Sáng sớm gần tới, mưa đã tạnh, bầu trời vẫn đầy mây màu nâu xanh, chúng lượn qua mái nhà cửu ưu điện như nước chảy, cơn gió mạnh từ trong rừng rậm thổi qua. Khi đến cửu u điện đã trở nên nhẹ nhàng, tình khiết và lạnh lẽo, gió vươn qua thay thế cho cơn mưa trước đó. Sau đó bầu trời mở mịt, ánh trăng xuyên qua mây chiếu xuống những tia sáng mỏng manh, khiến màn đêm thêm phần u ảm. Ninh trường cửu cả đêm không ngủ. hắn nằm trên giường cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nữ tử như làn hương lan tỏa gần cổ mình nhiệt độ cơ thể nóng bỏng sợi tóc vô tình rơi xuống làm ngứa mềm mại và khẽ chạm vào tay như thể có thể chạm đến phượng tia cầm khơm khép lại trên gương mặt che giấu tất cả những điều liên quan đến ôn nhu hương trong bóng tối chỉ còn lại những hình ảnh mơ màng ninh trường Cử nhìn ra ngoài cửa sổ gió thổi vô hình sự bình yên này khiến hắn cảm thấy như thể thời gian đã ngừng lại bầu trời bên ngoài dần sáng lên ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ không gian Sau cơn mưa, trời trở nên trong lành, nhưng ánh trăng vẫn phản phất như một làn sương. Cơn mưa đêm qua cũng giống như con diều bay xuống từ trời, giờ đã biến mất cùng bóng đêm. Tên Diệp Thiên Cung không tự chủ chào dâng trong tâm trí Ninh Trường Cử, hắn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, khuôn mặt thanh tú đang say ngủ. Giát thịt ấm áp của nàng kề gần, sự ấm áp này vẫn còn vương lại, khiến hắn cảm thấy một chút áy náy vì những điều khác ngoài nàng lại đang lo nghĩ, và điều đó khiến hắn cảm thấy như phản bội. Hôm chi hôm nay, họ lại phải chia tay một lần nữa. Tuy nhiên, bà chữ, Diệp Thiền Cung cứ vững vàng giữ lấy suy nghĩ của hắn, không thể nào thoát khỏi. Những suy nghĩ này chủ yếu xuất phát từ một niềm chấp niệm, giống như một câu đố chưa có lời giải. Tất cả mọi thứ bỗng ùa đến, Thiền Cung liệu có liên quan gì đến ảnh trang trong thần thoại Na họ Diệp? Có phải âm thanh nàng phát ra là âm thanh của đêm? Năm đó nàng rốt cuộc vì sao lại muốn giết hắn, giam giữ hắn ở một nơi hoang vu suốt nhiều năm, mãi cho đến ngày hắn trùng sinh. Kế hoạch liếp quốc rốt cuộc là gì? Mục tiêu là ai? Nhưng quốc chủ còn lại liệu có phải là những nhân vật có quyền lực ngầm? Và nếu như mỗi thần đều có tinh, vậy người đứng sau màn ngầm này là ai? Đệ thất thần, hỏa trùng, ác thơ, tất cả bọn họ liệu có liên quan gì đến sư tôn? Những suy nghĩ này không thể nào ngừng lại trong đầu hắn, chúng cứ dây dưa không dứt, tạo thành một bức tranh mơ hồ về tương lai. Hình ảnh sư tôn, thần bí và lạnh lẽo, cứ lẩn khuất trong bóng đêm. Như ánh trăng lạnh lùng trên bầu trời, ngoài trời, ánh sáng dần tràn qua cửa sổ, hình bóng những cành hoa lê hiện rõ. Mặt trăng trên cao dù không còn rực rỡ như trước. nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của mình. Lục Gia Gia bắt đầu tỉnh lại, đôi mi khẽ rung lên rồi mở mắt, nhìn Ninh Trường Cửu, nhẹ giọng hỏi, "Còn chưa đi sao?" Ninh Trường Cửu nói, Nói tốt lắm, lần này không thể không từ biệt." "Ừm." Lục Gia Gia thốt lên nhẹ nhàng, như thể đang nói mớ, bắt đầu nhắm miền, thân thể chậm rãi thả lỏng rồi nói, "Vạn yêu thành phải cẩn thận, đừng để cho nữ yêu tinh nắm quyền." Ninh Trường Cửu hỏi, "Bên cạnh ngươi không phải có một vị thần quan hàng yêu lớn sao?" Lục Gia Gia hừ nhẹ nói, "Chính là vì không yên lòng về nàng, chính là vì không yên lòng về nàng." Kia Đêm hôm đó, vì sao ngươi lại giữ lại tư mệnh? Ninh trường cử hỏi, nếu đêm đó tư mệnh ở lại, họ có thể sẽ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút. Lúng túng, lục giá Giá nói, còn không phải là để thăm dò ngươi sao? Ai ngờ ngươi lại lộ ra nguyên hình? Ninh trường cử bất đắc dĩ cười nói, giá giá thật sự không tin tưởng ta. Lục giá giá đáp, ai bảo ngươi mỗi lần đi xa trở về, đều mang đến những kinh hỉ không ngờ. Ninh trường cử nghiêm túc nói, ta là vì giúp giá giá tìm một tỷ tốt. Lục Giá Giá mở mắt, lại lùng nhìn hắn một hồi lâu rồi quát. Xuống dưới, Ninh Trường Cử bị đá khỏi giường. Khi Tư Mệnh gõ cửa, Lục Giá Giá đã ngồi ngay ngắn trên giường, mặc một chiếc áo mỏng màu tố bạch, buộc một dây lương nơi hông. Ninh Trường Cử pha trà mới từ trong hồ nước, màu xanh biếc của trà hiện lên cùng mùi thơm dịu nhẹ. Tư Mệnh nhìn Lục Giá Giá, nàng mỉm cười và nói tỉ tỉ tới. Lục Giá Giá rót trà nóng cho Tư Mệnh, Tư Mệnh cười nhẹ, bước tới với dáng đi yển chuyển, rồi bưng trà lên nhấp một ngụm. Sau đó. nàng lấy ra một cái cẩm nang nhỏ và đặt vào tay lục giá giá khép lại năm ngón tay của nàng. ta đi rồi không có ai bảo vệ ngươi phải tự cẩn thận nhiều hơn. tư mệnh dặn dò giọng điệu lãnh đạm nhưng lộ rõ sự lo lắng. lục giá giá cầm chiếc cẩm nang Gật đầu mạnh nàng và tư mệnh thì thầm trò chuyện một lúc. ninh trường cử bị gạt sang một bên cười oán trách. rốt cuộc ai mới là phu quân. lục giá giá buồn bã nó tỉ muộn tỉnh thâm cần ngươi để ý sao. ninh trường cử giật mình nghĩ thầm. Vậy tại sao khi ta nhắc đến tỉ muội, ngươi lại muốn đá ta ra khỏi giường? Lục Gia Gia biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói, dù sao đến lúc đó, Tư Nhi hỏi tội thì tự ngươi giải thích, ta sẽ không giúp ngươi. mình trưởng cử tự an ủi mình, Tư Nhi ửa. Nàng từ trước đến nay luôn quan tâm ta, tư mệnh tò mò hỏi, triệu Tư Nhi rốt cuộc là người thế nào. Lục Gia Gia không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể đại khái mô tả, vẽ nên hình ảnh một cô gái với bùi tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhỏ nhắn. như yển chuyển, dung nhan xinh đẹp, mặc chiếc kim long bào uy nghiêm, tạo nên một hình tượng rất trang trọng. tư mệnh nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lơ đễnh, không có biểu cảm đặc biệt. hừ, lại kiêu ngạo thiếu nữ, cao nhất cũng chỉ là chu tước thần quát thần quan, thực lực và cảnh giới chẳng qua cũng chỉ ngang bằng với ta mà thôi. tư mệnh thẩm mỹ, rồi tiếp tục nói, có thể nhìn vào ninh trường cử nữ tử, chắc chắn cũng không quá thông minh. lục gia gia nghe vậy, nhếch môi, ánh mắt lấy lên một tia bất mãn, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ phản đối bằng một cái nhìn đầy im lặng. Lục Giá Giá đứng dậy, tiễn biệt Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh. Ninh Trường Cửu ôm nào một cái, nàng cũng đáp lại nhẹ nhàng khoác tay qua vai hắn. Tư Mệnh thì không mấy quan tâm đến sự thân mật giữa họ, một mình đi ra cửa. Bạn yêu thành không cho phép mang theo vũ khí, nhưng Tư Mệnh cũng không có ý định phá luật. Sau khi rời khỏi, nàng chỉ khẽ vung tay, một tia lưu quang từ cửu ưu điện bay ra, hắc kiếm trong kiếm Minh kêu vang, rồi lơ lửng treo trước mặt nàng, rơi xuống đất một cách ung dung như một trận tai chi khí không núp nít. Khi Ninh Trường Cửu ra khỏi viện. Thành vật xung quanh đã lạng lẽ phủ đầy bụi phấn từ những cánh hoa lề, hắn nhìn theo bóng lương, tư mệnh nhẹ nhàng nói, đi thôi, Từ mệnh ở một tiếng, rồi đeo chiếc mặt nạ yêu hồ bằng gỗ có hoa văn kỳ dị lên, đôi mắt băng giá của nàng nhìn thẳng vào ninh trường cử, nhẹ nhàng nói, lần trước chúng ta thật sự sóng vai mà đi, hình như vẫn là khi bị tội quân truy sát, ninh trường cử khẽ cười đáp, đúng vậy, từ khi ngươi từ kim sắc thập tự giá hạ xuống, ta chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại có thể trở thành bằng hữu. Tư mệnh chợt nhớ lại cái hình ảnh đau đớn trên thập tự giá Ninh trường cử và thiệu tiểu lê đã làm nhục nàng Hừ dám nhắc đến chuyện này sao Nếu không phải nô văn mang theo Ta đã cùng ngươi tính nợ cũ rồi Ninh trường cử cười cười chân thầy nói Có lẽ Đó chính là ngươi trở lại vị trí thần quan Tu hành một phần trong đó Dưới mặt nã ánh mắt tư mệnh thoáng chốc nhau lại Nam bị Ninh trường cử nói trúng lòng mình Thực ra nàng đã coi những trải nghiệm đó như một phần của tu hành Tư mệnh thờ dài nói xá ra quá thiện lương, đi theo người đúng là chịu tội. Ninh Trường Cửu thở dài, số mệnh vội vã, không phải ta mong muốn. Tư Mệnh lại hỏi, mưa có bao giờ nghĩ qua? Tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Có. Ninh Trường Cửu trả lời ngay lập tức. Ban đầu ta nghĩ mình chỉ là đang cứu lấy bản thân, nhưng hiện tại họ đi qua đình viện, nhìn về phía mười Phong. Mặc dù đêm qua trời đã ngừng mưa, nhưng màn sương mờ vẫn chưa tan hết. Thế giới bên ngoài chỉ lộ ra một chút, như tấm khăn che mặt mơ hồ và tĩnh lặng. Thế, hiện tại sao? Tư Mệnh khẽ Phúng. Như thể nàng đang mỉa mai sự ngây thơ của hắn, cù vớt thế giới này. Ninh Trường Cử nhẹ lắc đầu, nhìn thoáng qua cửu u điện, rồi thấy Ninh Tiểu Linh đang chạy ra từ trong đó, cái đuôi nàng vẫy vẫy như đang dập dờn loạn lửa. Hắn khẽ nói: Có gì đâu mà hùng nghĩ, ta chỉ là nghĩ hết sức để tìm một chút an bình cho bọn họ. Ninh Tiểu Linh chạy nhanh, lập tức lẻn đến trước mặt bọn họ. Ninh Trường Cử nhìn nàng, cảm thấy nàng thật khả ái, vươn tay ôm lấy nàng. Ninh Tiểu Linh nhảy lên, nhẹ nhàng ngề vào lồng ngực mềm mại của Tư Mệnh. Ninh Trường Cửu trầm mặt một lát, rồi hậm hợp thu tay về than thở. Tiểu hồ Ly trong lòng Tư Mệnh lộn mấy vòng, móng vuốt nhỏ khoác lên trên áo của Tư Mệnh, nàng ngượng đầu nhìn Tư Mệnh. Lúc này Tư Mệnh cũng đeo mặt nạ Hồi yêu, đối diện với con hồ yêu thật và giả, cảnh tượng này ngược lại có phần hài hòa. Tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận nha, dù không lấy lại được quyền hành cũng không sao, ta đã thương lượng với Minh Quân rồi, nhưng ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Ninh Tiểu Linh nói khẽ, Tư Mệnh mỉm cười đáp, yên tâm. Trên đời này không có gì mà tỷ tỷ muốn mà không có được. Ưm ấn Ninh Tiểu Linh gật đầu mạnh mẽ, sau đó, nàng nhảy vào trong lòng Ninh Trường Cử, dừng lại nũng nịu lăn lộn. Ninh Trường Cử lúc đầu cảm thấy hơi oán giận vì cảnh tượng vừa rồi, nhưng tiểu hồ ly thực sự quá đáng yêu, hắn cố vắng kìm lại cảm giác đó, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, rồi so tay vào lưng của Tiểu Linh, nói: "Chiếu Cố thật tốt sư phụ ngươi." Ninh Tiểu Linh nói: "Chiếu Cố thật tốt tư mệnh tỷ tỷ." Ninh Trường Cử mỉm cười, xòe bàn tay ra, Ninh Tiểu Linh cũng đưa tay ra. Hai người lòng bàn tay chạm nhau, ngư vương nhìn thấy ninh trường cử, và tư mệnh lúc này thì mặt mày khó chịu, ngồi ở đống cá ướp muối như một đồng núi nhỏ trong bể cá, vẻ mặt không thể yêu thương. Ninh trường cử đến để giúp nó dọn cá, thấy ngư vương bộ dạ như vậy, giật mình hỏi, cái này, ai làm, ngư vương trước kia là một cự yêu đạo cảnh dù tu vi giờ đã yếu đi nhiều, nhưng sau khi được ninh trường cử cứ giúp và lấy minh quyển, tu vi của ngư vương đã dần phục hồi. Tùy vậy, sau khi đến U Nguyệt Hồ, phần lớn là đệ tử, những đệ tử mà ngư vương không hãm hại. Hoặc lừa gạt cũng không tệ, nhưng sao có thể là đối thủ của nó? Ai có thể đánh ngư vương thành ra như vậy?" Ngư vương ấp úng nói, "Đêm qua ta luyện công trên vách núi ẩn, không cẩn thận té." Ninh Trường Cử bàn tím bán nghi hỏi, "Bèo có thể quang thành như vậy?" Ngư vương đỏ mặt giải thích, "Con không phải vì dinh dưỡng không đầy đủ, nếu ngươi mỗi ngày ăn cá ức muối, ngươi chắc cũng sẽ giống ta, chỉ ăn cá ức muối thôi." Ninh Trường Cử không phản bác nổi. Ngư vương nói đến đây, lo sợ nhìn tư mệnh nó luôn có một sự e ngại tự nhiên với nàng. Dù trước đây lúc ở đỉnh phong Nó cũng không phải là đối thủ của Nam Ninh Trường Cửu nói Tông chủ đại nhân đã đặc giá cho ngươi Miễn đi tội lừa gạt đệ tử Từ này về sau, ngươi có thể tự do làm nghề ngư nghiệp Nhưng phải thật lòng suy nghĩ lại Không được tái phạm Ngư vương vừa mừng vừa sợ Nhìn bọn họ một chút rồi hỏi Các ngươi định đi đâu xa à Xũi, Ninh Trường Cửu nói Giữ bí mật Ngư vương lập tức gật đầu Trong lòng thúc giục Ninh Trường Cửu nhanh chóng thả hồ về rừng Ninh Trường Cửu giúp Ngư Vương dọn đi những cả ướp muối lớn. Ngư Vương như chút được vái nặng, vội vàng hướng về Tư Mệnh Tông Chủ, thiên ân vạn tạ ca ngợi nàng Anh Minh và Thiện Lương. Tư Mệnh thở dài, trong lòng nghĩ nếu đời sau thật sự chỉ chăm chú nghe lời nói này, thì thế giới của thần minh cũng không khác gì một cái đống bùn lầy. Sau khi bọn họ rời đi, Ngư Vương mới thở phào nhẹ nhõm, Nó ghé vào bờ sông, sờ thử gương mặt bầm tím của mình, đau đến nỗi tê dại. Nó nói trong sự hoảng hốt, cơ thể đầy vết thương không phải vì té ngã, mà là do đánh nhau. Nhưng chuyện này quá xấu hổ, nó không nỡ nói ra. Nó thua bởi một con cá. Và đêm qua, khi nó nằm trong huyệt động nhìn cơn mưa rơi, một con cá đỏ bất ngờ xuất hiện trong u nguyệt hồ, bơi qua lại, phách lối, đẹp đẽ và bắt mắt, nhìn rất là bổ dưỡng. Nư vương ngài thường chưa bao giờ thấy con cá này, nghĩ rằng nó chắc là một giống loài ẩn náu dưới đáy hồ từ lâu, chỉ vì trời mưa mới bơi lên. Khi nó nhìn thấy cá, trong đầu liền xuất hiện vô số thực đơn, vừa lựa chọn cách chế biến, vừa nhảy xuống hồ để bắt cá. Con cá kia rất đẹp, dáng người hiền chuyển, vẩy lên như ngọn lửa thiêu đốt, đặc biệt là đôi cánh mỏng manh dài như cánh chim. Ngư Vương tự xưng là kẻ thống trị u Nguyệt hồ, nó giữ tận cười một tiếng, lao về phía con cá đỏ, nhưng con cá này lại mạnh mẽ hơn nhiều so với nó tưởng tượng. Ngư Vương bị nó vung đuôi một cái bị đẩy lùi chưa chịu từ bỏ, chỉ coi là mình khinh địch, lần nữa vung trào lên. Tiếp theo là tiếng nước ảo ạt, Ngư Vương bị con cá lặp lại chiêu cũ, liên tục bị vung đuôi mạnh mẽ đánh cho, không thể nào chống đỡ nổi, ba lần đã lăn trên bờ, mặt mũi bầm dập. Nó không thể tin được là, với danh tiếng ngư vương của mình, lại có thể gặp phải kẻ thù mạnh như vậy. Dù sao thì, may mắn là nó vẫn chưa phải ăn cá ướp muối. Ngư vương đang định xuống hồ tiếp tục săn, thì bỗng nhiên nhìn thấy con cá đỏ kia nổi lên, lại lùng như một linh hồn. Nhìn chằm chằm vào nó, ta đi còn không được mà. Ngư vương trầm mặt một hồi, định quay đi trong lòng đầy bi phẫn. Đột nhiên, từ góc cua vang lên một giọng nói của thiếu nữ. Chăm chú nghe, ngươi quả nhiên ở đây, ta nghe bọn họ nói bên hồ có một con mèo trong động. giật giống ta, không ngờ lại là ngươi. ngươi về rồi sao không tìm ta? ngươi đấy chính là dụ cẩn, hai mắt đẫm lệ, nhìn bèo trắng mà nói. nhỏ, sao ngươi gầy đi thế này? đúng rồi, ngươi có gặp tiểu linh không? mưa vương nhìn thấy tiểu cô nương mặc vái trắng, trong lòng nó cuối cùng cũng sáng suốt hơn rất nhiều. nó khẽ kêu vài tiếng, chạy đến yêu cầu đồ ăn. ở phía xa, ninh trường cử liết nhìn qua hồ, thấy bóng dáng hồng lướt qua, đại khải đã hiểu được nguyên nhân câu chuyện. đêm qua cơn mưa lớn không phải chỉ là mộng. Con diều đã hóa thành cá đỏ, đây là sư tôn thầy ta bảo vệ giá giá và tiểu linh, để ta an tâm đi tìm mảng phải không?" Ninh Trường Cửu không dám chắc, nhưng cuối cùng hắn cũng buông xuống lo lắng cuối cùng, "Cung tư mạnh rời đi." Gió xuân nhẹ thổi trong rừng cành liễu rủ xuống như tơ, nhìn xa xăm, nơi những mầm non non như nhung vươn dài ra đến tận cuối con đường núi lở lở. Tư Mạnh đứng giữa những tảng đá, áo bào đen phấp phới đón gió, đôi giày thêu xanh nhạt hiện lên như ẩn như hện. Nàng vươn tay, Tiện tay vẽ ra một thanh hư kiếm trước mặt, nàng đứng lên mũi kiếm lặng lẽ ngượng đầu nàng là một đại tu sĩ bình cao người đi theo nàng cũng phải nhanh chóng ninh trường cử bước đến sau lưng nàng hai người duy trì một khoảng cách rất nhỏ không xa cũng không gần kiếm khí xuyên qua không trung dựa vào chút nữa muốn thay đổi nhanh chóng tư mệnh lạnh lùng nói ninh trường cử không đáp chỉ yên lặng đứng sát nàng hơn tư mệnh cười lại nói nơi đấy không có người ngoài sao lại còn giả vờ như vậy làm cam kết với lục giá giá rồi xin lòng ấy nấy sao ninh trường cử nói chỉ là có chút không quen thôi. dù sao trước đây mỗi lần ra ngoài đều là ngự kiếm cùng lục giá giá, hoặc là hắn ngự kiếm, cùng cả hai cùng ngự kiếm. tư mệnh nói, đêm qua lúc ngươi và giá giá phạt ta, ra tay sao mà nặng vậy, giờ lại làm như tay chân không được tự nhiên. ai, còn có lúc trước hôn ngươi, sao không thấy ngươi ngượng ngùng như vậy? ninh trường cử nghe thấy lời nàng châm trọng, hơi nghi ngờ liệu có phải lục giá giá đã nhờ tư mệnh thăm dò mình. hắn nhìn bóng lưng tư mệnh, bình tĩnh lại, lòng không chút dao động, chỉ lại nhạt tiến về phía trước. lúc chưa không phải tiểu lê là người thân sao? ninh trường cử thuận miệng nói, cố gắng xoa dịu không khí xấu hổ. tư mệnh mỉm cười đáp, mới đi ra không lâu, đã nghĩ đến cô nương ở xa đoạn giới thành rồi. ninh trường cử hỏi lại, khi đó ngươi không muốn thu nàng làm đồ đệ sao? tư mệnh đáp, nhìn nàng nghe lời ngươi như vậy, ta đã không còn ý định này, ta muốn thu đồ đệ, chứ không phải thu phản đồ. ninh trường cử cười một cái, không nói gì thêm, chỉ nghĩ về lạc thư, nơi nàng và lục gia giá suýt nữa, đã thành sư đồ, cái nhìn chọn đồ đệ của nàng. Thật ra lại giống cách chọn sư phụ của mình. Kiếm khí xe gió, thành âm sắc bén cắt qua không khí, làm gián đoạn suy nghĩ của ninh trường cử. Cây cối trong rừng bị kiếm khí chấn động, lá xanh non ảo ảo rơi xuống. Trong rừng không còn bóng dáng của họ, chỉ còn lại kiếm khí tàn ảnh lấp lánh trong ánh nắng. Cảnh xuân ở cổ linh tông thập tuy đẹp, nhưng những nơi hẻo lánh vẫn còn tiết rơi. Dãy núi tiết cao ngất, gió lạnh vù vù thổi qua, bạo tiết trà sát mặt tiết, tạo thành vô số hạt tiết bay tứ tung. chúng tụ lại như là mây từ đỉnh núi dâm lên, cuốn theo mọi thứ và muốn nuốt trọn nơi này. một nhóm nam tử đang ẩn nấp sau một tảng đá lớn. bọn họ đến nơi này, toàn thân đều phát run lông mày và sợi dầu đều đông cứng, treo đầy bằng sườn. người nam tử cầm đầu, tay lại đến đỏ bừng, Gắt cao nắm chặt cô áo, cố gắng giữ lấy thanh đào buộc trên tay. ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng qua tảng đá, nhìn về phía xa nơi tiết phủ đầy, ánh mắt đầy lo lắng. thân thể hắn bị trôn vùi trong tiết, tiết đã thấm vào dày, cảm giác như dao cắt vào da. Hơi thở của hắn rất chậm, hít vào không khí lạnh buốt, khí lạnh dần dần đi qua khí quản, làm ấm lên rồi mới từ từ vào trong phổi. Bọn họ là một đội thương buôn, không bay gặp phải trận bão tuyết nơi này, nói chính xác hơn là gặp phải lòng tài Núi tuyết đã nổi giận, cuồn cuộn bão tuyết ngăn cản con đường của bọn họ, toàn bộ hàng hóa đều mất sạch bị chôn vùi dưới tuyết, không những mất hết của cải mà mạng sống của họ cũng đang bị đe dọa. Người cầm đầu siết chặt thanh đao, toàn thân đã đông cứng, trong đầu không khỏi nhớ lại những lời can dặn trước khi chia tay vợ. Thời gian tính ra đứa con của họ sắp chào đời rồi, hắn đã tưởng thề sẽ trở về làm hết sự nghiệp bình an mang về sống một cuộc sống tốt đẹp. nhưng giờ đây hắn lại nhớ đến khuôn mặt gầy guộc của vợ, nhớ đến hình bóng nàng, bụng mang bầu lén lút đi vay tiền từ nhà mẹ đẻ. gió trong lòng cuộn lên mãnh liệt, nỗi ấy náy trào dâng, quấy rối tâm trí. nam tử sắc mặt thống khổ, hắn cố gắng mở mắt nhìn sang người bên cạnh, một thiếu niên gầy yếu đã ngất đi. bàn tay hắn tái nhợt, da khô như vỏ cây. họ tựa vào một tảng đá lớn, tuyết rơi không ngừng, từng cơn tiết vùi lên người họ. Muốn che phủ tất cả, thức dậy, đừng ngủ nữa. Nam tử dùng cùi trò đẩy nhẹ vào người thiếu niên, giọng nói trầm thấp, tần như, nhẹn lại. Thiếu niên, môi khô nước vì lạnh, khẽ mở mắt, giọng yếu ớt. Ta không chịu nổi. Nếu người có thể sống sót trở về, giúp ta chăm sóc muội muội Cha mẹ ta đã chết, nàng mới 7 tuổi thôi. Nam tử khẽ cười khô khan, nói, Chính ta còn nợ nần chưa trả hết, chẳng có sức mà lo cho người. Cố gắng sống sót rồi tự lo liệu đi. Thiếu niên cười một tiếng thảm thiết nói tiếp Năm ngoài cha, ta cũng chết trên con đường này, Chắc đây là số mệnh của gia đình ta." Nam tử nhìn hắn, sắc mặt xám xịt, thân thể run rẩy, hắn muốn cất tiếng gọi nhưng lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có tiếng bão tiết phía sau nuốt trưởng tất cả. Nam tử dùng thanh đào chống đỡ thân thể, chân vật đứng lên, ánh mắt hắn nhìn qua tảng đá, hướng về phía bão tiết xa xa, trong mắt hắn, một tia hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm. Vẫn là đến, thành âm hắn vang lên, chỉ có mình hắn nghe thấy. Giữa bão tiết, đôi mắt đỏ rực như lửa lóe lên trong sương mù, một hình dáng to lớn Xuất đột, phản nam tiết hóa thành yêu ma, thân hình lớn lao của một con rồng tiết. Nó vươn đôi cánh băng, bay ra từ lòng tiết hải, vươn cổ dài, ánh mắt hờ hững lướt qua Tiết Nguyên, rồi phát ra tiếng gầm thấp, trầm đục, như muốn nuốt chửng tất cả. Tiếng gầm gừ ác cả tiếng gió. Đây là nơi xú danh của Ác Long, nơi đã từng có rất nhiều người chết dưới sự uy hiếp của nó. Chính vì vậy, hành trình tới đây luôn đầy nguy hiểm, giá phải trả cũng rất đắt, mà đó chính là lý do nam tử phải liều lĩnh chọn con đường này. Nếu ngay cả Tiết Long vẫn xuất hiện, Nam tử nhắm chặt mắt tuyệt vọng, với hắn cái chết không còn đáng sợ. Trước khi chết, hắn chưa bao giờ có gia đình, và cũng không phải là một người tốt. Nhưng bây giờ, điều duy nhất hắn còn lo lắng là phản ứng của vợ mình khi nhận được tin về cái chết của hắn. Tiếng gầm của tiết long vang lên trầm thấp, như thể kéo hắn vào vực thẳm, nam tử hít thở dần dần yếu đi, cuộc sống từ từ tắt ngấm. Ngay khi hắn nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết, đôi mắt hắn hế mở, khóe mắt lạnh giá, một ánh sáng đỏ trượt lóe lên. Ánh sáng đó lưới lên giữa tiết, dường như không thực, nam tử từ từ mở mắt ra, nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì, tuy nhiên, bão tiết xung quanh lại trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, đội trưởng, một giọng nói thấp thoáng gọi tên hắn, nam tử tỉnh táo hơn một chút, hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy một thiếu niên nhỏ bé đang cố gắng đứng dậy, chỉ tay về phía nham thạch phía sau, ánh mắt run rẩy, nhìn kia, hắn nói, nam tử đứng lên từ trong tiết, chậm rãi hướng về phía sau, nhìn vào nham thạch, đó là nơi mà con cự long tiết tài đang tiến đến. Tiết giày đặc phủ kín khắp mọi nơi, không có một dấu hiệu nào của sự dừng lại. Tiết tích tụ ở ranh giới của con đường, không thể bước qua nửa bước. Phía đối diện của ranh giới Tiết, một váy đỏ bay phấp phới, hình ảnh của nàng nổi bật giữa không gian tiết trắng. Nữ, nữ vương, nam tử lập tức nhận ra thân phận của nàng. Với phong thái như vậy, chỉ có nữ vương huyền thoại mới có thể có được. Lửa trong lòng hắn bùng lên, kích động nói lộn xộn. Hắn lập tức đi gọi những người còn lại, để bọn họ cố gắng sống thêm chút nữa, chống đỡ thêm một chút. nữ tử trong váy đỏ, thân hình như pha lê, kiếm trong tay cũng giống như pha lê. nàng đứng lơ lửng và áo bay trong gió như ngọn lửa cuồng nhiệt. khuôn mặt nàng lạnh lùng, lan da trắng như tuyết không tan trong nghìn năm. nàng nhỏ bé nhưng trong mắt cự long tiết tài, nàng lại như một hình mẫu của sự giết chóc, một sự hiện hữu ngưng tụ của cái chết. Cự long phát ra một tiếng thở dài như thần phục. Ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đã giáo huấn ngươi nhiều lần, sao người vẫn không biết nghe? giọng nữ tử lại như băng xuyên qua gió tiết váy đỏ và kiếm của nàng giao nhau trong sương mù của thao thiên tiết. Cự long năm dài, âm thanh vang vọng từ phía bên kia của ranh giới. Tiết bay mạnh mẽ như những đợt sóng biển, âm thanh năm dài của cự long chuyển từ giận dữ sang thê lương. Kiếm quang xẹt qua trong tiết, như muốn xé nát cả thiên địa, chia cắt vũ trụ. Rất nhanh, trời đầy tiết sương mù chuyển thành huyết vụ. gió tiết im lặng trở lại. Cự long tiếp tay nã xuống tiết nguyên, đôi mắt đỏ đã mất đi ánh sáng, hai cánh bị chặt đứt, thân thể rách nát, màu nóng trào ra từ vết thương. Nữ tử trong váy đỏ quay lưng về phía con cự lòng chết, bước đi với lưỡi kiếm đầy bụi mù. Nhìn về phía những người sống sót sau nham thạch, bọn họ không dám trước mắt, không thể tin vào mắt mình. Họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ lăng lệ và quyết đoán như thế này. Tiết lại trở nên yên tĩnh, trời càng sáng tỏ hơn, sương mù tan dần, chỉ còn lại sự lạnh lẽo không thể tránh khỏi. Váy đỏ của nữ tử cắt hình dần dần tan vào không gian, từ bước một cho đến khi biến mất. Cuối cùng, đám người mới hoàn hồn lại. Người đó. Nàng là vương của chúng ta Ừm, nàng là thiệu tiểu lê Màu đỏ của dòng huyết long uốn lượn chảy xuôi Kết tinh lại thành một biểu tượng của tiết tai long thi Bị bao phủ bởi tai nạn tiết lở Khi ánh mặt trời chiếu sáng tiết nguyên Đại tiết cuối cùng cũng ngừng hẳn Những người sống sót sau trận tai nạn từ từ tỉnh lại Nhìn lên bầu trời sáng rực Ánh nắng trên tiết nguyên không mang lại chút nhiệt độ nào Nhưng trong lòng họ, sự sống dường như lại bừng lên Một vài người còn đầy sức lực đã khó khăn bỏ lên Không để đầu gối tiết. quỳ xuống trước hướng đi của một vạt váy đỏ, thiên địa yên tĩnh, trầm lặng và ôn hòa. Tiểu Tiểu lê một mình đi trên tiết nguyên. Tiết Tiệu ở xa xa gầm rú trầm thấp, lộ ra răng nhọn của hổ và báo, tránh xa nàng. mắt nàng nhìn theo biểu tượng máu đỏ, dần dần lùi xa. trên kiếm của nàng, bao đã nương kết thành băng tinh, nhẹ nhàng chấn động khiến lớp băng bong ra từng mầm. thân kiếm phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp sáng ngời. nàng nhìn lên bầu trời trong chốc lát, nơi này không có mặt trời cũng không có trăng sáng, chỉ nghe thấy từ trên cao hơi thở tàn phá của thần quốc. Tuy vậy, nơi này vẫn mang đến ánh sáng và nhiệt độ, mang lại sự xác nhận cho những điều đẹp đẽ nhất trên đời. Thiệu tiểu lê thường suy nghĩ về lần cuối cùng mặt trời mọc trên thế giới này. Đó là cảnh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Khi ngượng đầu nhìn trời, nàng cũng thường tưởng tượng rằng ở nơi đó có một quả cầu lửa đỏ vĩnh hằng đang cháy sáng. Trong quả cầu đó, có một con kim ô đang rơi xuống một thần điện của xưa, nơi có sự hiện diện của thần mình, áo trắng của thần Minh Thiệu tiểu lê nghĩ đến những điều này giữa ánh sáng, hai gò má nàng tái nhợt. Nhưng không có một biểu cảm nào Nàng nhẹ nhàng quang thanh kiếm lên Kiếm ra quanh thân, quấn theo đường sắn ốc Múa một vòng rồi lơ lửng trước mặt Múa một vòng rồi lơ lửng trước mặt Linh xảo, nàng nhảy lên Mũi chân điểm vào thân kiếm Váy đỏ và kiếm hồng hoa vào nhau Nàng lướt đi trên tít nguyên, hướng về đoạn giới thành Sau khi đi qua một đoạn đường dài Thiệu tiểu lê dừng lại Nhìn ngơi một lát rồi tiếp tục ngự kiếm Cảnh giới áp chế thiên địa này Vẫn còn rất lâu mới có thể loại bỏ. mặc dù lúc này nàng có thể ngự kiếm một khoảng cách khá dài, thậm chí có thể lơ lửng trong thời gian ngắn, nhưng nàng vẫn không thể đạt tới chân chính Lang hư ngự không. Theo lời của Ninh trường cử, cảnh giới này ngoài thế giới được gọi là nửa bước tử đỉnh, và vì thiên địa áp chế, chỉ cần nàng không thể ra ngoài, e rằng sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào được cảnh giới tử đinh thực sự. dù vậy, nơi này yêu ma và hung thú vẫn chưa có ai có thể đối đầu với nàng. vượt qua tiết nguyên, sa mạc, độc triều, núi hoang, thiệu tiểu lê đạp kiếm vào thành, về lại vương điện của riêng mình. Sáng người nàng giờ đây cao lớn hơn hai năm trước, tư thái cũng trở nên yểu điệu thước tha. Eo nhỏ nhắn thắt đai lưng, váy đỏ cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể nàng, làm nổi bật làn da trắng như biết tinh tế như làn da trẻ con vừa mới sinh. Nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, khác hẳn với cô thiếu nữ quý tộc ngày xưa. Trong hai năm qua, nàng đã nhanh chóng trưởng thành bỏ lại sự ngây thơ, thay vào đó là khí chất cao ngạo, khuyên đảo chúng sinh. đây chính là phẩm chất của một nữ vương. Thiệu Tiểu Lê năm nay 19 tuổi, là người thống trị tuyệt đối của đoạn giới thành, thực sự là quân chủ của vùng đất này. Từ khi cùng Linh Trường cử và Tư Mệnh đến đoạn giới thành, nàng đã ra lệnh từ bỏ việc thăm dò nơi sâu thẳm của thành, thay vào đó khuyến khích trồng trọt, săn bắn và giải quyết nạn đói cho dân chúng. nàng còn dẫn theo nguyện tri tự mình đến một nơi được mệnh danh là Đào Nguyên, thu về rất nhiều giống cây, sao cho thuộc hạ để thử nghiệm trồng trọt. nàng cũng thường xuyên một mình xâm nhập vào những khu rừng hoang vu, tiêu diệt yêu ma quấy nhiễu, lấy yêu đa để ăn. dù có sự giúp đỡ của đinh trường cửu và tư mệnh trong hai năm qua nhưng tiến bộ lớn nhất vẫn là do bản thân nàng thiệu tiểu lê khép lại cánh cửa đại điện trong điện mờ mịt, nam vạn cơ quan trên ngai vàng một khung trang trí hoa lệ mở ra từ đó rơi xuống một trùng sáng tại nơi ánh sáng chiều tà chiếu đến một cây nguyệt chi như được chạm khắc từ ngọc mài hiện ra thiệu tiểu lê đứng dậy từ ngai vàng bước đến nguyệt chi nhẹ nhàng cúi đầu lễ bái nguyệt chi trong làn khói nhẹ tỏa ra từng sợi từ từ ngưng tụ thành một hình bóng áo trắng mơ ảo Hình bóng này không rõ ràng, giống như những đám mây mù tạo ra ảo giác, hư vô đến mức không thể diễn tả. Thiệu Tiểu Lê chưa từng thấy mặt trăng, nhưng khi nhìn thấy hình bóng này lần đầu tiên bay ra từ Nguyệt Chi, nàng cảm nhận được rằng có lẽ ánh trăng chính là sắc màu như vậy. Tiên Quân, Thiệu Tiểu Lê khẽ sừng hồ, hình bóng đã luận co một chút, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, khiến ánh sáng quanh Nguyệt Chi nhảy múa. Những tia sáng này biến ảo không ngừng, giống như đang trình diễn một loại kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, cũng giống như đang biểu diễn một điệu vũ thâm thúy của thông linh. thiệu tiểu lê chăm chú quan sát lần đầu tiên nàng thấy bóng hình này là một năm trước khi đó nàng chưa đạt đến cảnh giới cao chỉ có thể dựa vào sự uy quyền của huyết vũ quân để vượng chống đỡ trên ngai vàng đoạn giới thành khi đó liên tục dung chuyển nàng chạy tới chạy lui cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi vào một đêm nọ nàng lấy ra cây nguyệt chi mà ninh Trường cửu đã tặng nhẹ nhàng cầu nguyện hy vọng có thể nhận được sự khai sáng từ thần linh vào đêm ấy điều kỳ diệu đã xảy ra nguyệt chi đã đáp lại lời cầu nguyện của nàng Hình bóng ấy lần đầu tiên xuất hiện, giống như những gì được ghi lại trong sách cổ, là một loại vật thể giống như đám mây. Nàng nhìn chăm chú vào bóng dáng mở mịt kia, không nói gì, chỉ lặng lẽ múa một bộ kiếm thuật. Cảnh tượng này khiến Thiệu Tiểu Lê thấy có chút mơ hồ, tự như nàng vừa mới nhận được một loại chuyên thừa. Từ đó, mọi trở ngại trong tu hành của nàng, đặc biệt là trên con đường băng tiết, bắt đầu tan biến. Cảnh giới của nàng thăng tiến nhanh chóng, đột ngột vượt qua tất cả, trở thành một trong những người đứng đầu, đạt được danh vị chân chính. Thực sự là một bậc vương giả. và bóng dáng bờ mịt ấy mỗi 15 ngày lại xuất hiện một lần không nói một lời chỉ đứng yên để nàng tiếp nhận pháp môn thiệu tiểu lê quỳ xuống cúi đầu học tập nàng cảm thấy có một sự thân thiết kỳ lạ giữa mình và bóng dáng ấy sự thân thiết này không phải vì bóng dáng ấy đối xử tốt với nàng mà là một sự liên kết sâu sắc hơn như thể có một sợi dây huyết mạch vô hình kết nối linh hồn nàng với một điều gì đó huyền bí nữ tử áo trắng tiếp tục mùa kiếm thiệu tiểu lê lại dập đầu cảm tạ nữ tử không nói gì chỉ hóa thành một đám mây mờ dần và biến mất vào trong quế trì Nguyệt Chi chìm xuống dưới đáy điện ao, không còn nhìn thấy nữa. Thiệu Tiểu Lê từ từ đứng dậy, trong đầu nàng vẫn nhớ rõ từng động tác kiếm thuật của nữ tử áo trắng, dẫn dắt trong tâm trí. Nàng vươn tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía trước, phát ra một đạo kiếm quang như có như không. Ánh sáng trong miệng tối mờ, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn, tiếng động mạnh mẽ của kiếm quang va chạm với cửa điện khiến toàn bộ căn phòng run rẩy. Thiệu Tiểu Lê thu tay lại, trong lòng cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của tu hành, nhưng mỗi lần nhận được sự chỉ bảo của nữ tử áo trắng, nàng lại phát hiện mình có thể tiến bộ thêm một chút tinh tế hơn. Huyền diệu hơn, Nguyệt Chi bên trong là gì? Nàng tự hỏi, Ninh Trường Cử có biết ngữ tử này không? Vì sao hắn chưa bao giờ nhắc đến Nguyệt Chi? Khi nói với nàng, Thiệu Tiểu Lê cảm thấy hoang mang, mơ hồ không hiểu. Điều này chắc hẳn là cơ duyên của ngươi. Thiệu Tiểu Lê lầm bẩm một mình. Nếu như Ninh Trường Cử không giao Nguyệt Chi cho ta, thì những kỹ pháp này, sự huyền bí này phải là của hắn, chứ không phải của ta. Mặc dù lão đại rất mạnh, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể áp chế hết tất cả. Thiệu Tiểu Lê không biết phải vui hay phải buồn. Tuy vậy, nếu bóng dáng trong nguyệt trì đã chấp nhận nàng, thì cũng coi như là sự tán thành từ phía nàng. Nhưng, rốt cuộc, người là ai? Và tại sao lại ở trong nguyệt trì này? Thiệu Tiểu Lê thì thầm, nàng nắm lấy kiếm, vượt qua ánh sáng lấp lánh của điện ảo, bước ra ngoài. Nhưng nàng không hề hay biết, sau lưng mình, bóng dáng bờ mịt lại lần nữa hiện lên, nhìn chăm chú vào nàng, cho đến khi biến mất trong không gian. Đây chỉ là một ngày bình thường tại đoạn giới thành. bầu trời sáng trong, sau cơn mưa rào đêm qua, không khí thoáng đáng, sạch sẽ, mây trắng, không tạp chất, lướt qua bầu trời, gió nhẹ thổi qua, mang theo âm thanh nhẹ nhàng của loài chim tước. Ánh sáng mờ ảo trên thân kiếm, tư mệnh trở nên trường cử bay qua trời cao. Trên đường đi, họ phá vỡ vô số đám mây trắng, nhiễm mảng mây vương vãi trong không trung, như vảy cá rơi xuống. Và yêu thành nằm ở phía bắc cổ linh tông, không cần phải tra cứu bản đồ phong thủy, chỉ cần bay qua, nhìn thấy một vùng quặn mỏ và thành trì đen kỳ hiện lên trước mắt. đó chỉ là truyền thuyết về nơi hội tụ của vạn yêu. tuy nhiên trung thổ rộng lớn, dù là tư mệnh có tu vi cao cũng phải mất bảy ngày bay mới đến được vạn yêu thành. sư muội, thật may có ngươi giúp đỡ. nếu không có ngươi, ta nghĩ có lẽ đã kiệt sức từ lâu rồi. ninh trưởng cửu đứng sau lưng nàng, hai tay đặt lên vai nàng để giữ thăng bằng. tư mệnh tay chắp sau lưng, không cố gắng chống lại gió, để cho những cơn gió nhẹ thổi qua mặt, cuốn bay mái tóc bạc, làm chúng bay phấp phới che khuất khuôn mặt ninh trường cử như một lớp rèm tơ mỏng. điều này khiến ninh trường cửu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh và cảm thấy hơi mửa. tư mệnh nghe xong lời hắn nhẹ nhàng đáp lại: ta giúp đỡ là vì tiểu linh và gia gia, chứ không phải vì ngươi. ninh trường cửu nghe vậy, khẽ cười, hắn ngửi môi tóc bạc thoảng qua từ nàng, nhẹ nhàng nói: tóm lại là cảm ơn ngươi. tư mệnh khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần mỉm mai. cảm ơn ta làm sao? nếu ngươi thực sự muốn cảm ơn, chi bằng đưa ta làm nô van đi. ninh trường cửu suy nghĩ một lát, rồi đưa tay đẩy mái tóc nàng ra, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng và hỏi. Nếu ta đưa ngươi làm nô văn, ngươi sẽ làm gì với ta? Tư mệnh suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc đáp lại Vậy ta sẽ để ngươi hầu hạ, làm trâu làm ngựa, nượn ngươi vào lồng, nhục nhã ngươi Và chắc chắn sẽ in dấu lên nô văn của ngươi À, nuôi cáo cũng không thể thiếu Ngươi nói vậy làm sao có ích gì? Nếu ngươi muốn ta mềm lòng, ta sẽ cố gắng thay ngươi giải thoát Minh Trường cử trầm mặc một lát rồi, cười nói Lẽ nào cảm giác như ngươi là không muốn giải nô văn sao? Tư mệnh cười lạnh, ta chỉ là lười Ninh Trường cử hỏi, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao? Tư Mệnh đáp thần quan hoàn mỹ, nếu không phải ta bản nguyện, thì ai cũng không được phép đụng đến ta. Ngươi nào đụng đến ta đều là tội nhân. Ngươi đã phạm phải tội ác tày trời, có một ngày ta sẽ tự tay đưa ngươi chịu hình phạt. Ninh Trường cử cười hỏi, ngươi đã tử nhiệm rồi, vậy đâu còn quyền lực lớn như vậy? Tư Mệnh khinh miệt đáp, đừng lấy cái lòng ti tiện phàm phu của ngươi mà đoán ý cô thần nữ. Đợi ta trở lại thần tuệ, lúc đó ngươi chỉ cần quỳ dưới cầu thang là đủ. Ninh Trường Cử cảm nhận được từng sợi tóc lướt qua gò má, khẽ nói: "Nếu không thể trở về thì sao?" Tư Mệnh ngạo Miễn nói: "Thần quốc trừ phi đổi chủ, nếu không thì không có khả năng không đồng ý ta." Nàng không tiếp tục nói hết, nhưng trong lòng nàng ẩn chứa một suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu thần quốc không có người chủ, lúc này Dã Trừ đã chết, nàng sẽ trở thành thần quan, từ đó thuận lý thành chương tiếp nhận thần quốc. 500 năm trước, sau khi Thái Nhân bị trần sát, thần quốc đã được Thiên Quân kế thừa. Mặc dù Thiên Quân không thể so với Thái Nhân về sức mạnh, nhưng cũng không có gì phải lo. 12 quốc chủ thay nhau trấn thủ mỗi người chỉ có một tuổi những quốc chủ mạnh mẽ còn lại không liên quan gì đến mình ở độ tuổi này nàng chính là vô địch đã có tiền lệ và nàng vẫn là thần quan sống sót tại sao không thể làm theo cổ pháp để trở thành chủ nhân của thần quốc mỗi lần nghĩ đến điều này tư mệnh cảm thấy trong cơ thể mình như có lửa thiêu đốt tinh thần bùng cháy có thể đun sôi thức hải nàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ ấy ánh mắt trở lại lại lùng như thường ninh trường cửu không ngờ rằng nữ tử trước mặt mình lại mang trong lòng dã tâm lớn như vậy hẳn nhiên ngẫm câu. Thần quốc trừ phi đổi chủ của nàng, hắn biết giấc mộng mà hành hạ tư mệnh suốt mấy trăm năm có thể chính là sư tôn của nàng. Sau khi sư tôn chém giết thần chi không đầu, liệu nào có thể dễ dàng tiếp nhận thần quốc? Thần quốc sao lại không thể đổi chủ? Ninh trường cử không nhịn được hỏi, tư mệnh thẳng thắn trả lời. Tất cả thần chủ trên thế gian đều có một vì sao tương ứng trên bầu trời, chỉ khi nào chiếm được sự tán thành của sao trời mới có thể tiếp nhận thần quốc. Dù có giết chết thần nhân mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chiếm được sao trời tán thành. sao không thể quản lý thần quốc? Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút rồi nhẹ vặn đầu. Tư Mệnh mỉm cười nói: làm sao? bắt đầu lo lắng về tương lai của mình rồi sao? Ninh Trường Cửu phản bác: từ khi gặp nhau đến giờ, ngươi chưa bao giờ thắng ta. Ta sao phải sợ ngươi làm gì? Tư Mệnh lại nhẹ nói: ta vương triều trong thế gian dù có thịnh vượng đến đâu, cuối cùng cũng suy tàn. Những đế vương của hồng hoang đã từng thống trị một thời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cho bụi trong lịch sử. Những người đã từng hỏi thánh nhân về số phận, cuối cùng cũng phải chết đi. Đối diện với sức mạnh thời gian Họ vẫn không thể tránh khỏi Vậy ngươi làm sao tự tin Những chuyện ngươi đó có liên quan gì đến ta Ninh Trường cử nhàn nhạt, nhạt đáp lại Ô, ngươi lại có gì để bị hộ sao Tư mệnh khẽ như mày Quay đầu lại nhìn hắn Ánh mắt như rào Mặt nàng đẹp không gì sánh kịp Với những đường cong rõ ràng Tỏa sáng dưới ánh sáng Ninh Trường cử nhìn dung nhan của nàng Rồi chân thành nói Vương Triều dù thịnh vượng đến mấy Cuối cùng cũng sẽ suy tàn Nhưng đó là chuyện của hàng trăm ngày năm sau, hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói: hiện tại chính là vương chiều của ta. Tư mệnh cô nương sinh không gặp thời, ánh nắng xuyên qua màn bạc chiếu vào mắt ninh trường cử những tia sáng lấp lánh như những vệt mây khắc sâu trong con người, tỏa ra hào quang rực rỡ. Tư mệnh trong lòng hơi động, từ từ quay đầu lại che khuất ánh sáng chiếu vào mặt. nàng hừ lạnh nói, lại nói như vậy không muốn mặt, ta liền đem ngươi từ trên thân kiếm đạp xuống dưới. mặt trời trắng từ từ vượt qua mái vòm, sắc trời dần dần trở nên u ám. khi ánh sáng cuối cùng rơi xuống chân trời. Màn đêm bắt đầu buông xuống, phủ lên một lớp vỏ quýt nhạt màu, tràn về phía những dãy núi xa xôi, phong cảnh như muốn che giấu mình trong bóng tối của hắc ám chi hải. Cầu vồng trên bầu trời dần thu nhỏ, rồi biến mất vào một khe núi vắng vẻ, chim tước hoảng sợ bay vào bóng tối. Tư mệnh thu hồi hư kiếm, theo con đường mòn chậm rãi bước lên núi. Trên đầu họ, tán lá che phủ dày đập, chỉ có một chút ánh sáng của vãn dương xuyên qua những khe lá, dọi xuống nền đất lầm trầm thạch đỏ. Ánh sáng này hòa cùng chiếc áo bào đen của Tư Mệnh, phản chiếu lên chiếc váy trắng của Ninh Trường Cử, để lại một vệt ấm áp trên nền đất. Tư Mệnh dù đã tu luyện năm đạo, Ngự kiếm cả ngày cũng chỉ có thể duy trì một chút sức mạnh, huống chi nàng chỉ đang sử dụng hư kiềm. Tuy nhiên, nàng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục bước lên. Ninh Trường Cử nhìn theo phần gáy nàng, ánh sáng cương đỏ chiếu lên đó, mỉm cười nói: "Ngươi ngự kiếm cả một ngày, chắc hẳn rất mệt, chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút đi." "Khách sạn?" giọng nói Tư Mệnh lạnh lùng, mang theo chút khinh thường. Ninh lại kiếm tiết như vậy dễ hỏng tu tới từ đỉnh thành bình phong Rồi mà còn muốn những người thường ở trọ sao Ninh trường cử đi cạnh nàng Chậm rãi nói Người mệt mỏi cả ngày rồi Ta không thể để ngươi ngủ ngoài trời sao Để ngươi nằm giữa trời đất thế này sao Tư mệnh lại lùng đáp Hư tình giả ý Ninh trường cử cười nhẹ Nói nếu như tông chủ không muốn Chúng ta có thể tìm một miếu hoang ở lại cũng được Tư mệnh nói ta không thích thần miếu Vì sao Ninh trường cử hỏi Tư mệnh thản nhiên nói thần miếu cung phụng thần linh, nhưng phải lớn đều là hư danh, người ta lễ bái cầu nguyện nhưng rất ít khi được đáp lại. nếu ta gặp ta sợ là sẽ không nhịn được mà phá hủy chúng. ninh trường cử bất đắc sĩ cười cười hỏi, vậy tông chủ đại nhân muốn làm sao? tư mệnh đáp, ban đêm ngươi ngựa kiếm như thế, sao? chẳng lẽ ngươi muốn? minh trường cử nói, cảnh giới của ta so với ngươi như tinh huy nhìn thấy hạo nguyệt, ta ngựa kiếm cả ngày cũng không thể chống lại ngươi nửa ngày, còn không bằng tối nay nghỉ ngơi cho tốt. tư mệnh lạnh lùng hừ một tiếng, mình khen thẩm chê. ngươi quả nhiên, lên răng vô sỉ, binh trưởng cửu nghi hoặc họ có ý gì? ta làm sao mà biếm ngươi rồi? tư mệnh bước lên bậc thang, ánh chiều ta từ từ phai mờ, để lại một vẻ sáng chóng chói, nàng chưa bỏ chiếc mặt nạ yêu hồ, giống như một con yêu quái cổ xưa. diễm lệ vô song, nàng chầm chậm nói: sao trời cùng hạo nguyệt, chúng rốt cuộc ai lớn ai nhỏ? người không hiểu sao? tư mệnh nói, phàm nhân như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy mặt trăng sáng rực, tưởng rằng ánh sáng của nó vô tận, như cát bụi mịn. có thể bị thổi bay đi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của con ếch trong giếm mà thôi. Chúng ta có thể thấy tất cả các vì sao trên trời, chúng đều xa và sáng hơn mặt trăng rất nhiều. Ngươi dùng suy nghĩ ấy để tâm bốc ta, chẳng phải đang mỉa mai sao. Ninh trường cử bất đắc dĩ cười nhẹ, nhìn tư mệnh người đang che giấu đôi mắt sau lớp mặt nạ, nhẹ nhàng nhắc nhậm. Lời của ngươi, dù có thật hay giả, nhưng đối với chúng ta mà nói, càng gần sao trời thì càng mạnh mẽ, nếu trên ánh trăng có tiên nhân, thì lời ngươi nói sẽ bị trừng phạt. Tư Mệnh nhìn hắn một cái, vẻ mặt đầy sự chế giễu như đang đùa cợt sự thiếu hiểu biết của hắn. Nguyệt Thần đã chết từ lâu rồi, Tiên Cung cũng đã hoang vắng hàng nghìn năm. Con đường từ nhân ra lên mặt trăng đã tuyệt. Thế gian này chỉ có một vài kẻ đạo tặc chuyên cướp đoạt quyền lực từ mặt trăng. Làm sao có thể có ai thừa hưởng truyền thừa từ Tiên Cung? Ninh Trường cử chỉ biết im lặng, nhìn vào khuôn mặt tự tin vẫn không thay đổi của Tư Mệnh. Tư Mệnh vốn là người như vậy, đối với những chuyện mình nửa vời hiểu biết, nàng thường thể hiện sự thông minh và cẩn thận. nhưng khi nàng tự cho là hiểu rõ về những bí mật thì lại thể hiện một chút kiêu ngạo gần như là đáng yêu Ninh Trường cứ biết rõ sư tôn nàng có mối liên hệ với Mặt Trăng và cái tên Diệp Thiền Cùng gần như đã hé lộ thân phận của nàng Tuy nhiên, lời của Tư Mệnh quả thực đáng tin vì bầu trời nhân gian đã bị che phủ và cho dù thần vẫn chưa thể thoát khỏi thì sư tôn nàng làm sao có thể đạt được truyền thừa chân chính của Mặt Trăng hay là nói nàng chỉ là kẻ trộm mà thôi Ninh Trường Cử hiểu rằng Trước khi không thấy diệp thiền cung, hắn sẽ không thể nào hiểu rõ hết những điều này. Nhưng bỗng nhiên, hắn lại rất mong đợi tư mệnh sẽ nhìn thấy sư tôn lúc nàng đối diện với thực tế. Cả 700 năm ác mộng sắp sửa ập đến. Và đến lúc đó, nàng sẽ có biểu cảm gì? Liệu nàng còn giữ được sự cao ngạo không ai bì kịp như trước hay không? Thậm chí, có thể nàng sẽ bái sư tôn làm sư và trở thành bát sư muội của mình. Ninh trường cử suy nghĩ miên men, không kìm được cười thành tiếng, tư mệnh nhìn hắn không hiểu hỏi. ta đang nói nghiêm túc mà ngươi lại cười, ngươi không biết xấu hổ sao? Ninh Trường Cửu không đáp, chỉ giữ kín bí mật trong lòng, nhìn Tư Mệnh và mỉm cười. Tư cô Nương dạy rất đúng, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì cần phải cẩn thận đấy. Tư Mệnh nhìn hắn trầm chầm, chầm, nói: Tiểu Linh nguy cơ ngày chớp mắt, sao ngươi làm sư huynh lại có thể bình tĩnh như vậy? Ninh Trường Cửu đáp: và cũng chẳng ích gì. Những đề này chúng ta tuyệt đối không thể mệt mỏi khi đi đường, phải giữ tinh thần luôn tỉnh táo, ngồi máy đa không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu hành động ở vạn yêu thành thuận lợi Thời gian cũng không còn xa Tư mệnh nhíu mày hỏi người lo lắng có người đến cản chúng ta Ninh trường cửu gật đầu Có một sự cảm như vậy Tư mệnh thở dài nói Được rồi, nếu ngươi lo lắng như vậy thì đêm nay nghỉ ngơi đi Khi đêm nay Nghỉ ngơi đi Hai người tiếp tục ngự kiếm Vượt qua một vài thôn trấn trên núi Cuối cùng đến một tòa thành nhỏ Không quá phồn hoa Sau khi vào thành Ninh trường cửu và tư mệnh cùng nhau Thử món ăn đặc sản ở đây Lời nói của hai người vẫn không ngừng Từ đầu đến cuối, họ đều mỉa mai lẫn nhau, chẳng khác gì hai cọng dâu vướng vào nhau. Chỉ đến khi món ăn được bày ra, hai người mới tạm thời bỏ qua những mâu thuẫn trước đó. Món ăn đóng hồi, ni mút khói, từ mệnh tháo mặt nạ ra. Dù nàng đã dịch dung, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ đẹp thánh thoát, trông như một phụ nữ dịu dàng mà thành thạo, khi chết lại hoàn toàn khác biệt với Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử nhận ra rằng, khi họ ngồi ăn cùng nhau, có một sự ăn ý kỳ lạ mà không thể tưởng tượng được. Họ đều vô tình không thích món ăn mà đối phương thích. vì vậy không giống như lúc trước khi ăn với tư nghị trên thuyền không có sự lục đục mà trái lại bầu không khí lại hài hòa đến bất ngờ ăn xong bữa cơm tâm trạng của tư mệnh khá hơn một chút trên môi lộ ra nụ cười đã lâu không thấy những người này trong quá trình tu luyện thực sự là được trời ban ân tư mệnh vẫn giữ thái độ cao ngạo kiêu căng mình trưởng cửu phản bác đây là con người từ xưa đã dùng đá đánh lửa để lấy lửa từ đó khám phá ra nguyên liệu hương liệu nghiên cứu các phương pháp nấu nướng từ từ đạt được văn minh liệu có liên quan gì đến các người những thần minh hay không Tư mệnh hư lạnh, nói mọi việc trên thế gian đều là trời ban ân quyền sinh sát đều nằm trong tay của các ngài, văn minh chỉ là thứ mà con người tự tạo ra một loại ảo giác mà thôi Ninh Trường cử cười nhẹ nói có lẽ một ngày nào đó thần qua đại nhân sẽ thay đổi cách nhìn của mình Tư mệnh suy nghĩ một chút rồi nói trừ khi ta trở thành một người nhưng điều đó không thể nào xảy ra nàng là sứ giả của thần quốc đại diện cho thời gian huyền bí và vĩnh hẳng Tư Mệnh lấy một mảnh lụa mỏng lau nhẹ môi, từ từ đứng dậy và chuẩn bị ra khỏi tiệm. Ninh Trường Cửu đưa lục giá giá tiền để thanh toán. Gió đêm nhẹ nhàng thôi, không khí mát lạnh. Chúng ta đi dạo một chút trên đường không? Ninh Trường Cửu hỏi. Tư Mệnh nhìn con phố tối tăm dài đằng trước, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh đêm ở đây không thể sánh được với con phố tấp nập, nơi có khói tơ liễu, không có gì đáng để ngắm. Ninh Trường Cửu nhớ lại đêm pháo hoa, lật đầu nói, đúng vậy, con phố phồn hoa dù sao cũng khác biệt, nơi này không thể so được. Tư Mệnh nói. Ngươi tìm một khách sạn đi." Ninh Trường Cử gật đầu, dẫn Tư Mạnh đi tìm khách sạn. Trường Quỷ thấy khách vào tiệm cười nói, "Khách quan, đây là một khu vực khá nổi tiếng, thật sự là trai tài gái sắc, không biết hai vị muốn thuê phòng kiểu gì?" Từ Mạnh nghe thấy từ trai tài gái sắc thì nhíu mày một chút. Ninh Trường Cử nhìn nàng, Từ Mạnh đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể nói rằng còn phải hỏi chọn phòng kiểu gì sao? Dĩ nhiên là phòng tốt nhất. Ninh Trường Cử cười với Trường Quỷ và nói, "Chúng tôi muốn hai gian phòng chữ thiên." Trường Quỷ Dù ăn mặc giản dị, nhưng hành động rất sang trọng, thái độ lại càng đoan chính hơn. Tuy nhiên, ông ta vẫn không khỏi ngạc nhiên, hai gian phòng, hai vị, có phải đang mâu thuẫn gì không? Trường quỹ nhỏ giọng hỏi, từ mệnh hít sâu một hơi, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt có chút không vui. Ninh trường cửu thấy vậy, để bảo vệ an nguy của trường quỹ, lập tức giải thích, chúng tôi không phải vợ chồng, chỉ là đi cùng nhau thôi, hai gian phòng là đủ rồi. Trường quỹ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn ngợt đầu đồng ý, ông mở cửa tiệm, rồi đột nhiên vỗ đầu một cái, Hồ sở nói, suýt nữa tôi quên mất hôm nay có khách quan quan trọng đến đây, chiếm đi không ít phòng, trong tiệm chữ thiên phòng vốn không nhiều, giờ chỉ còn một gian, hai vị, liệu có thể? trong khách sạn, không khí trở nên yên tĩnh một lúc, gió đêm thổi qua cửa gỗ, tạo ra một âm thanh nhẹ thoáng qua, mang theo chút lạnh lẽo, truyền vào tai của chủ tiệm. Hàn đang nói dở câu, bỗng cảm thấy nhẹ lại trong cổ họng, hơi lúng túng, ánh mắt bất chợt giao động, Ninh Trường cử quay lại, nhẹ nhàng an ủi Tư Mệnh một câu. Nữ tử vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không khí trong tiệm có phần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trương quỹ lấy lại tinh thần, chỉ cho là mình mệt mỏi, đôi mắt mờ đi rồi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn họ và chờ đợi kết quả. Hắn đã mở cửa tiệm ở đây nhiều năm, chứng kiến đủ kiểu người, dù không hiểu về tu hành cũng chẳng biết đọc tâm thần thông, nhưng chỉ qua một vài cử chỉ của đôi nam nữ này, hắn đã nhận ra mối quan hệ của họ không hề đơn giản, chắc chắn không phải là những người đồng đạo tình cờ gặp nhau trên đường. Họ ăn mặc chỉnh tề, khí chất thanh thoát, Chắc chắn là con cháu quý tộc, chỉ là có chút mâu thuẫn mà thôi." Ninh Trường Cửu thu âm thanh lại, nhẹ nhàng hỏi: "Thân quan đại nhân, ngài nghĩ sao bây giờ?" Tư Mệnh lại lùng đáp: "Cái gì mà sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở cùng ta trong một gian phòng nữa sao? Đừng có mà mơ tưởng." Ninh Trường Cửu nói: "Vậy chúng ta ở một tầng thấp hơn?" Tư Mệnh nhíu mày: "Ngươi đang muốn nhục mạ ta à?" Ninh Trường Cửu nói: "Vậy thân quan cô nương muốn thế nào?" Tư Mệnh đáp: "Trong thành này đâu chỉ có một tiệm này." Ninh Trường Cửu mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta đi xem thử. trưởng quỹ nhìn theo họ một lúc, rồi họ quay người bước ra ngoài. Trong thành này không thiếu các khách sạn, dù nơi đây hơi vắng vẻ, nhưng nó cũng đối liền với một số thương đạo. thường có thương nhân hay hiệp khách tụ họ. Tư mệnh đi phía trước, ánh mắt lại lùng, nàng cười nhạt nói, đừng tưởng ta không biết mấy cái ý đồ của ngươi, ta đâu phải là mấy cô nương đơn thuần mà ngươi nghĩ đâu. Ninh trường cử cũng cười, thân qua đại nhân oan uổng rồi, chỉ là trùng hợp thôi, nếu ngươi không đồng ý, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ý của ngươi. Đừng giả bộ làm thánh nữa." Tư mệnh lạnh lùng đáp lại, không chút tin tưởng. Trên đường, vì không gặp người qua lại, bước chân Tư mệnh dần dần lộ ra vẻ đẹp khuynh quốc khuyên thành, dùng nhan rực rỡ như sao đêm, tóc dài bay trong gió, chiếc áo dài như hòa vào màn đêm vô tận, đang đi thẳng tay buông lỏng, tựa như một phần của bầu trời đêm. Ninh Trường cử đi bên cạnh nàng, cùng nhau đi qua những con phố vắng hoặc nhộn nhịp, gió đêm lướt nhẹ qua. "Tiệm này thế nào?" Ninh Trường cử hỏi, "Khách sạn này bảng số phòng mục nát rồi, còn có thể thế nào?" Tư Mệnh nói khinh thường, hai người lại tiếp tục bước đi." Vậy còn cái nhà nào này? Ninh Trường Cửu dừng lại trước một tiệm trà nhã, lịch sự hỏi, "Thần quan đại nhân thấy sao?" Tư Mệnh dừng bước, nhìn vào trong chốc lát. Sự ánh đèn lồng đỏ sậm ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua những tấm mái hiên, tạo nên một không gian ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu, thần mật. Tư Mệnh định bước vào, nhưng khi ngượng đầu lên, nàng lít thấy bốn chữ "Trường Ninh Quán" nhỏ, liền nhíu mày lại nghĩ thầm, "Không phải là quán của Ninh Trường Cửu sao?" nào không muốn vào, liền lại lồm nói, "Đổi quán khác." Ninh Trường Cử bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi theo nàng. Quán này đâu? Ninh Trường Cử hỏi. Trang trí quá cũ kỹ, quán này thì sao? Quán này phòng chữ thiên dương có lẽ còn chẳng bằng phòng chữ điện ban đầu. Ninh Trường Cử đi bên cạnh nàng, chậm rãi nói, quán này lại thỏa mãn tất cả điều kiện của ngươi. Tư Mệnh hít một hơi thật sâu, nói, Ninh Trường Cử, ngươi cố ý tức giận ta sao? Đừng làm ta không biết thanh lâu. Ninh Trường Cử giải thích, ta và tương nghi cũng chỉ ở một nơi bình thường mà thôi. Tư Mệnh nói, ngươi còn dám nói cho thanh lâu? Ninh Trường cười cười nhẹ, tiếp tục đi cùng nàng, Ninh Trường cười cười nhẹ, tiếp tục đi cùng nàng, cả thành quanh quần một vòng. Mất hơn một canh giờ, vẫn không tìm được khách sạn phù hợp với tư mệnh hay người đi trên con phố vắng lặng. Tới đây phàm trần, thật đúng là ý khuất thần qua đại nhân. Ninh Trường Cử thở dài nói, tư mệnh đáp, thiếu một phó không thể nhịn được, cùng ta đồng hành là Ngư tam sinh hữu hạnh. Ninh Trường cử nhếch miệng, vỗ nhẹ cùi chỏ của mình, nói, thần qua đại nhân, nếu không hài lòng thì cũng không hài lòng, vậy phải làm sao đây? Tư Mệnh hồi lại không đáp. Hai người tiếp tục đi. Đen đường dần mờ đi, phía trước con đường trở nên tối đen, mái hiên cũ kỹ, trầm lặng ẩn mình trong màn đêm, không một chút sinh khí. Phía trước là một mảnh hoang trải. Ninh Trường Cửu dừng lại nói: Nơi này thường có những khu vực như vậy, người dân gọi là quỷ trạch. Trước kia chẳng có cửa hàng nào cả. Quay về thôi. Tư Mệnh hỏi: Quay về làm gì? Ninh Trường Cửu thở dài: Thần quan đại nhân không thể ở nơi này. Vì chúng ta không sợ quỷ, nhưng mấy ngôi nhà này chắc chắn đã đầy bụi và mạng nhện, nếu muốn ở chỉ có thể dọn dẹp suốt đêm. Đây không phải là vừa vặn sao?" Tư Mệnh bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười ý nhị, đang chỉ vào những ngôi nhà hoàng, nói, Người tối nay sẽ ở đâu đây?" "Ừm, Minh Trường Cửu nạc Nhiên, ngươi thích tự làm khó mình như vậy sao?" Tư Mệnh mỉm cười, "Ta không ở đây đâu. Quán trước, phòng chữ Thiên vẫn còn một gian mà. Ngươi ở lại, ta trở về sáng mai chúng ta gặp nhau." "À đúng rồi, tiền thuê nhà là của ta." Ninh Trường Cửu nhìn Tư Mệnh mở tay, mặt đầy vẻ đáp ý, trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười, Tư Mệnh nghiu mày hỏi, "Ngươi cười gì vậy?" Ninh Trường Cửu hai tay khoanh lại trong tay áo, ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào dung nhan của Tư Mệnh, ánh mắt ôn hòa của hắn khiến Tư Mệnh có chút bối rối, cảm giác sợ hãi, Ninh Trường Cửu khẽ cười một tiếng, nhưng sắc mặt dần trở nên lạnh lùng, hắn chậm rãi nói, Thân quan đại nhân, ngươi luôn luôn phân biệt rõ thân phận của mình sao?" Tư Mệnh trong lòng bàng hoàng, hỏi, "Có ý gì?" Người định làm gì? Ninh Trường Cửu bắt lấy tay nàng, siết chặt cổ tay, kéo nàng đi về phía hoang trạch. Tư mệnh tức giận, gương mặt hiện lên sự vận nộ, nói Ninh Trường Cửu, ngươi đừng có làm bậy. Ninh Trường Cửu khẽ vận thần niệm. Tư mệnh hư nhẹ một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, thân hình ngọc ngà của nàng, dường như cũng hòm xuống Nàng không thể làm gì khác ngoài việc dùng tay che miệng, không để phát ra âm thanh nào. Nàng tư mệnh cô nương, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của nàng, nhẹ giọng nói Ngay đó ở đoạn rời thành, chúng ta ký kết chính là chủ nô ước hẹn thời gian đã lâu rồi, có phải ngươi quên rồi không? Ninh trường cử khẽ cua tay, ôm lấy chân nàng, nhẹ nhàng đưa nàng vào hoang trạch Khi trưởng quỹ chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ nhìn thấy đôi nam nữ quay lại. Nam tử vẫn như cũ thần sắc bình thản nữ tử lại cúi đầu, môi mím chặt không nói lời nào, dù vẫn giữ được khí chất lạnh lùng, nhưng rõ ràng nàng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Trưởng quỹ vội vàng nói, à, công tử, thật là xảo hợp. Vừa rồi có một vị khách có việc dấp, nên phòng đã được lui lại. Mới lúc này tôi đã thu xếp xong. Phòng trồng ra hai gian, lại rất hợp lý cho cả hai vị. Hai người không cần tranh giành. Ninh trường cử nhìn thấy tư mạnh đứng yên phía sau, đầu cúi xuống, mỉm cười với trưởng quỹ. Nói, không cần, một ra là đủ rồi. Tư mạnh ngượng đầu, môi cắn chặt, dường như có chút không phục, nhưng lại không dám lên tiếng. Ninh trường cửu hỏi, không đồng ý sao? Tư mạnh trong tay áo siết chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói, tùy ngươi, trường quỵ thấy không hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra, nhất định là đôi tình nhân này đang có mâu thuẫn. Trước đó, vị công tử này chắc chắn đã ngoài miệng nói sẽ, Trần Phu Cương, dạy cho quý nữ này một bài học. Ninh trường cử nhận lấy chìa khóa phòng, kéo tư mạnh lên lầu, khi vào phòng, hắn châm nến lên, còn tư mạnh thì im lặng đứng ở chỗ tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Ninh trường cử, đang thu dọn giường chiếu, rồi nói, ngươi đủ kiểu làm nhục ta, sớm muộn gì cũng phải trả giá thật lớn. Ninh trường cử đáp lại. Nếu ngươi tôn trọng ta một chút, sao lại đi đến mức này? Tư mệnh cắn môi đáp, ngươi là bệnh nhãn lang, lấy oán trả ơn, ta sao phải tôn trọng ý kiến của ngươi? Ninh trường Cửu nói, nếu ta thật sự muốn lấy oán trả ơn, ngay lúc này ta sẽ đoạt đi tầm thân sử nữ của ngươi, để ngươi không thể làm thần nữ, chứ không phải thi cái hình phạt không đau không ngứa thế này. Ngươi dám, tư mệnh tức giận, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Ninh trường cử nhìn vào ánh mắt như muốn giết người của nàng. Cảm thấy càng thêm mệt mỏi, trong lòng nghĩ thầm, nếu ngươi thật sự kiên cường như vậy, sao không thể kiên quyết mà không cầu xin tha thứ, đừng hèn mọn như thế mà lại chịu nhượng bộ. Hắn đốt nước, đổ vào chậu, sử dụng linh lực để làm nước lạnh dần. Khi nhiệt độ đã vừa phải, hắn bưng chậu đến trước mặt Tư Mệnh, sau đó cầm tay nàng, đặt vào trong chậu nước. Sau đó, hắn đỡ nàng ngồi trên ghế, lấy một chiếc lược gỗ ra, lược răng gỗ trượt qua mái tóc dài của nàng. Tư Mệnh không nói gì, không thuận theo cũng không phản kháng, mặc cho hắn làm những việc này. Sau khi tắm rửa xong, và trải đầu cho nào cho nàng. Ninh Trường Cửu sửa sang lại y phục của nàng, nói: ngươi nên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Tư Mệnh nói: ngươi đuổi ta đi, ta không muốn đi. Ninh Trường Cửu nói: Tư cô Nương hiểu hoang trạch, ngươi không phải đã đồng ý sao? Ngươi. Tư Mệnh mặt đỏ lên, nhíu chặt răng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ dằn như một con thú nhỏ bảo vệ lãnh thổ. Hừ, ngươi là ác nhân, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Ninh Trường Cửu thu xếp xong giường chiếu, nói: ngủ trước đi. cho mọi người có thể thiên đào vạn quả ta. Tư Mệnh đáp lại ngủ. Lục gia gia không ở bên cạnh, ngươi lại muốn dở trò với ta. Hờ ngươi tính cách này sao không đi làm tông chủ hợp hoàn tông luôn đi? Ninh Trường cửu thản nhiên nói, việc ở đây chưa xong, không thể phân thân. Tư Mệnh ngạc nhiên nói, thật không biết xấu hổ. Ninh Trường cửu cười đáp, chẳng lẽ ta phải kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe, ngươi mới chịu ngủ? Tư Mệnh nói, ngươi coi ta là Lục gia gia à? Nốc nết, tùy tiện hống vài câu đã xong. Ninh Trường cử cười nói: Giá Giá dù sao cũng khôn ngoan hơn ngươi. Tư Mệnh càng thêm tức giận, đứng dậy, cuộn chân lên, trải trên mặt đất, trầm chọc. Ngươi là chủ, ta là nô, ta sao có thể ngủ cùng ngươi, không quấy rầy chủ nhân. Nói rồi, nàng nằm thẳng dưới đất, tư thế cứng đờ. Ném chóng tiệp đi. Ninh Trường cử, ngồi bên mép giường, dựa vào chán, nhìn mái tóc bạc dài của nữ tử đang nằm dưới đất, trong lòng không khỏi nhớ lại lúc Giá Giá. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy ánh trăng sáng rọi. Đêm nay là trăng tròn. ánh trăng bạc như ngân xuyên qua những đám mây lúc ẩn lúc hiện trăng treo cao trên bầu trời mấy ngàn năm từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ chiếu sáng thế gian nhìn chọn mọi biến chuyển của nhân gian sư tôn Nay có ở phía sau mặt trăng không? Ninh Trường cử lặng lẽ nghĩ sáng sớm Tư Mệnh tỉnh lại trên giường Nào hôm qua đã ngựa kiếm suốt cả ngày lại còn cãi nhau với Ninh Trường cử, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng đêm qua lại ngủ rất say và thật sự rất an tâm Tư Mệnh mở mắt vẫn còn buồn ngủ cảm giác trong người ngột ngạt một chút. rồi đột nhiên nhận ra thân thể mình đang nằm ở vị trí rất thoải mái. lúc này nàng mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã nằm trên giường, chăn bề được đắp rất chặt, che kín toàn thân. ha, hư tình giả ý, tư mệnh nghĩ trong lòng, ta mới không cảm kích đâu. đêm qua, cùng quá khứ đầy nhục nhã, sau này nhất định phải trả thù. nàng tưởng tượng một lát về mình ngồi trên thần tọa, khi đó thời gian dài như sông chảy qua trước mặt, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, những con chim vàng kim bay qua. Dưới bức thêm ninh trường cử bị trói trên thập tự giá, phải thần trước nàng. tư mệnh khói môi cong lên. Rồi lập tức đè xuống, nàng nhếu bay tự hỏi, sống mấy ngàn năm, sao lại còn ngây thơ như vậy? Tiếp từ, người rốt cuộc là thế nào? Khi tư mệnh rời giường, ninh trường Cửu đã nấu xong cháo, mời nàng cùng ăn, tư mệnh uống một thìa, nhẹ nhàng lau khóe môi rồi nói. Ừm, um, làm cũng không tệ lắm. Ninh trường Cửu cười đáp, được thân quan đại nhân khen ngợi, thật là khó có được. Tư mệnh nhìn gương mặt người dạ thú của thiếu niên, nhếch môi cười nhạt, lời khách sáo thôi, các người là phàm nhân, chuyện gì cũng phải tự làm. về đến nhiều một ít cũng chẳng có gì lạ, Ninh Trường Cửu Lít nhìn cái giường, hỏi, đây là ngươi xếp chăn, thành như vậy sao? Tư Mệnh hỏi lại, xếp giống đậu hũ không? Ninh Trường Cửu hít sâu một hơi, cô né sự tức giận muốn đánh nàng, yên lặng xếp lại chăn một lần nữa, Tư Mệnh đứng một bên, lặng lẽ nhìn. Khi Ninh Trường Cửu đã thu xếp xong giường, hỏi, muốn tắm rửa rồi đi không? Tư Mệnh thản nhiên đáp, không cần, ta không quen với nước trong thành này, ngoài trừ thành thác nước Cửu Thiên, dưới đất có suối nước u tĩnh. ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút, nha. ninh trường cửu lùi biến đáp lại. nghĩ đến lục giá giá luôn quan tâm, dịu dàng, còn tư mệnh thì lại là một nữ nhân xảo trá, để nàng ở trên thần vị cô độc, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. ai cưới nàng thì không may. người ta nói, đôi lứa yêu nhau rồi lại phải trải qua thử thách khó khăn, có đôi lúc là phải có những lúc nhìn nhau không vừa mắt. đây chỉ là ngày đầu tiên. tại cổ linh Tông, dù con hòa hợp nhưng cả hai cũng đã có những lần cảm thấy chán ghét nhau. tư mệnh nghĩ về trạng đường phía sau. khi cùng với kẻ đại ác nhân này đồng hành, long không khỏi lo lắng. còn minh trường cửu nghĩ đến việc phải chăm sóc nữ nhân khó chiều này cũng cảm thấy mình đang phải gồng mình chịu đựng. tư mệnh ngồi yên trước vương, im lặng đối diện với chính mình. minh trường cử trải tóc cho nàng xong, tư mệnh không tỏ vẻ gì, chỉ ừ một tiếng, rồi từ bên hông cởi số mặt nạ yêu hồ che lên mặt. đêm qua bị giáo huấn một trận, tư mệnh tuy đã kiềm chế rất nhiều, nhưng vẫn khó bỏ được cái khí chất cao cao tại thượng. nam chậm rãi đứng dậy nói: nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi đi thôi, ta tiễn ngươi lên đường. Ninh trường cử nghe thấy lời nói mang chút oán niệm, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, vừa lúc có tiếng nghị luận từ phía bên tai truyền đến, nè nói đem qua cái hoang trạch đó có quỷ nhát, náo cái quái gì, hình như có âm thanh kỳ lạ phát ra, nghe nói giống như nữ nhân bị bạt tai, à, chẳng lẽ là hai nữ quỷ đánh nhau, không biết, dù sao chỗ đó tà dị, cứ tránh xa ra cho lành, tư mệnh nghe được những lời này, lặng lẽ che kín lỗ tai, Ninh trường cử nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng rất vui vẻ. hai người chào tạm biệt trưởng quỹ, mỉm cười rời khỏi khách sạn. Sau khi ra cửa, Tư Mệnh có chút động lòng, nàng dừng bước quay lại nhìn thoáng qua bảng hiệu khách sạn, Đại Đồng Khách sạn. Đại Đồng Khách sạn. Tư Mệnh nhẹ nhàng gật đầu, ẩn. Thiên Hạ Đại Đồng, một cái tiểu điếm ở Hoang Thành lại có kiểu bố trí này, cũng không tệ, không ẩm công ở lại một đêm. Ninh Trường Cừ nói, có lẽ chỉ là tên gọi của trưởng quỹ thôi. Tư Mệnh hít sâu một hơi, trong lòng lại ghi nhớ cái tên khách sạn này. hư giờ thì ngươi có thể cản rỡ, nhưng đến lúc đó ngươi sẽ phải khóc. đến lúc đó ta sẽ tiện thể liên lụy cả sư môn của ngươi khiến cả tâu môn bị phạt để cho bọn họ cảm nhận được sự rần rỉ của thần bảo ta ninh trường cửu trượt cắt ngang suy nghĩ của nàng thần quan đại nhân ngự kiếm thôi uừ từ mệnh không vui miễn cưỡng bước lên vùng già một đạo hư kiếm khinh thần đạp vào mặt không đổi sắc nói Mình đi đây ninh trường cửu nhảy lên theo đuôi kiếm kiếm hồng đột ngột mọc lên từ mặt đất làm cho cự mộc sung động chim bay vút lên Tư mệnh vốn trong lòng tức giận, định làm cho kiếm nguội lắc lư một chút, không ngờ Ninh trưởng cửu để ổn định cơ thể, lại vô tình ôm chặt eo của nàng, nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục kiềm chế ngự kiếm để ổn định lại. Hai người trên kiếm vẫn không rảnh rỗi, vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện cũ của thần binh bát quái, lại tiện thể mỉa mai cổ thần, phê phán việc mấy lần hắn hoành hành bá đạo, quá phách lối, nên bị thái minh hậu nhân chém đứt hai chân, để lại câu nói sáu quy hai ngáo panjones sấm ngự đế vương thần cua. Hoặc như chuyện hắn vì cầu dẫn thần o không thành, cuối cùng bị biến thành yêu phụ xấu xí, có chính đầu giống hải giao Bắc Minh Lần này tư mệnh với học thức yên bác của mình đã làm ninh trường cửu không thể nào phản bác nổi, đành phải im lặng, quay lại tiếp tục cuộc hành trình Kiếm hồng bay vào thâm sơn lão lâm, tư mệnh dừng lại ở một chỗ thác nước, nơi có một cái đầm u tĩnh, nàng cúi đầu Che chắn lại vài đạo thần minh khó có thể nhìn thấu, chỉ còn lại áo tắm rửa, ninh trường cửu kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ mãi cho đến khi Tư Mệnh mới khép lại quần áo và ung dung bước ra. mái tóc dài của nàng chưa dùng kiếm hỏa để sấy khô, vẫn còn ướt, rũ xuống và che khuất vai. mặt mày của nàng ẩn chứa vẻ thanh tịnh như là mới tắm xong, toát lên khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát. giọt nước từ cổ nàng trượt xuống, rơi vào y phục, làm cho người nhìn phải ngẩn ngơ. Ninh Trường Cử không thể không thừa nhận, nàng có một nét quyến rũ khó cưỡng, khiến người ta siêu lòng. Sau khi tắm xong, hơi nước lạnh từ làn da mịn màng càng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa của nàng dưới lớp hắc bào. sương quay xanh mảnh mai hiện lên rõ ràng, tư mệnh nhìn hắn với ánh mắt cong như trăng non, cười nhẹ. Thế nào, vì sao lại có vẻ mặt như vậy? Nếu ngươi có ý định gì không tốt, ta sẽ nói hết cho lục giá ra biết. Ninh Trường Cửu thờ dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn cảm giác như mình đang trở thành một thành nhân. Lại lùng nói, trước kia người chẳng phải cũng mặc y phục chẳng khác gì người khác sao? Tại sao giờ lại trở nên thanh thoát như vậy? Tư mệnh nhẹ nhàng cười đôi mắt sáng lên, cũng vì chủ nhân bức bách, chủ nhân, lại không hề liên quan đến thiếp thân. Ninh Trường Cử nghe vậy, trái tim như đập mạnh hơn một nhịp. Hắn chớp mắt một cái, cảm thấy hơi choáng váng. Dù lúc này Tư Mạnh có vẻ mê hoặc đến mức nào, hắn cũng không dám đối diện trực tiếp với nàng, chỉ đành gắng gượng cắn răng, nói từng chữ. Tạ tắm xong rồi thì tiếp tục đưa ta lên đường đi. Tư Mệnh từ những lời chơi đùa của Ninh Trường Cử tìm được chút vui vẻ lâu ngày không có. Nàng vừa buộc lại dây thắt lưng, vừa cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu. Biết ta sẽ cung tiễn chủ nhân mà. Ninh Trường Cử bị tai lại, không muốn nghe nữa, từ từ nhắm mắt lại. Chuyến đi này vẫn còn rất khó khăn. Tư Mệnh đứng phía trước, tóc dài ướt đẫm dính vào mặt Ninh Trường Cử. gió thổi qua, làm tóc nào khô dần. Ninh Trường Cử vẫn như pho tượng, im lặng không núc ních. Thời gian trôi qua một lúc, Tư Mệnh đột nhiên chậm lại, thân hình nào trên kiếm cũng trở nên ngừng lại. Thế nào? Ninh Trường Cử hỏi. Tư Mệnh thở nhẹ một hơi, ánh mắt rơi xuống dãy núi xa xa, rồi nói: có yêu khí. Yêu? Ninh Trường Cử nghi hoặc hỏi. Vạn yêu thành đã đến sao? Tư Mệnh nói: ta không có bản sự đi mười vạn dạng đâu. Ninh Trường Cử đáp: thâm sơn. Lão Lâm chắc chắn có đại yêu ẩn náu, gì cho cùng cũng không có gì là hiếm lạ. Tư mệnh suy nghĩ một lát, nàng nhìn thấy một tia linh thảm thoáng qua, bỗng nhiên nói đi xem thử đi. Dứt lời, Tư mệnh cưỡi kiếm lao xuống, đến nơi yêu khí mạnh mẽ nhất, Ninh Trương Cửu cũng nhẹ nhàng nhảy xuống theo nàng. Đây là một vùng đất hoang dã nguyên sơ không người đặt chân đến, trong rừng, lá mục thành đống, cây cối to lớn che kín, trời cỏ rêu phủ đầy, kiến bò trên mặt đất, mà đất chưa nứt, và trong bóng tối của khu rừng, tia sáng đỏ từ khe lá chiếu xuống. Mơ ảo và lấp lánh. Tư Mệnh nhẹ nhàng điểm chân lên lá rụng, Đám trùng, bọ cạp và trăm chân đều vội vã bỏ chạy. Ninh Trường cử và đang đi theo hướng yêu khí tràn ngập trong rừng, đi sâu vào trong. Tư Mệnh nói: yêu khí này mới xuất hiện. mới. Ninh Trường cử ngạc nhiên hỏi, ý ngươi là đại yêu này mới tỉnh dậy. Tư Mệnh gật đầu nói, khí tức của nó không giống bình thường. Ninh Trường cử lập tức cẩn thận hơn. Nếu Tư Mệnh đã nói như vậy, thì đó có thể là một con yêu quái đáng sợ, một đại yêu cổ xưa. Đi qua khu rừng này là một vùng hồ nước đọng xung quanh hồ cỏ cây tươi tốt, trong nước có đầy rêu và rong biển, cá bơi lội lấp lánh, mặt nước sáng như vương ánh nắng chiếu xuống, bóng cây phản chiếu trên mặt hồ, tạo nên một cảnh tượng rất yên tĩnh. Bên hồ, hai con ấu hưu đang uống nước. Khi Tư Mạnh và Ninh Trường Cửu đến gần, chúng hoảng hốt bỏ chạy. Ninh Trường Cửu nhìn vào trung tâm hồ, ở đó, trên đám lục bình, một con rùa đen đầu đỏ nằm im lìm, chăm chú nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Ninh Trường Cửu hỏi: "Đã yêu ở đâu?" Tư mệnh chỉ vào con rùa đen Nó, chính là nó Con rùa đen nhìn bọn họ chầm chầm Hỏi, các ngươi đến tìm ta sao Giọng nó chậm rãi, giống như vừa thức dậy Sau một giấc ngủ dài Tư mệnh nói Chúng ta chỉ vô tình đi nhau qua thấy có yêu khí, liền đến xem Không cố ý quấy dây Con rùa đen nhìn bọn họ, rồi hỏi Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi Cái gì, bao nhiêu năm rồi Minh trường cửu hỏi, rùa đen đáp, thân chiến Ninh trường cử hỏi lại Trận thần chiến 500 năm trước Rùa đen ngẫm nghĩ một chút rồi nói, a đúng là đã qua 500 năm rồi. Tư mệnh nghe cuộc đối thoại của họ, bất chợt cảm thấy dùa đen này còn thông minh hơn cả nên Trường Cử. Tư mệnh hỏi, ngươi là đại yêu sống sót trong trận thần chiến đó? Dùa đen ngượng đầu nhìn lên trời, ánh mắt mơ màng, rồi chậm rãi đáp, đúng vậy. Tư mệnh nói, có thể sống đến hôm nay, thật sự là không dễ dàng. Rùa đen từ từ rơi vào trạng thái xuất thần, hồi tưởng. Lúc đó, thần uy nghĩ đại ngự trị, Thịnh nộ của Thao Thiên chút xuống, cuốn phong cử tiêu Hồng Thủy. Biến nơi này thành biển cả, muốn đẩy lùi phá vỡ quân yêu Ta chính là Bác Hải Linh Quỳ Tu đạo ngàn năm, tự cho là vũ sư Của lục địa, tham gia thần chiến Nhưng sau đó lại chẳng làm được bao nhiêu công lao Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận Vào lúc ấy, khi tai họa ràng xuống Thánh nhân nhận ra ta không phải hạng thường Ban cho ta linh khí Bảo ta lấy thân trần giữ biển cả Và như vậy, 500 năm trôi qua Hắn nhìn ra vùng sơn lâm rộng lớn Lời nói chậm rãi, khó mà đoán được Có phải hắn đang mang nỗi đau trong lòng hay không. chỉ thấy bóng dáng biển cả như một cánh đồng hoang vắng, nét nhớ hắn về những ký ức xưa. ninh trường cửu và tư mệnh nhìn nhau một cái, linh quy nhìn bọn họ rồi nói thành nhân còn sống không? ninh trường cửu đáp sắp chết rồi. linh quy nhẹ nhàng gật đầu như thể đã đoán trước điều đó rồi nói thần chiến vẫn là thất bại. ninh trường cửu khẽ nói hãy nén bi thương. linh quy thở dài giọng càng thêm cũ kỹ. ngươi không cần vì ta mà nén bi thương, mà nên vì thiên hạ mà nén bi thương. thánh nhân đã trao cho ta định hải linh vật, nói sau chiến tranh sẽ tự thu hồi. lại khen thưởng ta, Nhưng chưa bao giờ nghĩ, vật này sắp hành di vật rồi. Màu xanh sẫm của cỏ sỉ giêu bám đầy quanh hồ nước và tảng đá, tiếng linh quy già nua vang lên, chấn động từng vòng gợn sóng. Những đợt sóng ấy tiếp tục lan tỏa đến nơi Ninh Trường Cử và Tư Mệnh đang đứng, Định hải linh vật. Ninh Trường Cử loạt nhiên hỏi, là linh vật gì? Trán hải linh quy bơi trên mặt nước, một vầng sáng rơi xuống sống lưng của nó, mai rùa trên lưng phủ đầy các vân như thạch hóa, cổ của nó khẽ nhúc nhích, từng nếp nhăn xuất hiện trên da. Đôi mắt đục ngầu của nó từ từ trở nên sáng rõ. Nó nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Tư Mệnh rồi nói: "Ngươi rất cường đại." Tư Mệnh ngạo nghiễu gật đầu, "Ừm, khí tức của ngươi cũng không yếu." Trấn Hải Linh Quy liếc qua Ninh Trường Cửu hỏi: "Thiếu niên này là nô bộc của ngươi sao?" Tư Mệnh trầm mặc một lát rồi mỉm cười, "Tư Mệnh chắc là hậu đồng của ta." Ninh Trường Cửu im lặng không nói gì, Trấn Hải Linh Quy nhìn chằm chằm vào Tư Mệnh, hỏi tiếp: "Các ngươi rốt cuộc từ đâu đến?" Tư Mệnh đáp: ngươi vừa thức tỉnh không biết thu liễm, nơi đây yêu khí tràn ngập muốn không phát hiện thì rất khó chấn hải linh quy cúi đầu nhìn bóng mình trong nước trầm ngâm một lúc rồi thu lại yêu khí bọn họ sẽ phát giá cả. linh quy hỏi bọn họ tư mệnh hỏi lại ngươi đang chỉ thần quốc sao linh quy vật đầu giọng nói có chút cứng nhắc ừm bọn họ là kẻ thù của chúng ta tư mệnh suy nghĩ một chút rồi nói chắc chắn đã bị phát hiện nhưng yêu không vì áp thần quốc cũng sẽ không tùy tiện thi hành trừng phạt linh quy im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên tán lá che phủ phía trên nói xem ra quy luật thiên đạo lại một lần nữa được thiết lập tư mệnh đáp kể từ khi thần chết đi thiên đạo đã không thay đổi làm sao có thể gọi là tái thiết ừ linh quy không phản bác nói tiếp khi thánh nhân qua đời thế gian cũng khó có người cứu vớt nữa xem ra từ nay về sau kết cục của thiên hạ đã định không có ai có thể thay đổi tư mệnh hỏi kết cục gì đã định tiêu vong linh quy từ từ mở miệng thế giới này đang dần dần hướng tới sự hủy diệt Cũng giống như con người già đi từng chút một, tiền tới cái chết, mọi người đều biết rõ kết cục, nhưng trong quá trình sống, rất ít người chống lại tử vong, bởi vì nó không có ý nghĩa. từ mệnh nói, tử vong là điều không thể tránh khỏi, ai cũng biết, những kẻ cầu tiên hỏi thuốc, hoàng đế cũng không thể tránh khỏi, Linh Quy đáp, có lẽ đây là một kết cục bất đắc dĩ của thế giới này. Ninh trường cử nghe xong, trong lời Linh Quy có chút ẩn ý, bèn hỏi, ý ngươi là nói, thế giới này đang đi đến sự hủy diệt sao, Linh Quy suy nghĩ một chút rồi nói. Nô bộc chính là nô bộc, chuyện này mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng hiểu được, nó chậm rãi nói, thủ hộ thế giới này, thần O đã sớm chết đi, những ngoại thần kia, đều là mưu toàn cướp lấy linh vật và ma quỷ của thế giới. Trước kia, thần đã từng như thế, nhưng bây giờ thì, ai im bị, từ mệnh nghiêm nghị quát, ra hiệu ngừng lại. Nếu nó nói tiếp nữa, chắc chắn thiên lôi sẽ giáng xuống, chém đứt nó như thế nào, dù cho nó là đại yêu cấp 5 đạo cảnh, dưới sức mạnh huy hoàng của thiên ưuì. Cuối cùng nó chỉ còn lại một cái xác vô hồn, thân hồn cũng chỉ như một chút tàn dư. Linh quy vốn đã không còn cảm giác với cái chết, nhưng nếu đối phương có chút thiện ý, nó cũng không muốn thêm lời. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng Tư Mệnh. Tư Mệnh hỏi, người lúc trước có nhắc đến linh vật là cái gì? Linh quy đáp, Định Hải Châu, Định Hải Châu, Định Hải Châu. Tư Mệnh chưa từng nghe nói đến. Linh quy nói, đây là trước kia của Bắc Minh Long Vương viên châu vương miệng khi thành nhân và Bắc Minh, ông ta đã rời sông lấp biển. đánh vỡ long biển biến biển thành cho khiến cho vạn con rồng phải lần trốn con rồng lớn bị đóng binh tại minh hải cả một vùng biển hóa thành núi đá ngàn năm hải yêu bị đánh bại long tộc bị giam cầm dưới đáy biển thánh nhân không sợ kẻ khác quấy rầy đã từng điểm hóa nó rồi xuất chinh tiên đình linh quy kể về lịch sử ngày xưa như thể đang đọc một cuốn sách hoạt bát ninh trường cưu hỏi lúc đó ngươi cũng bị giam trong la biển sao linh quy trả lời không phải lúc ấy thật ra ta chỉ là một con rùa tài rùa trong thần biếu trên bờ biển kiếm cơm qua ngày, Ninh Trường cứ im lặng một lúc, rồi nói: "Chúng sinh đều khổ." Từ Mạnh không vội vàng truy hỏi về Địch Hải Châu, mà chỉ lắng nghe Linh Quy kể tiếp. Linh Quy như bừng tỉnh sau giấc mộng, vui vẻ nhớ lại những chuyện cũ. Lúc ấy khi Long Tộc bị giam cầm, thành nhân đứng trên đài núi bên biển, trong áo bệnh y tung bay, ánh sáng rực rỡ triệu hồi hàng vạn hải binh. Ta đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó. Sau đó là hàng chục năm chiến loạn, cổ thần ép bước nhân gian, mà thần hoành hành khắp nơi. Con người và yêu quái cuối cùng hợp lực Đối đầu với những thần vật khổng lồ mà không thể thắng Đáng tiếp thần quốc quá cường đại Tư mệnh thở dài, như thể an ui Linh Quỳ thở dài nhìn quanh cái ao nước nhỏ nói Đúng vậy, đào mắt 500 năm Biển cả đã đi Định Hải Châu còn có ý nghĩa gì Ta còn có ý nghĩa gì Tư mệnh nhìn thoáng qua đến trường cư Như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi Linh Quỳ hỏi, các người định giết ta để cướp bảo sao có... Tư mệnh lắc đầu nói Đánh với người một trận, ít nhất cũng phải kéo dài một ngày một đêm Ta không có thời gian dành như vậy Một ngày một đêm Ngươi tim bệnh, nhưng đừng khinh thường ta Linh quy hỏi một cách chậm rãi. các ngươi định đi đâu Tư mệnh thẳng thả nói Vạn yêu thành Vạn yêu thành Vạn yêu thành Vạn yêu thành Linh quy hỏi giọng điệu thay đổi Nơi đó là đâu Nên trường cửu giải thích Hiện tại là nơi yêu quái tụ tập Được thánh nhân ban cho sự che chở Tư mệnh nhìn lên trường cửu thản nhiên nói Ta đang nói chuyện với vị đại yêu này Sao ngươi lại có thể xen vào Minh trường cửu thờ dài, đè nén cảm xúc trong lòng, cười đáp là ta đã đi quá giới hạn, tư mệnh mỉm cười, có chút đắc ý. Vạn yêu thành cách đây bao xa? Linh Quy lại hỏi, khoảng trăm vạn dặm, tư mệnh trả lời. Linh Quy tiếp tục hỏi, năm xưa tất cả yêu quái còn sót lại đều ở đâu? Tư mệnh trả lời, tư mệnh trả lời. Đúng vậy, trong đó có thể còn có người quen của ngươi. Vậy nếu có người quen, Linh Quy chậm rãi suy nghĩ một lát rồi nói, các người đến bạn yêu thành, nếu gặp một con chín đầu thanh sư... có thể thay ta chuyển một vật không? chín đầu thanh sư tư mệnh ngẩn ra có chút mơ hồ linh quy giải thích đó là bạn thân của ta lúc trước chúng ta cùng tu vạn yêu quyết ta ở một nơi luyện tu hắn lại ở nơi khác luyện ma tư mệnh hỏi lại vì sao ngươi không thể đi linh quy trả lời bởi vì ta tu vạn yêu quyết quyết này dù mạnh mẽ nhưng yêu quái phải tuân theo bản tính không thể vượt qua giới hạn ví dụ như ta không thể bay lượn trên bay chỉ có thể đi trên lục hải để đi vạn yêu thành xa xôi vạn dặm ta sợ không thể đến nơi Ninh Trường Cửu bắt đầu thấy hứng thú với vạn yêu thành, nghĩ rằng pháp quyết này có tác dụng phụ lớn như vậy, uy lực của nó chắc chắn rất đáng sợ. Tư Mệnh hỏi, người muốn truyền đạt gì? Linh Quy đưa ra móng vuốt, từ trong mai rùa lấy ra một viên đồng linh kèm, nói, chính là vật này. Tư Mệnh liếc nhìn Ninh Trường Cửu, giá lệ, tiểu nô, ngươi đi lấy đi. Ninh Trường Cửu thở sâu, trong lòng thẩm nghĩ đồng thời cũng cẩn thận đi lấy linh đan. khi lấy linh đan, Tư Mệnh cũng phân ra một đạo tâm thần bảo vệ hắn. Linh Quy không có bất kỳ dấu hiệu công kích nào sau khi giao linh đan cho Ninh Trường Cửu. đôi mắt của nó nhắm lại, dường như mệt mỏi. Ninh Trường Cửu nhận Linh Đang quan sát một lát, phát hiện Linh Đang này bị rút lưỡi, không thể phát ra âm thanh. Linh Quỳ giải thích: khi trước thanh sư bị nhốt cổ hệ Linh Đang, ta đã hao phí mấy ngày mài miệng lưỡi của nó, để khi thanh sư trốn đi không phát ra tiếng động. Ai tóm lại là chuyện cũ rồi. Tư Mệnh nhìn Ninh Trường Cửu nói: cái này so với ngươi bịt tai mà đi trộm chuông, thật sự cao minh hơn nhiều. Ninh Trường Cửu cười xấu hổ thầm nghĩ, thật không biết phải nói gì với nàng. Ninh Trường cử cầm Linh Đang nhìn lão Quy. đơn giản hỏi nếu ta thay nuôi giao vật này có gì thú lao không? Tư mệnh cũng muốn hỏi câu này. dù sao một con năm đạo đại yêu chắc chắn trên người có không ít phạm khí mạnh mẽ. vì thân phận của mình có hạn nàng không tiện hỏi thêm, nhưng sau khi Ninh Trường Cửu thay nàng làm thay công việc, nàng vẫn lại lùng nói. sung tục, Linh Quy nghĩ một lát rồi nói ngoài định hải châu ra trên người ta không còn gì khác. sau khi ta chết, cái định hải châu này sẽ tặng lại cho các ngươi. Ninh Trường Cửu nhìn con rùa già, nghi ngờ nói, ngươi là năm đạo đại yêu, lại chỉ là một con rùa. ta rất khó đoán được ai sẽ chết trước. Linh quy nói, thần quy ti thọ, nhưng thời gian cũng đã mất nhiều. Hồn linh quy thiên ngày, khi ta hết thời gian sẽ quay về đây. Các người muốn tìm ta thì đến đây là được. Trở lại đây, ninh trường cử hỏi người muốn đi đâu. Linh quy trả lời, tim chua miếu ở lại trọng thao cựu nghiệp. Từ mệnh liết nhìn ninh trường cử một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu rời đi. Yêu khí nơi đây quá nặng, nếu chờ lâu chắc chắn sẽ bị thần minh phát hiện. Nào không muốn quá nhiều lộ diện dưới ánh mắt của thần linh. Ninh Trường cử dường như không hài lòng Lẽ ra gặp được năm đạo đã yêu thức tỉnh Là một cơ duyên hiếm có Nhưng lúc này chẳng những không mang gì về Lại còn bị xem những người mang tin tức Tư mệnh nhìn thấu tâm tư của hắn Cười lại nói sao Người còn muốn bắt nó lại nấu canh sao Đúng là là là người ta cười Ninh Trường cử bất đắc sĩ nói Rồi cùng tư mệnh vẫy tay từ biệt con rùa ra Linh Quỳ không nhúc nít Vẫn tiếp tục phơi nắng Ninh Trường cử vốt chiếc linh đan trong tay Nói không biết chiếc chuông này có tác dụng gì không? Tư mệnh thản nhiên đáp: "Dễ dàng có được cơ duyên chưa chắc là điều tốt, ngươi phải hiểu, cuộc đời chúng ta rất có thể sẽ theo một con đường u minh nào đó mà đi, không thể tránh khỏi sự nguy hiểm, mọi thứ đều có thể là bẫy." "Quả đúng là vậy." Minh Trường Cử vừa nói, vừa cẩn thận thu chiếc linh đang lại. "À, lúc trước thần quan đại nhân vinh váo hống hách như vậy, thật giống như uy phong." Tư mệnh nhíu mày nói: "Vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi mà, ngươi làm gì mà lòng dạ hẹp hòi như vậy?" "Ưm, ngươi muốn làm gì?" Minh Trường Cử kéo cổ tay nàng, dẫn nàng vào một khu rừng nhỏ. Lâm điều bay vụt qua, hai người ra khỏi rừng. Tư mệnh lại có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ có đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa khí chất kiêu ngạo, không ai có thể khuất phục. Ngự kiếm đi đường đi, Ninh Trường Cử nói. Tư mệnh trong giọng nói lộ ra chút ý khuất, âm điệu kéo dài. Vâng, chủ nhân. Tư mệnh đặt chân lên hư kiếm, mang theo Ninh Trường Cử bay đi. Chỉ trong nháy mắt, hoàng hôn đã đến, sương chiều bắt đầu lan ra. Ninh Trường Cử và nàng từ trên kiếm rơi xuống, hai người đứng trên đỉnh một ngọn núi cao vút, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua. tạo thành những tia sáng lê lòi, phong thạch trong ánh tà dương sinh uy, gia thịt bọn họ cũng bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Tư Mệnh đứng trên đỉnh núi, chắp tay nhìn về phía xa, khí độ trang nghiêm, vô cùng tôn quý giao lưu lao nhanh không ngừng giữa những ngọn núi quanh co, bàn vẫy lưu hướng phương bắc. Tối nay chúng ta nghỉ ở đâu? Tư Mệnh hỏi. Hai người ngựa kiềm đã bay rất lâu, chỉ thấy những ngọn núi hoang vu, không tìm được thành thị hay dấu hiệu của người ở. Ninh Trường Cử nói, nơi này là quần phong kéo dài, không biết bao nhiêu vạn dặm, muốn tìm một tòa thành nhỏ. chắc cũng khó như lên trời tư mệnh nói uống nguyệt làm thức ăn dãi gió dầm xương cũng chưa chắc không thể yên tâm ta không dễ hỏng đâu ngươi đừng có giả vờ quân tử ninh trường cử hiếu kỳ nói ta nghe nói có vài nữ tử bị trách phạt lại có thể từ đó thu hạch chút vui thích ngươi sẽ không cũng là một trong số đó chứ tư mệnh trong lòng run lên mặt xinh đẹp đường đỏ tức giận quát nói hiu nói vượn gì vậy ta là thần quan đấy ninh trường cử nói Ngươi rõ ràng không phải là đối thủ của ta Nhưng sau những ngày này ngươi cứ dùng lời nói chọc giận ta vậy Ta khó tránh khỏi mơ màng. Đều tại ngươi người này quá đáng ghét Tư mệnh lại lung nói Hơi như người quay mặt về phía ta dương không nhìn hắn Thì ra là thế Ninh trường cử không tức giận Cúi người nhìn Về phía giang lưu đang lao nhanh Nói ngươi vất vả cả ngày rồi Tối nay để ta lo Ngươi lại muốn làm gì Tư mệnh lập tức quay đầu Cảnh giác nói Đừng đoán mò Ninh trường Cửu nói xong lên ngầy số khỏi cao phòng xuyên qua vân hải bước vào một khu rừng trúc bao phủ bởi sương mù lấy chỉ làm kiếm chặt những cây trúc sau đó dùng dây leo mềm dẻo để trói chúng lại tư mệnh chậm rãi hạ xuống phía sau hắn hỏi ngươi đang làm gì vậy ninh trường cửu nói giang lưu chảy về phía bắc chúng ta cũng đi về phía bắc chính là cùng đường tư mệnh hừ lạnh nói ngươi thật là nhàn hạ náng ghét người nào cũng chỉ biết nói lời chua chát ninh trường cửu vừa cười vừa nói tư mệnh nói sóng tốn thời gian ninh trường cửu đáp Sang Lưu chảy xiết, nhưng cũng không nhanh bằng ngự kiếm của chúng ta. Vừa nói, Ninh Trường Cửu đã hoàn thành việc trói một chiếc bè trúc. Bè này rất rộng, đủ để Tư Mệnh nằm ngang. Lên đây đi. Ninh Trường Cửu nói. Tư Mệnh hơi giáo dự, mũi chân điểm nhẹ, rơi vào bè trúc. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trên bè trúc. Sang Lưu nâng bè trúc lên ổn định, dòng nước lướt qua gần tay, bọt nước văng lên, nhẹ nhàng đánh vào người, mang theo cảm giác thanh mát dễ chịu. Ninh Trường Cửu ngồi phía trước, dùng linh lực điều chỉnh hướng cho bè. tránh lật úp hay va phải đá ngầm. Tư mệnh ngồi xếp bằng ở phía sau, đưa ngón tay hướng vào nước, móng tay mỏng nhẹ khẽ chạm vào dòng nước, cảm nhận sự nhanh chóng của dòng chảy qua kẽ tay, mang đến một cảm giác thoải mái vui vẻ. Giang lưu dẫn đường, mang theo họ chạy qua quần phong, men theo con đường quanh co của dòng sông, tiến về phía xa. Những ngọn núi cao vây quanh, lướt qua bên cạnh họ. Tư mệnh ngượng đầu nhìn lại, thấy những ngọn núi hiểm trở, cao ngất, dường như không có điểm cuối, trong khi bầu trời đêm trở nên trong trảo như được tẩy rửa, tháp vì sao rõ ràng hơn. vẫn như cảm giác như mình đang lạc vào đó sóng dữ cuộn trào quấy động giấc mơ làm sao có thể ngủ được tư mệnh thản nhiên thốt lên lộ rõ sự bất mãn ninh trường cửu đáp vứt bỏ những âm thanh tạp loạn giữ cho tâm trí bình an đối với ngươi mà nói việc này chắc hẳn không quá khó phải không tư mệnh cười lạnh nói đó chỉ là sự bình tĩnh giả tạo ngồi lặng yên nhìn ngờ cả trời đất vắng lặng mà quên đi thần thánh chỉ có như vậy mới có thể thật sự bình yên ninh trường cửu không bất ngờ trước những lời nàng nói lười biến đáp lại tùy ngươi. Tư mệnh mỉm cười nhạt, cũng không chi cứu thêm. mặt trăng từ phương đầu mọc lên, ánh sáng bạc chiếu xuống mặt nước, trôi qua các dãy núi vây quanh. Tư mệnh ngồi xếp bằng, mái tóc bạc bay trong gió, bộ y phục thần tiên của nàng bay nhẹ giữa không gian thanh tĩnh, nàng khẽ cười như đang ngập trong một giấc mơ. đột nhiên, nàng đưa tay vung lên, một đoạn trúc bị nàng chém xuống từ vách đá. nàng giữ chặt đầu ngón tay, kinh lực trong tay khiến trúc tiêu rơi đúng chỗ, từng âm thanh tiêu vang lên nhẹ nhàng, nhịp nhạt như dòng nước chảy. vang vọng giữa không gian hòa quyện với tiếng thông rèo, giống như một tiên nữ cưỡi hạt bay qua, cũng giống như một gia nhân lẻ loi trong khuế phòng, sữa mờ mịt và oán thán. Ninh Trường cử nghe thấy tiếng tiêu, lòng anh bình yên trở lại, không khỏi nhớ lại những ngày trèo thuyền cùng Lục Giá Giá ở Liên Điền Trấn. Nhưng giờ đây, tiếng tiêu của Tư Mệnh lại mang theo một lực hút mơ hồ. Ninh Trường cử giật mình nhận ra, trong ký ức về Lục Giá Giá, khuôn mặt nàng giờ đã thay thế bởi hình ảnh của Tư Mệnh, mái tóc bạc và đôi mắt băng lạnh. Anh khẽ hoàn hồn, cười xua đi những suy nghĩ ấy. Tiệm tiêu du dương như gió thổi qua vạn dặm sông, mây trên trời từ từ tách ra, ánh sáng của các vì sao nhẹ nhàng chiếu vào áo họ. Bè trúc tiếp tục xuôi theo dòng sông, đột nhiên một con áp dao từ dưới mặt nước vọt lên, hai vây cá khổng lồ vẫy mạnh, miệng há rộng với những chiếc răng sắc nhọn. Nó gầm lên, lao về phía bè trúc. Minh Trường Cử vẫn giữ im lặng, tay vươn ra, đôi nét kiếm lên, một vệt sáng trắng vụt qua, âm thanh rít lên, áp dao bị chém đôi, những mảnh xác nó bay lên, máu văng tung tóe khắp không gian, tương bệnh từ đầu đến cuối chỉ khẽ nhắm mắt. thổi tiêu một cách thong thả, tiếng tiêu hòa quyện với thiên nhiên xung quanh, như vang vọng từ những khe núi thiên sơ xa xôi. Dần dần tiếng tiêu yếu dần, cuối cùng im bặt. Tư mệnh tùy ý vứt cây tiêu xuống nước. Ninh Trường Cửu nhìn nàng nói: "Khúc nhạc này chính là bài hát của thiên cổ bỏ đi như vậy, thật không khỏi tiếc nuối." Tư mệnh thả nhiên nói: "Thổi tiêu rồi vứt bỏ, tất cả chỉ vì hứng thú đi lại mà thôi. Có một đêm vi khác như vậy cũng không đáng tiếc." Ninh Trường cử nghe lời nàng nhẹ cười, rồi dùng chỉ kiếm vẽ một đường trên thuyền. Tư mệnh hỏi: "Làm gì vậy?" Ninh Trường Cửu đáp, ta cảm thấy tiếc, vết khắc lại dấu ấn này, sau này nếu có dịp quay lại nơi đây, có thể tìm lại cây trúc tiêu này. Tư Mệnh nhìn vào vết khắc trên thuyền, cười nhạt một tiếng, nói, giả vờ ngây thơ. Ninh Trường Cửu hỏi tiếp, ngươi du hành nhân gian gần một năm, chứng kiến mọi thứ cảm giác thế nào? Tư Mệnh đáp, khác xa hoàn toàn so với khi ta ngồi trên thần tọa lúc trước. Ninh Trường Cửu lại hỏi, ngươi lúc ngồi trên thần tọa thấy thế nào? Tư Mệnh nói, tất cả chỉ là bụi bặm. Ninh Trường Cửu mỉm cười. Đúng vậy thế giới này, các thần minh gọi là trần thế Còn Bách tính gọi là nhân gian Tư mệnh trầm ngâm, nói Dù thế nào, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở về thần quốc của mình Ninh trường cửu nhẹ gật đầu Nói Tất cả đều do ngươi quyết định Tư mệnh nhìn lên bầu trời rồi nói Sau này gặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn nhau từ dưới bầu trời đêm Ninh trường cử cười nhẹ, nói khẽ Khi đó tất cả đều sẽ nhờ vào tư cô nương bảo vệ Tư mệnh cười đáp Ta sẽ bảo vệ ra giá dài nhé Tiểu linh, còn người, tự cầu phúc. Tư Mệnh vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như trước, nàng ngồi một mình, ánh mắt dõi theo những dãy núi và dòng nước trôi qua. Mọi thứ đều lướt qua nhanh chóng trong tầm mắt nàng, như những bóng đen vội vã thoáng hiện rồi biến mất. Nhưng không hiểu vì sao, Tư Mệnh lại cảm thấy thế giới này như đang hấp thụ cảm giác của nàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ninh Trường Cửu nói: "Đúng rồi, nếu sau này ngươi phát hiện mình không còn ở Thần Quốc, có thể tới tìm ta. Tìm ngươi làm gì?" Tư Mệnh hỏi lại. Ninh Trường cửu đáp: "Ta không phải cũng có một tòa Thần Quốc sao?" Mặc dù hơi tàn tạ. nhưng cũng là một quốc gia vị trí thần quan vĩnh viễn dành cho ngươi ngươi nghĩ sao ai mà thèm tư mệnh đáp lạnh lùng không thèm để ý nàng hiểu rõ lời của ninh trường cửu nhưng ý trong lời hắn lại không lọt vào tay nàng cây bè trúc cứ trôi theo dòng nước bầu trời đêm đầy sao xoay chuyển trên đỉnh đầu ninh trường cửu quay đầu lại lần nữa lúc này tư mệnh đã nằm trên bè gió đêm và nước vỗ về mặt nàng nhưng vẫn không thể làm nàng tỉnh lại nàng ngồi im lặng giữa thiên điện, như đã lạc mất chính mình ninh trường cửu nhìn nàng tĩnh lặng như vậy dung nhan xinh đẹp đến mức không chân thực mọi thứ xung quanh dường như mở dần, chỉ còn lại đôi mắt của nàng. Hàn đứng đó nhìn thật lâu, như đang chìm trong suy si tư. Bầu trời đầy sao như nước. Hắn cứ đứng ở đó, bên cạnh nàng. cả đêm dài, khi Tư Mạnh tỉnh lại, ánh sáng phương đông đã bắt đầu lóe lên. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua dãy núi. Nàng rỗi người nhìn thấy ánh mắt có chút mệt mỏi của Ninh Trường Cửu, nói: vất vả rồi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người xuống bè trúc, tiếp tục trôi đi theo dòng nước. Họ đi qua dãy núi và con sông. Trước mắt là một thế giới rộng lớn và phồn hoa. Họ không vội vã lên đường, mà ăn ý vào vài thành phố, dạo quanh một chút. Lần này Tư Mạnh dường như nhớ lại những vất vả trong đêm đi thuyền, không còn lạnh nhạt như trước, mà nói cười nhẹ nhàng, giống như những người bạn cũ lâu năm. Ninh Trường cử đứng bên cạnh nàng, tay đút vào tay áo, cả hai đi dọc theo con đường, Tư Mạnh nhìn những món đồ quý hiếm trong tiệm, nhưng không mua gì cả. Nam biết rằng mình sẽ sớm rời đi, và những thứ này dù lớn hay nhỏ cũng chỉ là giảng buộc, chi bằng không cần ngay từ đâu. Khi gần trưa, Tư Mạnh bỗng nhiên tò mò hỏi. Ngươi cả ngày nhận tiền từ lục giá giá, không thấy ấy nấy sao?" Ninh Trường Cửu hỏi lại, "Ấy nấy vì sao?" Tư Mệnh thở dài, cảm thấy hắn so với mình còn không giống người, nàng định mở miệng mỉa mai, nhưng lại đi ngang qua một tiệm nhỏ bí ẩn. Nàng liếc nhìn vào trong và thấy treo không ít đuôi cáo, thân sắc của Tư Mệnh lập tức thay đổi mềm mại hơn, nàng gọi nhẹ, "Chủ nhân." Rồi kéo Ninh Trường Cửu rời khỏi con đường này. Sau khi ăn xong bữa cơm, họ tiếp tục lên đường. Kiếm tâm của người hình như lại sáng lên mấy phần, Ninh Trường Cửu nói, Sau đêm qua, tư mệnh lại có được một sự ngộ đạo mới, cảnh giới của nàng lại tăng lên thêm một bậc, tư mệnh nói, khoảng cách đến đỉnh phong còn rất xa, vẫn chưa đủ để thành đạo, mặc dù lời nói của nàng lại lùng. Như thể điều này chẳng có gì đáng kiêu ngạo, nhưng dưới ánh sáng đó, kiếm giới thân nàng lại càng nhanh thêm mấy phần. Nàng thâm lặng thể hiện sức mạnh của mình, khiến ninh trường cử nhận ra sự cường đại của nàng. Tiếp theo cuộc hành trình dài trăm vạn dặm, bọn họ không gặp phải bất kỳ khó khăn hay nguy hiểm thực sự nào. Dù thỉnh thoảng gặp phải một vài cường đạo, sơn tặc hay yêu ma quái vật, nhưng chẳng có gì đáng ngại. Những điều này thậm chí còn không bằng những cuộc cái vã của họ, sức sát thương cũng lớn hơn nhiều. Cứ thế, Ni Trường Cử theo sau tư mệnh, cùng nàng lự kiếm bay trên không trung, nhìn những ngày tháng trôi qua. Không lâu sau, thanh vạn yêu to lớn và hùng nghĩ hiện ra trước mắt bọn họ, để lộ ra một khuôn mặt khổng lồ và đầy bí ẩn. núi cao sừng sững, sông lớn chảy xiết, kiếm hồng như một vì sao băng bay qua không trung, đánh vỡ tầng mây, vượt qua những ngọn núi Con sông càng lúc càng rộng, ngay qua ngày, mỗi bước đi là một khoảng cách vạn dặm, Cảnh sát dưới chân cũng thay đổi liên tục, từ những khu rừng tùng xanh đến dãy thương sơn tiết trắng. Bốn mùa hòa quyện vào nhau, thu nhỏ lại trong mắt, mọi hình thái đất đai, núi non, đều hiện ra rõ nét, đẹp đẽ đến kỳ diệu. Tư mệnh, đứng vững trên mũi kiếm, lần đầu tiên được thưởng thức phong cảnh nhân gian một cách gần gũi như vậy, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Chưa kiau thần quốc, thế giới trong mắt ta chỉ như một tấm bản đồ trương sơn hải, gần như phẳng lì, cảnh sắc và bí mật đều không có gì mà ta không biết. Nàng đứng vững trên mũi kiếm, áo trang thần bào như một đóa hoa đen, đón gió bốc lên. Nàng nhìn xuống dưới, khung cảnh dần dần thu hẹp vào tầm mắt. nhẹ nhàng nói tiếp. Lâm Trường Cửu hỏi: Một thế giới không có bí mật, còn có gì thú vị không? Từ Mệnh đáp: Câu hỏi này chỉ những phàm nhân mới đặt ra, chỉ biết vui thú tầm thường của thế gian, không hiểu được đại hoan hỉ của tiên gia. Ninh Trường Cửu đã quen với việc nàng dùng lời lẽ châm chọc mình, lòng hắn không chút sao động, tiếp tục hỏi một câu mà hắn đã tò mò từ lâu. Một vòng thần quốc tổng cộng 13 năm, mỗi vị quốc chủ chỉ trị vì một năm, còn 12 năm còn lại, khi thần quốc đóng cửa, cả người đã làm gì? Tư mệnh thần sắc có phần suy yếu, nàng lặng lẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đáp. Đây cũng là một trong những bí mật lớn nhất của thần quốc, cách đây 500 năm, khi đại yêu nhân gian và các đại tù hành giả quyết định liên kết với thánh nhân để đối thượng thiên. Đây là một trong những lý do quan trọng, ta không dám chắc, nhưng ta mơ hồ đoán được thái nhân đã để thiên hạ thấy được hình tượng của ngài như thế nào. Nàng không dám nói thêm, bởi chỉ cần vượt qua những quy tắc của thiên đạo hiếp lôi vô thượng có thể lập tức ràng xuống, mang theo sức mạnh khó có thể cản phá. Nàng tin rằng mình có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng Ninh Trường Cửu thì lại có thể sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Ninh Trường Cửu nghe nàng nói xong, không khỏi ngượng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời trong trèo đến mức như thiếu nữ nhẹ nhàng thổi qua. Nhưng phía sau, ẩn hiện những nguy hiểm mà hắn hiện tại không thể tưởng tượng nổi. Kiến minh vang vọng giữa trời cao, ninh Trường Cửu lại hỏi, mấy ngày nay, ngươi thường xuyên khen ngợi về đẹp nhân gian, ngươi thích nó, nhưng sao vẫn không muốn ở lại? Tư mạnh nhẹ cười, không nhìn xuống nữa, chỉ nhẹ nhàn đáp, dương thanh là trời, âm chọc là đất, trần chính đại Mỹ, vĩnh viễn ở trên cao. Khi ngươi đạt đến cảnh giới hoàn toàn phi thăng, ngươi sẽ hiểu, ta thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, chỉ là trong nỗi khổ mà tìm thấy vui thú mà thôi Ninh trường cử nghe vậy, trầm tư, phi thăng. Đó chính là nơi mà kiếp trước hắn đã dừng chân, sư tôn, là người hành hình. Và giờ đây, hắn lại đang chạy về phía đó. Hắn không thể xác định được mình sẽ sống hay chết khi đến đó, nhưng dạ trừ đã từng phán định số mệnh của hắn. Và ngoài việc đó, hắn không còn nơi nào để đi. Tư mệnh nhìn ra tâm trạng của hắn, liền hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ninh trường cử hồi thần nhẹ nhàng cười rồi lại hỏi. Ngươi có nghe nói về côn lôn không? Côn lôn. Tư Mạnh suy nghĩ một lát rồi nói là thanh kiếm của nhị đệ tử kiếm các phải không? Ninh Trường cứu đáp lại không phải, ta muốn hỏi trên đời này liệu có một địa phương thật sự mang tên Côn Lôn hay không? Tư Mạnh bình tĩnh trả lời Côn Lôn trong truyền thuyết là thiên trụ Ninh Trường cứu im, lạng chờ đợi nàng nói thêm Tư Mạnh nghĩ ngợi Côn Lôn là một cái tên quá xa xôi trong lịch sử đó gần như là chuyện của hai ba nghìn năm trước lúc đó nàng còn chưa là thần quan sau khi nàng kế nhiệm Côn Lôn và thần trụ đã sớm đổ sụp. Những phế tích cũng không biết còn lại ở đâu. Nàng không hiểu rõ lịch sử của Côn Lôn, chỉ biết rằng tất cả các trụ vững vàng trời đất sau này đều được gọi chung là Côn Lôn. Thực tế, việc gọi Côn Lôn như một sự tồn tại cụ thể cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Nó là con đường duy nhất mà người, và yêu có thể đi lên trời, là nơi mà Vạn Linh quy tụ. Nhưng về lời giải thích này, chính nàng cũng không hoàn toàn hài lòng. Dù sao, như nàng từng nói với Ninh Trường Cửu, quá khứ thần quan gần như là biết tất cả mọi thứ. Ninh Trường Cửu không đợi được câu trả lời. Liền hỏi chẳng lẽ cô luôn có bí mật gì vi phạm thiên đạo sao Tư mệnh lại lung đáp Mọi nghi vấn của ngươi đều vượt quá giới hạn quy tắc Nếu ta còn là quan của thần quốc Ngươi đầu tiên ta chém là ngươi Nàng đưa hai tay ra sau Lời nói lạnh nhạt Những vấn đề này ngươi giữ trong lòng Đừng để miệng mình làm họa Hiểu chưa? Đã hiểu Ninh trường cử gật đầu rồi thản nhiên nói Thì ra ngươi cũng không biết cô luôn là gì Ngươi, ngươi làm can Tư mệnh tức giận Giữa lồng mày nàng như tiết hóa thành lửa Nàng nghiêng đầu quát lớn ngươi là thần quan hay là ta là thần quan tóm lại côn lôn chính là thông thiên chi vật tất cả những vật thuộc về thông thiên đều có thể gọi là côn lôn thông thiên chi vật nên trưởng cử bắt đầu hoang mang năm xưa thần trụ thiên phong đã bị phá hủy biển tăng điển cũng biến đổi rất nhiều đại sơn của nhân gian đã chìm vào đáy biển ngay cả trung thổ cao nhất giờ chỉ còn lại đỉnh cao của mây Chứ đừng nói đến việc chạm đến thương khung khoảng cách với hư hải còn rất xa ừ tư mệnh tự tin nói khi người hiểu ra người sẽ hiểu còn không hiểu nói nhiều cũng chỉ là uổng công chờ một ngày ngươi đột phá ngũ đạo tự nhiên sẽ thấy rõ ninh trường cử chỉ gật đầu hiểu mà không hiểu tư mệnh liếc nhìn hắn hỏi ngươi hỏi những chuyện này làm gì có phải liên quan đến sư môn của ngươi không nàng tỏ vẻ tò mò về cái sư môn đầy bí ẩn của hắn ninh trường cử nhẹ nhàng gật đầu có chút liên quan tư mệnh hỏi ngươi khi nào rời khỏi sư môn ninh trường cử không có lý do rõ ràng bịa ra câu chuyện khoảng 7 tuổi sau đó gặp một lão đạo sĩ ở nhân gian liền đi theo ông ấy Sau này đạo sĩ nhận một tiểu sư muội, chính là Ninh Tiểu Linh. Khi đó Tiểu Linh không đáng yêu như bây giờ, lại nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ hoạt bát, tư mệnh trong lòng hiếu kỳ, không hiểu hỏi: "Ngươi có thiên phú tuyệt vời như vậy, tại sao sư tôn không nhận ngươi làm đệ tử nội môn, tự mình dạy dỗ? Con đến ngươi ở nhân gian, mặc cho lão đạo sĩ lợi dụng lãng phí thời gian quý báu, đến 16 tuổi mới bắt đầu khai khiếu, lẽ ra con đường tu đạo của ngươi không thể chậm trễ như vậy." Ninh Trường cười, cười tự giễu, nói ra thật xấu hổ: "Trong sư môn thiên phú của ta có lẽ chỉ xếp thứ bảy thôi." Tư mệnh hỏi, sư môn của ngươi có bao nhiêu đệ tử? Ninh Trường Cửu đáp, tính cả ta thì có 7 người. Tư mệnh trầm mặc một lát rồi nhắm mắt lại không tin lý do của Ninh Trường Cửu. Nàng nghĩ, cho dù là trong thần quốc, nơi có thai linh mẫu sinh ra sinh mệnh cũng không hiểu những cá thể yếu kém. Người như Ninh Trường Cửu, nếu ở trong thần quốc, cũng là một người tài năng, có thể nổi bật trong nhiều phương diện. Tuy nhiên, dù sao nàng vẫn tin rằng Ninh Trường Cửu là người tự mình thành tựu, hừ sư phụ của ngươi ánh mắt cũng quá kém. một khối ngọc thô đẹp đẽ mà lại không biết mài rúa, xem như là phế thách bỏ đi. nếu ta là sư phụ ngươi, ta sẽ suy tình kỹ lưỡng tất cả con đường tu đạo trong ngươi, rồi lựa chọn con đường tốt nhất. ninh trường cửu không biết giải thích sao. kiếp trước, sư tôn cũng từng đối xử với mình như vậy, mọi việc kể cả hôn ước đều được an bài chu đáo. ninh trường cửu nói, ta cũng không biết sư phụ nghĩ như thế nào. tư mệnh chắc chắn nói, người tông môn kia chắc không phải quay lại tìm người. nếu bọn họ thấy ngươi có thành tựu như thế, họ có thể sinh lòng ghen ghét, thậm chí sẽ hại ngươi. Ninh Trường Cử không biết phải trả lời sao. Bây giờ, dù hắn có tin tưởng Tư Mệnh cũng không thể để mọi chuyện liên quan đến bàn tháp bị bại lộ. Vì thế, hắn chỉ có thể nói một cách mơ hồ. Sau khi ta vào trần thế, vài chục năm rồi mà sư muốn chẳng có tin tức gì. Chắc là họ đã quên ngươi rồi. Tư Mệnh thản nhiên nói. Có thể vậy. Ninh Trường Cửu đáp. Tư Mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, làm cho vị trí của Tông môn trong lòng càng thấp hơn. Nhưng dù sao cũng là lúc rảnh rỗi. Ngươi có thể kể cho ta nghe về Tông môn của ngươi. Tư Mệnh nói. Ninh Trường Cử nghĩ một lúc. Rồi dùng lời lẽ dễ hiểu kể, đại sư tỉ thường mặc váy xanh, trông có thư viện và pháp lệnh trong tông môn, thư các sảng ra yên tĩnh, pháp lệnh nghiêm khắc, hai điều này sao có thể dành cho một người, xem ra các người ở quan trung thật sự thiếu người. Được rồi, không cần nói thêm, mẹ cũng chẳng giống tông môn đứng đắn, không khó trách lại có người như ngươi. Tư mệnh nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ninh Trường Cử đối với sự chào phúng của nàng cũng không để tâm, hắn chỉ là vô tình lết nhìn bầu trời, trong lòng lo lắng liệu có phải sẽ có thiên lôi giáng xuống ngoài dự đoán. Bầu trời vẫn bình yên. May mắn, sư Tôn Hình như là một người khoan dung độ lượng, cuối cùng, hoàng hôn cũng đã buông xuống, hư kiếm mang theo họ bay qua vô tận núi non, rồi dần dần vỡ vụn trong không gian, hai người nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đứng sóng vai. Nơi đây, con đường núi vẫn như vậy, chỉ là càng thưa thớt vào hoang vu hơn, bốn phía vắng lặng, không nghe thấy tiếng chim hót, cũng không thấy bóng người. Mặc dù là đầu mùa xuân, nhưng trong rừng cỏ dại và lá cây đã khô héo, gió cuốn qua tạo nên những đám lửa nhỏ, như những đống lửa tiêu sắc, Ninh Trường cừu ngượng đầu nhìn lên. Bầu trời hoàng hôn nhuốm màu sắc khác lạ, không hiểu sao, cả hai như đã bước vào một thế giới khác, vạn dặm thiên sơn đã bị bỏ lại phía sau, gió lạnh từ phương xa thổi tới, táp vào mặt họ, như cắt vào da thịt, tư mệnh đứng đó vẻ đẹp thanh thoát của nàng nổi bật giữa khung cảnh tàn cỗi, không hề hòa hợp, ánh chiều rơi xuống mặt nàng, con đường đá dưới chân như mờ đi, bóng nàng hòa vào trong bóng cây, trông giống như một bóng ma lẻ loi trong cảnh quyện hiu, nơi đây hẳn là đã vào phạm vi của vạn yêu thành, tư mệnh nói, Minh Trường cửu đáp, những nơi này lại không có chút yêu khí nào. Tư Mệnh nói, đây chỉ là cương vực thôi, vạn yêu thành thực sự còn xa, khoảng cách từ đây không phải là gần. Ninh Trường cử hỏi, vậy tối nay chúng ta sẽ dừng lại ở đâu? Nơi này không có chỗ trú. Tư Mệnh đáp, cứ đi thêm một chút nữa rồi xem. Cả hai leo lên con đường đá đã bị hao mòn. Sau khi đi một đoạn, con đường mở rộng ra, không còn bóng người và cuối con đường mở mịt, họ thấy một tòa miếu hoang. Ninh Trường cử nói, nếu không chê, tối nay có thể ở trong miếu. Đó là quỷ miếu. Tư Mệnh nhìn tòa miếu, nhíu mày, quỷ miếu. Ninh Trường cử hỏi lại, ừm, Tư Mệnh giải thích, người bình thường đến đây có thể thấy chỉ là một con đường núi bình thường, nhưng chúng ta có linh lực, nên có thể nhìn thấy những cảnh tượng này. Ninh Trường cử hỏi, yêu quái cũng cầu thần bái phật sao? Tư Mệnh trả lời, minh quân sau khi chết hàng ngàn năm, lân hồi sụp đổ, linh hồn không nơi nương tựa, người như vậy, yêu cũng thế. Vì vậy những quỷ miếu này tồn tại ở đây, quỷ miếu, liệu có liên quan đến quyền lực u minh không? Ninh Trường cử trong lòng hơi động liền hỏi, Tư Mệnh trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ. Trên con đường hoang vu, hai người dẫm lên những viên đá nhỏ vụn, cùng nhau bước đi thẳng về phía trước. Trời càng lúc càng tối gió lớn thổi qua, ép lá cây phát ra những âm thanh nhỏ vỡ. Hoàng hôn dần dần tan biến. Không lâu sau, mặt trăng từ phía kia đã vươn lên. Đó ra một vầng trăng tròn. Ninh trưởng cửu nói. vầng trăng này có gì đó không đúng. Còn ít nhất bảy ngày nữa mới đến lần trăng tròn tiếp theo. Tư mạnh đáp. Đừng nạt nhiên. Trên đời này... có vô số tiểu thế giới, chúng ta khi đi qua bậc thang trước kia, đã tiến vào một cái quỷ miếu, mọi thứ ở đây đều là hư ảo, nếu ngươi dùng kim độc mở ra, ngươi sẽ có thể thấy rõ mọi thứ. Ninh Trường cử gật đầu, hiểu rằng đây có lẽ là một dạng cấu trúc yêu quái giống như một phần của địa phủ. Cái quỷ miếu này có vẻ âm u và bí ẩn, miếu được dựng bằng gỗ và đá, cổng vào có hai con quái thú giữ tận, sang nhận hoắc, mắt to như đồng linh, có sáu đuôi tà thú. Những con mắt lớn đó dường như đang chăm chú nhìn họ khi họ tiến đến gần. Cánh cửa đầu tiên từ từ mở ra, kêu lên một tiếng "cạch" nhỏ, gió từ trong thổi ra. Tư mạnh bước vào trước. Bên trong là những mảnh gạch vỡ, khe ở đầy bùn đất và cỏ khô. Phía bên kia sân chính là quỷ miếu. Quỷ miếu này rất cổ, tương lam từ những phiến gỗ cũ kỹ, bề mặt bị nấm mốc và biến màu. Mái hiên có nhiều đấu cùng, treo những đạo phủ thay vì linh đăng. Những linh phù đung đưa theo bước chân của họ. Cửa miếu mở rộng, bên trong là một bóng tối như mực, giống như bất cứ lúc nào sẽ có một đám con rơi hay quả đèn bay ra. Chờ một chút. Ninh Trường Cử cảm nhận thấy kim ô trong cơ thể mình kích động, đang định tiếp tục bước vào thì Tư Mệnh kéo lại tay hắn. Thế nào, Ninh Trường Cử nhẹ nhàng hỏi. Tư Mệnh nói chờ một chút nữa rồi vào. Ninh Trường Cử không hiểu nhưng cũng không phản đối. Không lâu sau, một đám bóng đen xuất hiện ở cửa sân. Những bóng hình đỏ như bị xiêm xích trói buộc, bò lổm ngổm, Từng con đối tiếp nhau đi đến. Ninh Trường Cử nhìn rõ hình dáng của chúng. Những sinh vật này đều là yêu quái đã chết. Trên đời này những sinh vật cổ xưa được gọi là cổ thần, ví dụ như cổ long. Hoang điều, côn bằng, kim ô, huyết mạch của chúng rất tôn quý, số lượng cực kỳ ít, nên những tộc này lại có thể tự do giao phối, sinh ra hậu duệ. Tuy nhiên, chu kỳ sinh sản của cổ thần quá dài và tranh giành quyền lực giữa các tộc thường dẫn đến những cuộc nội chiến quy mô lớn. Trong cổ thư có câu: "Thì sơn huyết hải", đơn giản thôi, nhưng nếu đặt vào thế giới thực, thì đó là kết quả của sự súng đổ và hủy diệt của các tộc, cuối cùng chỉ còn lại tập mạnh nhất sống sót. Đây chính là lý do vì sao tập Long vẫn duy trì sự cường thịnh trong thời kỳ cuối của cổ thần khi ấy. Đại dương, bầu trời và lục địa gần, như đã bao phủ toàn bộ dấu chân của bọn chúng, thêm vào thiên tính không thể an phận. Luôn tự tiện giao phối, bọn chúng đã sinh ra vô số hình thù kỳ dị, những thần dệ hoang đường, yêu và cổ thần khác nhau. Bọn yêu hầu hết là những sinh vật có linh tính, tu luyện để mở mang trí tuệ, từ đó trở thành yêu linh. Yêu sinh sôi rất khó vượt qua tập loại, vì vậy tộc đàn của chúng rất rõ ràng, dù là chó, ga, sói hay hổ. Dù chúng có tu hành và có thể phát triển ra ba đầu sáu tay hay các hình thái kỳ lạ, người ta vẫn có thể nhận ra bản thể của chúng. So với cổ thần, yêu linh lại gần với con người thời này hơn. Ninh Trường Cử nhìn vào bóng đen đang tiến lại gần, hình dạng của chúng dần dần hiện rõ. Trong đó có con bọ cạp tinh với đuôi vẫy, có con thạch sùng tinh ôm đuôi, có con sói gầy còm và cả những con báo với làn da lấm tấm. Tất cả chúng đã chết từ lâu, con mắt tắt ngấm, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn hình hài thần linh. Chúng tụ tập lại đây, càng nhiều càng giống như do bản năng mà đến. Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh cùng nhìn nhau, rồi tiếp tục tiến vào sâu trong miếu thờ. Chúng yêu hồn đi vào trong miếu, cửa viện tự động đóng lại. Hai người theo bản năng đi về phía sâu nhất của miếu, vượt qua bậc thang và mái hiên đen tối. Mặc dù bên trong miếu tối đen như mực, nhưng không hề cản trở sự quan sát của họ. Âm thanh tụng niệm từ xa truyền đến, tầng tầng lớp lớp, gần như ảo mộng. Nếu lắng nghe kỹ, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh máu chảy thành sông, bạch cốt làm thuyền, huyết tinh tràn đầy. Ninh Trường Cửu đã không còn là thiếu niên khốn khó ở Lâm Hà thành ngày xưa, sự sợ hãi đã được đè nén, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi. Như hoa và bóng tối, trước mắt hắn, yêu hồn đã quỳ gối trên mặt đất, lạ lẽ nghe tụng niệm, Ninh Trường Cửu ngẩng đầu lên, nhìn rõ tượng thần trong miếu, đó là một bức tượng thần đội mũ Long Vũ, miệng rất nhọn, trên thần có giải lụa màu đỏ quấn quanh, tượng thần ngồi xếp bằng, vẻ mặt đầy sự thương xót. Khi tiếng tụng niệm kết thúc, bức tượng đồng giống như được sống lại, mở miệng nói với giọng đầy sự thương hại. Niêm cũng lộ ra chút kiêu căng vô tình, chúng yêu đều phải chịu khổ, trời cao sẽ chiếu cố, ta chính là quỷ hoàng, làm theo mệnh trời dẫn dắt các ngươi qua huyết hải hồn nhai, những ai có thể chịu đựng gian khổ sẽ được nhìn thấy bỉ ngạn di mệnh, còn những ai không có tài năng sẽ bị thiêu dụi trong lửa địa ngục. Trước mặt tượng thần, một chiếc nồi sắt được rơi xuống, trong đó là chất béo màu đen sôi trào. Các yêu hồn đồng loạt quỳ xuống đất, thanh âm như một bài hát, nguyện thụ quỷ thần siêu độ. Chúng quỳ lại, sau đó lao vào trong nồi sắt. Ninh Trường Cửu quan sát cảnh tượng này, rồi thấp giọng hỏi: "Yêu tộc cũng có minh quân riêng của mình, tự phong làm quỷ thần sao?" Tư Mệnh chỉ cười khẽ, nói: "Làm gì có quỷ thần gì chứ? Chỉ là trong tuyệt vọng, quỷ tự đẩy mình vào một con đường càng tuyệt vọng hơn, sẵn thẳng xuống địa ngục thôi." Ninh Trường Cửu đang định hỏi thêm thì bất ngờ nhìn thấy một miếu nhỏ, nơi có một tượng thần sống động, nhưng chẳng phải thần minh gì cả, đó chỉ là một con gà trống hắc vũ đỏ, trên người nó quấn một sải đai đỏ, không phải là vật của nó mà là của một con ngô công, đã sống bao nhiêu năm, vươn mình lanh lẹ. hoắc lên người con gà chồng mõ công vươn dâu dài phiêu động theo từng chuyển động của gà chồng bỗng nhiên một tiếng vang lớn kinh hoàng vang lên gà trống vỗ cánh mạnh mẽ vòng qua nắp nồi rồi đập mạnh vào một chiếc chảo dầu trong nồi tiếng kêu thảm thiết của hồn linh vang lên tê tâm liệt phế gà trống ánh mắt đỏ như máu nhìn trong trong và chiếc nồi sắt cái mỏ bé nhọn nhe ra tựa như đang cười với tất cả sự ác độc ninh trường cửu nhìn cảnh tượng này nhẹ nhàng thở dài tư mệnh khẳng định trên người nó có một phần quyền hành của Minh quân lúc này tiếng nói của họ vang vọng trong miếu hoang, ca trống bỗng nhiên lượn đầu lên, chừng mắt nhìn, rồi nghiêm nghị hỏi: vật gì? Nó lúc này mới nhận ra trong cổng bóng tối hai người đang đứng đó, lớn mật yêu tà lại dám xông vào thần miếu, ca trống tinh phe phẩy cánh phát ra tiếng kêu quái lạ, các ngươi từ đâu mà đến? thế nhưng lại dám xâm phạm hồn canh, ninh trường cử không vội vàng, điềm tĩnh hỏi, xin hỏi đại tiên, hồn canh là gì? ca trống tình chế diễu nói, đừng giả vờ ngây thơ. được giả vừa ngây thơ đã đến đây rồi thì để các ngươi làm lễ tế quỷ hoàng, quỷ hoàng, ninh trường cửu hỏi lại ngài là ai gà chống tinh không trả lời đột nhiên vỗ cánh lao về phía họ tư mệnh nhẹ nhàng vung kiếm một nhát kiếm chém ra đầu của gà chống tinh bị chém bay đâm vào bức tượng thần rồi nảy bật lên đụng mạnh vào vách tường tư mệnh lại lùng hỏi quỷ hoàng rốt cuộc là ai nàng nhìn như đang tra hỏi nhưng thực ra thần thức đã thấm vào trong muốn thâu tóm thông tin từ nó nhưng kỳ lạ thay nàng không phát hiện được điều gì. tư mệnh trong lòng giấy lên nghi ngờ, thấy con gà trống tinh này trần trụi không có vết thương gì, không hề muốn để nó tiếp tục gây chuyện, Nhất kiếm lại vung ra, lần này chém đôi nó làm hài. gà trống tinh nã xuống đất, ninh trường cửu giật mình phát hiện, nó chỉ còn lại một bộ xương khô, mũ tạng và lục phủ đều không còn, chỉ còn lại chút thịt khô héo. bản thể của nó là ngô công, tư mệnh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ninh trường cửu cũng nhận thấy, quanh cơ thể con gà trống tinh không hề có dấu vết của ngô công. hắn nhìn kỹ, chỉ thấy ngô công nhanh chóng bỏ từ mặt đất, cố gắng biến mất vào trong khe đất. niem chỉ là một con ngô công, sao có thể thoát khỏi sự truy sát của tư mệnh? Chỉ một nhát kiếm vô hình, đuôi dài của ngô công bị đinh lại, đập vào tường. vô số kiếm quang phá vỡ lớp vỏ của nó, đóng đinh nó xuống đất. ngô công phát ra tiếng huyết dài thê lương, rồi chết đi. quỷ miếu cùng với màn sương mù tan biến, bầu trời trăng tròn vỡ vụn, tương mảnh vụn đen bay theo làn gió, hư hỏng trong không gian. tư mệnh sử dụng linh lực cột rửa, sau đó giao cho ninh trường cửu. đây là một mảnh vỡ của minh quân, mặc dù nó không có giá trị gì lớn. nhưng khi mới đến vạn yêu thành có thể thu được thứ này coi như là một khởi đầu tốt. tư mệnh nhìn về phía miếu hoang trong gió âm vong nói ninh trường cử nhìn chằm chằm mảnh vỡ nhỏ nói xem ra quỷ miếu luân hồi không phải tồn tại thật chỉ là một âm mưu mà thôi. tư mệnh thả nhiên nói trên đời này đầu đầu chẳng có những trò lừa gạt dù có phải là lừa gạt hay không thì linh hồn vẫn khó thoát khỏi sự tiêu tán ninh trường cử bất đắc dĩ cười khẽ tư mệnh nói tối nay có việc phải làm nghĩ đến vạn yêu thành ngoài kia chắc chắn còn nhiều miếu như vậy Vậy là, đêm hôm đó, hai người bắt đầu tìm kiếm quỷ miếu trong khu vực Hoang Sơn Dã Lĩnh. Những quỷ miếu này hầu hết đều giống nhau, trong đó thỉnh thoảng có quái vật yêu quái giả thân giả quỷ. Nhưng những yêu quái này rất kỳ lạ, chúng có thể điều khiển các loài vật như bọ ngựa điều khiển hoàng tước, dê tinh cưỡng ép sói hoang, hay độc xả quấn quanh diều hâu, phá tác tựa như bị đào lộn. Bọn chúng không chỉ giết chết kẻ thù thiên địch, mà còn dùng cái chết đó để biến thành những con rối, tạo nên những tượng thần quái dị, mang lại một vẻ đẹp kỳ lạ. Ninh Trường cử cảm thấy tò mò vốn định sưu hồn để hiểu rõ chân tướng nhưng những yêu quái này dường như không muốn để người khác biết về sự tồn tại của những con rối đó bị gào thét phá hủy và cuối cùng biến thành những cái tên điên rồn như phong tử khi họ giải cứu những yêu hồn những yêu hồn này không những không cảm kích mà còn coi họ như kẻ thù kích động bản năng hoang dã tấn công lại họ chỉ trong nửa đêm quỷ miếu đã bị phá hủy hơn 10 tòa tư mệnh cảm thấy hơi mệt mỏi nàng dựa vào một cây cổ thụ xuyên qua những tán lái nhìn lên bầu trời thản nhiên nói. Dù có diệt sạch quỷ miếu ở đây, thì cũng không thể thu được dù chỉ một mảnh vỡ hoàn chỉnh. Ninh Trường Cử nhìn vào lòng bàn tay mình, mảnh vỡ lấp lánh nói: Mảnh vỡ thực sự của quyền lực hẳn là đang nằm trong miệng quỷ hoàng. Ừm, ít ra cũng có chút manh mối. Ban đầu, ta nghĩ tới đây sẽ không tìm được bất kỳ dấu vết nào, không ngờ lại có chút tiến triển. Tư Mệnh nói, Ninh Trường Cử cẩn thận bó mảnh vỡ lại nói: Bây giờ xem ra ngày mai đi vạn yêu thành tìm quỷ hoàng là lựa chọn tốt nhất. Một nhân vật lớn như vậy, không khó để tìm ra. Tư Mệnh không quá để tâm, nàng nhìn lên mặt trăng cảm giác như mặt trang cũng đang nhìn nàng. Dù nàng biết Nguyệt Cung không phải là thần binh, nhưng cảm giác kỳ lạ đó cứ kéo nàng vào một trạng thái buồn ngủ. Cho ta mượn một chút bờ vai, Tư Mệnh nói. Làm gì? Ninh Trường Cửu mới hỏi xong, thì thấy Tư Mệnh tự nhẹ đầu lên vai mình, mắt nàng bắt đầu khép lại, như đang thiếp đi. Ninh Trường Cửu khoác chiếc váy của mình lên nàng, Đắp nhẹ cho nàng. Tư Mệnh lại lung hừ một tiếng, làm bộ làm tịch, nếu không nói thêm gì, nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tư Mệnh mơ một giấc mơ kỳ lạ. trong bộ nàng tiếp tục hành trình đến Vạn yêu Thành. Tuy nhiên, khi nàng đến gần, không phải là Vạn yêu Thành mà là một vườn trăng. Trong ánh trăng đó, một bóng áo trắng quay lưng lại với nàng, ánh sáng lưu động như ngọc, khiến ánh trăng trở nên mờ ảo và nhòi đi. Tư Mệnh nhìn theo bóng lưng kia, chỉ thấy một người áo trắng tóc xanh, ngồi xếp bằng dưới ánh trăng giữa tháng, váy và tay áo nhẹ nhàng bay ra, tựa như bầu trời hay nước đều hòa vào nhau, dù xa xôi, nhưng lại gần như trong tầm tay. Từ Mệnh lặng lẽ quan sát bóng lưng mờ ảo ấy. Đây là tâm ma sao? tư Mệnh nhẹ nhàng tự hỏi. nàng nhận ra mình đang ở trong mộng cảnh đã lâu lắm rồi nàng không mơ những giấc mơ như vậy vì là mộng nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh của chính mình bên cạnh nàng là chui kiếm cổ đen ánh thân hình cũng thay đổi mà bộ áo thần bào Khi văn tinh tế vẽ trên lớp vải và những hình xăm ngân sắc phức tạp trên làn da những đường nét mảnh mai kết hợp vào nhau hòa quyện với đêm tối như một phần của thân thể nàng đó chính là những hình xăm đặc biệt mà thần quan bẩm sinh có phía sau nàng là một vòng mảnh mai giống như sợi tơ bạc bện thành làm tỏa sáng thân thể nàng nẹ nhang nổi lên, bao trùm trong ánh sáng huyền bí. Tư mệnh nhìn bên trong giấc mơ, ánh mắt thoáng chút liên tiếp. Đây chính là hình ảnh của nàng khi còn là thần quan. Quả thật, nàng vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ. Tư mệnh cảm thấy một nỗi mệt mỏi nhẹ nhàng. nàng nhìn ánh trăng phản chiếu trong váy trắng, lại nhớ về ngày thần quốc sụp đổ, lửa tối vô tận thiêu đốt bầu trời, bụi đỏ bay khắp nơi, trong gió cuồng, giống như con rồng vỡ đất, vết nứt khắp nơi. những chiếc xương rồng sắc bén mọc lên như xiềng xích, quấn chặt lấy thân chủ, nhấn chìm thân ảnh nàng trong hỗn loạn. một tia sáng trắng vụt lên từ bóng tối, ánh mắt đầy điên cuồng, biến thành một vòng sáng khổng lồ, quét sạch mọi bóng tối và lửa. Vầng sáng ấy giống như lưỡi dao, như mặt trăng, ảnh trăng đã mở dần, ngân chiều lan ra đất, làm vỡ cả mặt đất, thần tạ cùng với bóng mặt trời sụp đổ. Nàng tuyệt vọng, hướng về đoạn giới thành mà rơi xuống. Cuối cùng trong tầm mắt, nàng thấy một người tóc xanh, váy trắng, khuôn mặt mơ ảo. Đây chính là tâm ma của nàng, cũng là nguyên nhân khởi đầu sát tâm khi gặp lục gia giá. giá. từ mệnh nhìn hình ảnh mơ hồ ấy. mỉm cười tự giễu, sau khi gặp Ninh Trường Cử tại đoạn giới thành, lòng nàng dần thay đổi một cách vô thức, từ khi thần quốc sụp đổ, tâm trí của nàng từng gắn bó với di nguyện của thánh tử, dường như cũng dần tụ lại trong cơ thể nàng. Nàng phủi đi nỗi sợ trong lòng, bước chân vững vàng trên con đường tiết trắng dưới ánh trăng, lòng dần tĩnh lặng, bước chậm rãi về phía trước, nếu đây là mộng, nếu đây là tâm ma, thì tối nay nàng sẽ chảm bỏ tâm ma này trong giấc mơ, tư mệnh trong giấc mộng vẫn giữ được sự tỉnh táo lạ thường. Đột nhiên nàng vung tay áo nằm ngón tay sải ra, bên cạnh thân kiếm hắc quấn quanh tay áo mà búa, rồi rơi vào lòng bàn tay nàng. Tư mệnh bắt lấy truy kiếm, nhận ra tâm ý và minh ngộ từ kiếm, cảm nhận được thiên địa chi ngộ. Tư mệnh hơi cong đầu gối, thân thể hơi cung, rồi đột nhiên bật lên. nàng không cảm thấy bất kỳ lực cản nào, thân ảnh nhẹ nhàng như đang bay lên không trung. Kiếm nhanh đến mức chưa từng có trước đây, cảm giác này nhanh đến mức gần như sau so với lúc nàng đã đến đỉnh phong, thậm chí còn nên hơn. Đây thật sự là giấc mộng sao? Tại sao nó lại chân thực đến vậy? Suy nghĩ chợt lưới qua trong đầu. Khi nàng vọt lên đến cực hạn, thân ảnh lơ lửng trong không trung, áo bào đen cuồn cuộn, linh lược dân trào, từ bên cạnh nguyệt ảnh, nửa vòng tròn quang huy trên bầu trời sáng rực, kiếm quang từ trên trời lao xuống, thân ảnh của nàng như sao băng, lao về phía hình bóng kia, chém tới với một sức mạnh không thể ngừng lại. Tư Mạnh hiếm khi cảm nhận được sự khóa ý này, đang trở lại quá khứ sức mạnh vô tận cuồn cuộn trong cơ thể, sao trời bay lượn quanh thần tọa, sinh từ trần thế dường như nằm gọn trong lòng bàn tay, nét kiếm mạnh mẽ đến mức có thể chặt đứt tất cả, nàng và kiếm cùng nhau chém vào giữa tháng. kiếm chém vào vai phải của nữ tử áo trắng, kiếm chém vào vai phải của nữ tử áo trắng. Tư mệnh hoàn toàn tin rằng nàng đã chém trúng đối phương, nhưng thân ảnh của đối phương không những không hề bị tổn thương mà lại đứng yên, ngay cả váy áo cũng không chút hao tổn. Tư mệnh còn đang hoang mang thì lưng của nữ tử kia bất ngờ phủ nhẹ như phủ đi một hạt bụi. ầm! Uhm, trong ngày mắt thân ảnh của Tư mệnh bị đánh bay, nàng dồn lực mũi chân chạm đất, lướt qua mặt đất như lướt trên mặt nước, ngược lại sau đó trôi về trăm trượng, kiếm cắm xuống mặt đất. cuối cùng khó khăn mới giữ được thăng bằng. tư mệnh hoảng hốt ngượng đầu, nhìn bóng lưng của nữ tử nhẹ nhàng hóa giải một kiếm mạnh mẽ của mình. đôi mắt nàng đầy sự kinh nhạc tâm ma của ta lại ngoan cố đến vậy sao? đang tự thì thầm, nhưng dù cho tâm ma mạnh mẽ đến đâu, liệu có thể trong mộng mà cũng không thể chém diệt. nàng bỏ qua mọi tạp niệm, rút kiếm lại. trong ngày mắt khoảng cách trăm trượng đã thu ngắn, hai tay nàng cầm kiếm quyết tâm một lần nữa chém tới. lần này là đòn chí mạng, lang khâu mà xuống. một tiếng trung binh vang lên, tư mậy lại bị đẩy bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể Tư mạnh nhìn thấy thần bào của mình rung động Màu bạc như ánh sáng từ hoạn nến gặp gió Chập chờn rồi dập tắt Đây, đây thực sự là mộng sao Vì sao trong giấc mộng của mình Ta vẫn không thể phá vỡ tâm ma Nàng không cảm nhận được đau đớn Chỉ có một cảm giác sâu sắc của sự bất lực trào dầm Chầm băng một lúc Nàng lại mở mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng kia Trong lòng dâng lên một làn sóng chiến ý Nàng ngắm chặt kiếm, thiêu đốt kiếm hỏa Lao về phía đối phương với tốc độ nhanh hơn trước. cả hai va vào nhau, tư mệnh lại bị đánh bay, nàng ngã quỵ xuống đất, vất vả đứng dậy, dù có trần vật nhưng nàng đâu dễ dàng chịu thua, tâm trí sáng sủa, nàng đối diện với lòng ma quái, cầm kiếm lao tới một lần lại một lần, rồi lại bị đẩy ra, trong lòng nàng, ngọn lửa chiến đấu bùng lên, nhưng lại bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ đè xuống, tuy vậy, chính ngảm da bị đè nén này lại càng khiến ý chí của nàng trở nên kiên cường bất khuất, nàng chống kiếm, chậm rãi đứng lên, hai tay vươn ra sau cổ, sử dụng linh lực để kéo chặt mái tóc ba của mình cột lên rồi tiếp tục cầm kiếm lao về phía thân ảnh kia, không phải chỉ là tâm ma sao, nếu ngay cả ngươi cũng không thể tiêu diệt, làm sao ta có thể đạt tới đại đạo?" Quay về thần tỏa. long nàng lại một lần nữa kiên định, tư mệnh cầm kiếm, thân ảnh như một thanh đao sắc bén, nhưng nàng lại lần nữa bị trấn vang ra, mã xuống rữa ảnh trong mờ ảo, ánh trong lạnh lẽo dính vào tay áo nàng. Ánh trong lạnh lẽo dính vào tay áo nàng. Thời gian trôi qua lâu lắm, tư mệnh vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối phương, cảm giác bất lực, tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí nàng, làm sao mà đánh không thắng được nàng cười đau khổ, dãy dụa đứng dậy rồi ngồi xếp bằng, hất kiếm đặt nàng trên gối, tóc xanh, váy trắng, bóng dáng nàng tĩnh lặng như đang đợi điều gì đó, Tư mệnh hao tổn hết sức lực để dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, nàng nhìn lên bầu trời, quên đi bầu trời, nhìn mặt trăng, quên đi mặt trăng, vuốt ve thanh kiếm, quên đi kiếm, đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng, nàng ngồi đó, ngẩn ngơ, tự hỏi về thiên địa, như thể đã quên đi tất cả, đến mức nàng cũng không nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ thân ảnh kia. Hắc kiếm từ trên gối bay lên, tư mạnh dùng chỉ điểm nhẹ nhàng theo mi tâm, mắt nàng, mi tâm, mắt nàng. Nhìn ra phía sau, tư tan nguyệt, một con chim tước với cánh dương cao xuất hiện, nguyệt tước hót lên, vỗ cánh bay đến và dừng lại trên thân kiếm. Trong bóng tối của mặt trăng, một phần ánh sáng từ nguyệt quang vỡ ra, khắc lên thân kiếm những ký tự minh văn, tư mạnh từ từ vuốt tay xuống mi tâm, nàng mở mắt ra, nhẹ nhàng mời gọi kiếm binh, hắc kiếm vào nguyệt tước hòa thành một thề. lao về phía mặt trăng với tốc độ chưa từng có. Đó là một đoàn tấn công mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ cả hư không, như thể sẽ bổ ra toàn bộ mặt trăng. Ôi tiếng nổ vang lên. Từ mệnh nhẹ thở ra, cảm giác liên kết với thế giới và dấp mậu dần yếu đi. Lần này suốt cuộc cũng phải trảm diệt. Nàng nghĩ, ngừng đầu lên. Lần này nàng lại nhìn thấy một cảnh tượng gần như khiến tâm trí nàng tan vỡ. Chui kiếm đường vững bên ngoài mặt trăng. Mặt trăng vẫn không hề tổn hại, nhưng nguyệt tước lại bị ép ra khỏi thân kiếm, biến lại thành một con chim sẻ nhỏ bé. Nhưng điều kỳ lạ là con Nguyệt Tước này, mặc dù là sinh từ kình địch, lại không hề có sự bài xích. Nó nhẹ nhàng nhảy lên vai nàng, rồi thân mật mổ nhẹ vào nàng, như thể không có điều gì xảy ra. Tư Mệnh cảm nhận tuyệt vọng và phản bội như một cơn lôi đình giáng xuống, tiếng vỡ vụn vang vọng trong không gian, cuốn theo từng sợi tóc dài đứt gãy, mái tóc bạc của nàng một lần nữa so xuống. Tư Mệnh quỳ xuống, thần sắc trần vật đến không thể tả. Nàng cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng còn gì ngoài sự hoang mang, nín trường cử Nàng vô thức thốt lên, âm thanh như xé nát tâm can. Nàng quay đầu tìm kiếm bên cạnh như chẳng thấy gì cả Là, mộng sao Tư mệnh nhận ra mình đã tự kêu tên hắn Cảm thấy vô cùng xấu hổ Nàng quy dạp trên mặt đất Dùng hai tay đỡ lấy mình thở hồn hền nếu là mộng Tư mệnh cười đau thương Lại đặt tay lên mi tâm, tự trần tĩnh mình Được rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Trong sáng như tiếng nước suối Tư mệnh giật mình, ngừng đầu lên Nhìn thấy một bóng dáng bất động như núi Không biết từ lúc nào đã đứng dậy Thời gian như ngừng lại nàng chỉ biết đứng nhìn, không thể rơi mắt hỏi nàng. nữ tử chậm rãi bước tới, mỗi bước đi ôn nhu, bình tĩnh, thân hình tuyệt mỹ, nhưng lại không mang chút quyến rũ nào, chỉ thuần khiết như ánh trăng. tư mệnh không thể hiểu nổi cảm giác của mình, nàng nhìn đối phương, tâm hồn như bị cuốn hút, không thể rời đi. nữ tử cởi thanh kiếm trên không trung, bước lại gần tư mệnh, cúi người và đeo kiếm vào hông nàng. tư mệnh cảm thấy mơ hồ, không hiểu sao lại làm vậy, nhưng nàng không phản kháng. nữ tử hành động nhẹ nhàng, không có chút ý định định ý. nàng nhẹ nhàng đưa tay. Nguyệt tước nhảy lên đầu ngón tay, rồi điểm nhẹ vào mi tâm của Tư Mệnh. Nguyệt tước lập tức hòa vào cơ thể nàng, như nước thấm vào da thịt. Tư Mệnh còn chưa kịp hiểu rõ thì cảm giác lạnh lẽo lại đến. Cổ muốn giết mình sao? Cùng lúc đó, Tư Mệnh nghe thấy một tiếng lạch cạch, rồi đột ngột bị gõ vào chán. Nàng bật lên một tiếng hừ nhẹ, đưa tay lên sở chán, cảm nhận cơn đau. Tư Mệnh từ từ mở mắt. Ngươi đang làm gì vậy? Nàng đột nhiên tỉnh lại, mông vẫy ra khỏi tay Ninh Trường Cửu. Nàng sờ lên da mi của mình, vung tay áo lên nhìn cổ tay. kiểm tra xem có vết máu hay vết tích gì không. nàng nhìn Ninh Trường Cửu lại lúng nói, ai bảo ngươi ôm ta? khi nàng tỉnh lại, đầu nàng tựa vào ngực Ninh Trường Cửu, một tay nắm chặt xiêm y của hắn, tay còn lại vòng qua lưng hắn, cơ thể gần như áp vào hắn. Ninh Trường Cửu vô tội nói, rõ ràng là ngươi lúc ngủ đã gọi tên ta, rồi ôm chặt ta, ta mới là người bị ngươi làm mất trong sạch. người có cái gì mà trong sạch? Tư Mệnh phun ra một câu, thở dài, rồi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ lại cơn mộng vừa rồi. nàng lập tức sờ vào hông mình, ở đâu ra cái hắc kiếm kia? vậy mà chỉ là mơ sao? Tư mệnh nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao mà mình lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy? chẳng lẽ tâm ma của mình đã trở nên cứng rắn đến mức này sao? thế nào, là gặp ác mộng à? Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng cử động thân thể, lo lắng hỏi. Tư mệnh hừ lạnh nói, ta mẹ tu đến năm đạo, làm gì còn phải mơ thấy ác mộng? huấn trì, trên đời này có thứ gì có thể khiến ta phải sợ? huấn chức, Ninh Trường Cửu nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, hỏi. Vậy rốt cuộc ngươi mơ thấy gì, ta gọi mãi mà ngươi không dậy, ta không nhớ rõ, tư mệnh qua lo đáp, chỉ biết là trong giấc mơ, ngươi tám phần không phải giấc mơ tốt lành gì. Được rồi, lần này ta tha cho ngươi, nhưng lần sau nếu còn dám khinh bạc ta khi ta đang ngủ, ta sẽ chặp tay ngươi, Ninh trường cử nghĩ thầm nếu ta thật sự muốn khinh bạc ngươi, còn cần phải chờ ngươi ngủ sao, hắn thở dài nói. Biết rồi, thần quan đại nhân, tư mệnh không thèm truy cứu nữa, nào vẫn còn chìm trong suy nghĩ về giấc mơ, nhớ lại cảnh cuối cùng trong mộng Mọi thứ trong giấc mơ dường như đều là sự diễn hóa từ tầng sâu trong tiềm thức của nàng, nếu theo lý thuyết này, chẳng lẽ nàng không thể đánh bại đối phương, cuối cùng còn bị võ một cái hạt rẻ, tất cả đều là sự nhận thức trong tiềm thức của nàng sao? Tư Mệnh cắn nhẹ môi, không thể kiềm chế được suy nghĩ lại về những lời Ninh Trường Cửu đã nói trước đó, nàng cảm thấy trong tiềm thức mình có chút hướng ngược lại, không thể nào, Tư Mệnh lập tức phủ nhận ý nghĩ này, mình sao có thể là loại người như vậy, nhưng giấc mơ trước đó lại giải thích thế nào đây? Tư Mệnh rối bời trong lòng, Ninh Trường Cử nhìn thấy nàng cúi đầu đôi mắt mơ màng, cũng sinh lòng hiếu kỳ, nàng rốt cuộc mơ thấy gì vậy? Ninh Trường Cử không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong mộng, nàng khẽ rung động lông mì môi khép chặt với chút biểu cảm đau đớn và cả vòng tay ôm lấy mình, trong đầu hắn chợt lười lên một suy nghĩ, một khoảnh khắc giá trị thiên kim, khó trách nàng không muốn tỉnh lại, hẳn nhớ lại lúc nãy nàng gọi tên mình trong mộng, đối tượng trong giấc mơ chẳng cần nói cũng biết, hóa ra, nàng lại mơ về mình, nghĩ đến đây, Ninh Trường Cử nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều, từ mệnh quay đầu Nhìn hắn với vẻ cảnh giác, cảm thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dịu dàng. Nhưng nàng cảm thấy vẫn có gì đó kỳ lạ, hẳn là hắn lại không có ý tốt. Hai người nhìn nhau một lúc, mỗi người đều cho rằng mình đã đoán ra tâm tư của đối phương. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi vạn yêu thành thôi. Tư mệnh đứng dậy, ánh mắt chuyển đi, tiện tay vẽ ra một đạo hư kiếm. a tư mệnh hơi nạc nhiên, thế nào? ninh Trường cừ hỏi. Tư mệnh nhận ra kiếm đạo của mình dường như có chút tiến bộ, và đó là một tiến bộ không nhỏ. Chẳng lẽ trong giấc mơ, việc luyện kiếm cũng có hiệu quả kỳ diệu, không có gì, tư mệnh nói qua loa, nàng chắc chắn không thể nói ra sự thật giang trong giấc mơ, nàng bị đánh đến mức không thể đứng vựng, dù sao mộng chỉ là thứ mà mình tự tạo ra, nếu không ai nhìn thấy, thì cũng chẳng ai có thể so sánh với thần quan. Ninh trường Cửu nhẹ nhàng đặt tay lên hư kiếm, nói, ấy, lần này đi vạn yêu thành không xà, để ta dùng ngự kiếm đưa ngươi đi. Tư mệnh nhiều mày nói, mới làm vậy để làm gì, ninh trường cử ôn tồn đáp. Ngươi đang mộng mị như vậy, khó tránh khỏi tâm trí không ổn định, hay là nghỉ ngơi một chút đi." Từ Mạnh cắn chặt môi ánh mắt phức tạp, "Đúng vậy, hắn biết tâm ma của ta, liệu hắn có đoán được những gì trong mộng của ta?" Điều này thật là xấu hổ, "Tôi đâu có làm như vậy trong mộng." Từ mệnh thề thốt phủ nhận, Ninh Trường Cử nhìn vào mắt nàng, ý nghĩ của hắn kiên định hơn bao giờ hết, hắn vẽ ra một đạo hư kiếm, nhẹ nhàng vỗ vai Từ mệnh nói, "Lên đây đi, đừng chạm vào ta." Từ mệnh đánh vào tay hắn, đẩy ra, "A!" con giả vờ với ta sao? ninh trưởng cử cười nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì thêm tư mệnh quả thật có chút loạn tâm nàng không từ chối chỉ là mặt lại lùng đi về phía sau ninh trưởng cử và yêu thành đã gần ngay trước mắt nhưng tình hình không khả quan màn che trong diệp thiền cung như nước quán chủ bóng dáng lắc lư đại sư tỷ bước vào cung kính chào sư tôn diệp thiền cung nhẹ nhàng đưa tay lên màn che mở ra một cuốn sách từ trong đó nhô ra đại sư tỷ nhận lấy cuốn sách cuốn sách không dày trên đó vết mực chưa khô đó là kiếm phổ sao mà đại sư tỷ hơi thay đổi nàng nhận ra kiếm pháp qua dấu vết trên các chiêu hỏi đây là tiết từ kiếm ừ diệp thiền cung đáp quán chủ đệ tử chỉ có người tu luyện kiếm pháp tinh thâm tìm ra tất cả lỗ hổng trong kiếm pháp rồi chỉnh sửa hoàn thiện đại sư tỷ nhớ lại người nữ tử kiêu ngạo kia nhẹ nhàng lắc đầu hỏi một thần quan đã mất nước chỉ còn lại một bộ túi da tuyệt diễm tiểu sư đệ còn bị sắc đẹp làm lung ai nàng có đáng để sư tôn quan tâm sao diệp thiền cung ngắt lời nàng. Theo lời ta, làm thì cứ làm. Đại sư tỷ đành phải nhận lấy quyển sách. Thu lại hơi thở, tiết Từ kiêu ngạo ngang tàng. Triệu tư nghi thì tâm miệng bất nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có Lục Giá Giá là đáng nhìn nhất. Thân ngự lĩnh mệnh, Đại sư tỷ bất đắc dĩ đáp. Diệp Thiên Cung hỏi, Bạch Ngân tiết Cung và kiếm các có động tĩnh gì không? Đại sư tỷ đáp, Bạch Ngân tiết Cung Thiên quân đã đến nhân gian, phù dung nở sớm nở tối tàn. Khi đó, sư đệ và tiết Từ cùng trèo thuyền du ngoại. Thiên quân nhìn từ xa, không giã tay. Ba ngày trước. Kiếm các đại sư tỷ đã hoàn thành vạn đạo thông thánh quyết cuối cùng, vừa xuất quan, hành tung không rõ. Nhưng theo thông tin từ tám sư đệ xác nhận vạn yêu thành là nơi không thể nghi ngờ. Đại sư tỷ dừng lại một chút, tiếp tục nói: Kiếm mất một tới bảy đệ tử đều đã hoàn thành thiên vận chuẩn bị, như thể thiên đạo sắp thức tỉnh, dọa lấy sức mạnh chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đệ tử còn lại thì vẫn thiếu hòa hầu, thiên đạo tạm thời sẽ không thật sự tỉnh lại. Diệp thiền cùng nói: Đại sư tỷ tin tưởng sư tôn, nhẹ nhàng yên tâm, nàng tiếp tục. Kiếm Thánh hiện tại vẫn không có động tĩnh gì, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn hòa minh với thiên đạo. Sau này khi nhân gian sụp đổ, hắn chắc chắn sẽ ra tay để duy trì trật tự. Với Kiếm Thánh đỉnh phong Chi Kiếm, nhị sư đệ sẽ hết lòng ngăn cản. Còn về Liễu Quân Trác, nay trước khi đến cổ Linh Tông, tiểu sư đệ đã rời đi. Đang hẳn là cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Ngược lại đây là một điều không cần lo lắng. Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng nhất. Đại sư tỷ nhìn Diệp Thiền Cung, sắc mặt đầy lo âu. Bạch Tàng cũng đã hình chiếu qua nhân gian. Hình chiếu ở đâu? Diệp thiên Cung hỏi lại. Có ở thiên nam, địa bắc, thậm chí ba nhìn thế giới bên ngoài cũng đều có. Niếp nàng chẳng làm gì cả, chỉ giống như quốc chủ đi thị sát lãnh địa của mình. Đại sư tỷ trả lời, nói xong nàng chân thành nói tiếp. Sư tôn chỉ cần tĩnh dưỡng, không cần vân thần lo lắng về những chuyện này, chúng ta sẽ lo liệu tất cả. Diệp Thiền Cung nghe những lời này, về mặt không hề thay đổi, giống như không quan tâm đến người khác. Từ đầu đến cuối không có một chút dao động nào. Ừm, yên tâm, nàng nhẹ nhàng đáp, trong điện ảnh nến vẫn tĩnh lặng. sóng tiên âm nhẹ nhàng vỗ về đại sư tỷ nhìn vào màn che bóng trong lòng thầm nghĩ sư tôn luôn mang vẻ đẹp ảo mộng vĩnh viễn như vậy nhưng nàng chưa từng thực sự bộc lộ sự yếu đuối của mình không hề báo cho ai biết về tình trạng này đại sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu lần đầu và lần thứ hai trong cuộc chiến liệp quốc cuối cùng đều là thất bại nàng không còn lòng tin gì chỉ muốn hết sức cố gắng là đủ dù sao nếu không có quán chủ bọn họ lẽ ra đã phải chết từ lâu đúng rồi có cần ta đi thông báo cho mấy vị yêu vương ở vạn yêu thành không để tránh chuyện thương sư đệ và em giàu, đại sư tỷ hỏi, không cần, để hắn tự cầu phúc đi. Diệp Thiền Cung Tiên âm nói, giọng thanh thoát, trong trẻo nhưng cũng có chút mơ hồ. Tuy nhiên, đại sư tỷ vẫn cảm thấy giọng nói của sư tôn có chút gì đó khác lạ. Nàng cầm quyền kiếm phổ mới tinh, lĩnh bệnh rồi lui ra. sau bốn canh giờ, xưa ban ngày, Ninh Trường cử nhìn thấy một hình dáng đen kịt và to lớn áp sát qua. Tảng vật xung quanh là những khu rừng um tùm, đất đá màu đen, những ngọn núi hoang vu và một tòa thành lớn đen sì. Mũi kiếm của Ninh Trường cử hướng xuống. Hắn và Tư Mệnh nhẹ nhà đáp xuống đất, cả hai đều đồng loạt nhìn về phía trước. Đây là góc đông bắc của trung thổ, một thành trì rộng lớn, tường thành cao ngất được xây dựng từ những viên đá to lớn, đột ngột vươn lên từ mặt đất, không biết tường thành cao bao nhiêu trượng, nhưng trên đó có đúc lửa đang cháy. Đó là yêu lửa cháy ổn định trong gió mạnh, từng đám lửa bập bùng kéo dài, mỗi tháp lâu trên tường thành đều có một tôn tượng đá đại yêu đứng vững. Những tượng đá này được dựng lên trên sườn núi đen, nhìn lên, tạo cảm giác uy nghiêm, phá áp bức không thể tả. Dù cho 500 năm trước, nhiều đại yêu đã chết, dù bây giờ vẫn còn nhiều yêu mà bị giam cầm ở dưới đáy thế giới hoang thành, nhưng tòa thành hùng vĩ này vẫn đứng sừng sững, ngạo nghĩa đối diện với trời đất, không hề có cảm giác đang thói thốc. Cửa thành, hai bên đều có những khẩu hiệu khắc trên đá, người tới là khách, và mang kiếm giả chết. Những chữ khắc mạnh mẽ có vẻ như được viết ra từ mạch kiếm. Đây là hoàng hôn dưới bầu trời cự thủ, tư mệnh đánh giá một cách bình thản. Nhưng nàng lại không đứng dưới bầu trời hoàng hôn ấy. Tự diễu một tiếng, nàng nói, đi thôi, đi tìm cái gọi là quỷ hoàng, lấy lại quyền lực tàn tạ của minh quân, rồi rời đi. Thành nhân sắp chết, vạn yêu thành chỉ là vũng nước đục, ngay cả ta cũng không muốn bị cuốn theo. Đính trường cử vật đầu nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Hắn nhìn lên thành lâu, bầu trời vẫn như thường, chỉ là có vẻ mờ hơn so với bên ngoài thành. Ngoài ra không có gì đặc biệt, thông thiên chi vật, nếu quân luôn ở trong thành, thì đó là thứ gì? đinh trường cử tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên. chuyện cần lo lắng nhất bây giờ là cứu tiểu linh sư mũi. ừ, đi rồi. đi thôi, đi thôi. ninh trường cử nói ngắn gọn. tư mệnh đeo mặt nạ yêu hồ lên, cả hai cùng bước vào tòa thành cổ kính này, nơi mà thế nhân cho là không tầm thường. cửa thành có một đôi lợn rừng tinh làm thủ vệ. lợn rừng tinh tay cầm trường mâu, ngăn cả đường đi của bọn họ. ninh trường cử đưa ra văn thư chứng nhận lưu thông từ trung thổ đại lục. lợn rừng tinh nhìn qua văn thư một cách lạnh lùng, rồi hỏi, đây là bộ kiếm sao? ninh trường cử đáp, tay hiểu quy củ của vạn yêu thành. Lợi dừng tính nhắc nhở, cả thiên hạ đều biết quy củ vạn yêu thành, nhưng luôn có kẻ muốn phá vỡ nó. Bạch cốt hố trôn đầy thi thể, đừng nghĩ mình may mắn mà thoát. Cẩn thận, ninh trường cửu quỷ nhẹ, đáp, sẽ không đâu. Lợi dừng tinh so sánh với văn thư, không làm khó bọn họ nữa. liền cho phép họ đi qua, họ đi qua một hành lang dài, đến cuối cùng mới thấy ánh sáng lờ mờ. Vừa qua đường hành lang, họ trượt bị sốc khi thấy một hố sâu, bên trong chất đầy xương trắng. Có xương người, cũng có xương yêu. Mùi hôi thối nồng nặc của máu và xương tan dỡ lan tỏa. Khách nhân, một con chó yêu mù với lá bùa dàn trên đầu, loạn trọn bước tới. Mắt nó đã mù, nhưng nó đi rất vững vàng. Nó thành khẩn nói, khách nhân là gương mặt lạ, mới đến phải không? Có cần ta dẫn đường không? Địa hình vạn yêu thành phức tạp, quy củ lại phong phú. Thêm một đạo mù cũng giảm bớt không ít phiền phức đấy. Từ mệnh không nói gì, nàng không quan tâm. Dù sao những thứ này cũng là chuyện của lục giá giá. Ninh Trường Cửu nhìn con chó yêu, nghĩ một chút rồi hỏi. Ngươi hai mắt đã mù Không thể nhìn thấy Làm sao ta biết ngươi không lừa gạt Chó yêu mù nói với giọng tự tin Ta là chó sinh trưởng ở đây Mặc dù mắt mù Nhưng cái mũi của ta linh bẫn lắm Dẫn khách nhân Không phải ngàn người thì cũng có vạn người Ngươi đừng nghi ngờ ta Ninh trường cử suy nghĩ một chút rồi nói Vậy thế này đi Ta sẽ hỏi ngươi một câu Nếu ngươi trả lời đúng Ta sẽ mời ngươi làm người dẫn đường Chó yêu tự tin nói Hỏi đi Tư mạnh liếp nhìn Ninh trường cử Ban đầu muốn hỏi về quỷ hoang nhưng Ninh trường cử ngầm năng lại. Ninh Trường cử hỏi cho yêu Người có biết trong thành này miếu lớn nhất ở đâu không? Cao vút, màu đen của tường thành đứng sửng sững sau lưng ngăn cả những vườn sáng lớn Trên tường thành, những con yêu thú khổng lồ leo lên Hình dáng kỳ dị, giống như những tòa tượng thần được chạm khắc Những căn phòng liên tiếp tạo thành một cấu trúc sâu cạn không đều Mái nhà mang hình dáng xương thú Giống như một mảng gai đen phủ kín vách núi Ninh Trường Cửu đứng dưới bóng mát mái hiên Nhìn mù khuyên yêu chỉ đường Chúng ta ở vạn yêu thành này Chẳng có gì khác biệt mấy, chỉ có nhiều miếu thờ thôi, lớn có, nhỏ có đến mấy chục tòa, nếu ngươi muốn tới tòa lớn nhất thì mù huyền yêu than vãng. Ninh Trường Cửu nhìn hắn, hỏi sao vậy, mù huyền yêu thờ dài nói, tòa lớn nhất chính là Nam Yêu Cung. Nhưng gần đây lại là nơi giam giữ, không ai giảm bế thắp hương, công tử tới mà không khéo rồi. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút, rồi hỏi, Nam Yêu Cung chủ thờ phụng vị thần nào, mù huyền yêu đáp, ta làm sao biết được, cái thánh địa ấy. một cây hương có thể tiêu tốn tiền bạc của ta cả tháng, mấy con yêu nhỏ như ta có ai dám vào đâu? Ninh Trường Cửu lại hỏi, ngoài cái đó ra, không có miếu nào khác nổi tiếng sao? Mù Khuyển yêu có chút tức giận, cầm trượng trong tay, trông xuống đất, nói phong chỉ, chẳng phải đã bảo chỉ hỏi ta một câu sao? Ta trả lời rồi, ngươi không nên mời ta làm người dẫn đường sao? Ninh Trường Cửu nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngươi thật sự có thể làm người dẫn đường? Mù Khuyển yêu chỉ vào đôi mắt mù của mình, nói với vẻ rất đỗi nghiêm túc, ta là chuyên gia dẫn đường cho mấy con chó mù. Ninh Trường Cử hỏi lại, làm sao có thể có chó mù dẫn đường chứ? Mộ Quyền yêu về mặt cầu xin, nói, vậy không phải là tàng thân tàn trí kiên sao? Ngươi chỉ cần có chút lương tâm cũng không cảm động sao? Từ Mệnh nghĩ thầm, hắn lấy đâu ra ương tâm, Ninh Trường Cử vừa muốn lên tiếng, thì thấy phía trước có mấy con yêu quái nhảy tới, chúng đều thấp bé, có miêu yêu, hồ yêu, thụ yêu, còn có một con khỉ tinh bị mất một nửa cái đuôi, chúng nhảy nhót chạy tới, Ninh Trường Cử không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ thấy Mộ Huyền yêu đã như gặp đại địch. đây là khách của ta tìm được trước, ca người không hiểu quy củ sao? Mùn khuyến yêu chống trượng, nghiêm mị quát lên, vung trượng đuổi chúng đi. Một con bươu yêu có đôi tai dài và bộ lông bạc nằm lấy tay mù khuyến yêu, cười lớn, ha ha ha, ngươi chỉ lừa được một vài khách mới thôi. Lần trước, ngươi dẫn người vào ngõ cụt xít chút nữa, làm hỏng việc lớn, bị đánh gãy chân, thành danh bẩn thiểu, giờ còn dám ra đây làm trò cười? Mù khuyến yêu hét lớn, ngươi là con chuột, ngay cả mèo hoang mà cũng bắt không được, đừng có vu oan cho người khác. Ngươi còn chẳng phải là đạo tặc sao? Dẫn một khách đi thì kiếm được bao nhiêu chất béo, tốt, ca ngươi muốn cho cắn mèo hả Vẫn là để ta đi, nơi này mỗi con phố, mỗi động phủ, mỗi đỉnh núi Ta đều có thể kể lại những câu chuyện xưa Ta học giọng tài cao, đã tiếp đón rất nhiều khách nhân Chưa bao giờ khiến ai không hài lòng Viên hầu tinh lanh lợi đứng cuối cùng, giơ tay, lệp Đó là một con yêu tinh có cánh tay dài Trên đầu mang một chiếc vòng gỗ, cổ cũng đeo vòng tay gỗ Liễm đuôi, cười tươi mà nhìn lên trưởng cử, tự giới thiệu mình Một con yêu tinh da gỗ cứng rắn lập tức ngăn lại, cười nhạt nói, à, ngươi có chút học thức gì? Những câu chuyện đó đều là ngươi bịa ra à, mỗi lần đổi người lại đổi một cái thuyết pháp, ngươi là tiểu thần côn đi đi. Nếu nói về nơi sinh ra, ở đây không ai có thể so được với ta, những con yêu quái khác vẫn còn tranh cãi, bọn chúng nhìn quanh, nhưng đã thấy bóng dáng của vợ chồng kia không còn đâu nữa. Mọi người nhìn nhau, tranh luận không được, lập tức im lặng, ai nấy đều u rũ, đình trường cử và tư mệnh tiếp tục đi về phía trước. nơi này đúng là đám tiểu yêu tinh đáng ghét, bản sự không lớn mà ồn ào. Tư Mệnh che mặt nạ yêu nhàn nhạt oan trách. Ninh Trường Cửu nói, cũng là vì sinh kế, đừng làm khó chúng. Tư Mệnh nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt mơ màng. giờ thì đi đâu? đến cái gọi là nam yêu cung ấy. Tư Mệnh hỏi. Ninh Trường Cửu đáp, mới đến đây, không cần vội vàng. trước tiên hãy thăm dò thực hư của vạn yêu thành, đảm bảo an nguy của mình đã. ương, tùy ngươi. Tư Mệnh đáp, rồi hai người tiếp tục bước đi. họ đi qua một mảng lớn các ngôi nhà sập xệ thấp bé. gầy guộc như những bộ xương gỗ mục. phía trước là một đài cao sừng sững, là một thần điện uy nghiêm. bên ngoài thần điện, rất nhiều yêu quái mặc cổ bào đứng thẳng như thể đang vào triều, bừng lơi hương hoặc cầm ngọc hốt, tạo ra vẻ nghi lễ trang trọng. hai người vòng qua, đứng lặng ở giữa thần điện. phía bên cạnh, bức tường nơi đỉnh điện nhô ra là vòng ba mặt của ao nước. mặt nước sáng trắng, làn sương mù u ám bay lên, bộc lề những bong bóng, tạo cảm giác như ma quái đang bị giam cầm dưới đáy. dọc theo bờ ao, có vài bệ bia đứng thẳng, khắc những kim văn cổ. Ninh Trường Cử và Tư Mệnh tiến đến bờ sông, nhìn vào hồ nước. Tư Mệnh nói: Hồ này âm khí quá nặng, chắc chắn có rất nhiều thi thể dưới đáy. Ninh Trường Cử đáp: Trong hồ này có không ít cá. Tư Mệnh cao mày nói: Thi thể bị cá ăn, rồi chúng lại ăn hết những con cá đó. Cảm giác như có gì đó không ổn, giống như đang giấu giếm chuyện gì đó. Ninh Trường Cử đứng trước Tư Mệnh, lưng bỗng nhiên cảm thấy lạnh, cảm giác như mình sắp bị đẩy xuống cho cá ăn. Hắn nhìn kỹ, rồi hỏi: Cái này có liên quan đến U Minh không? Tư Mệnh đáp: không liên quan. Ngươi thật sự nghĩ mình là thiên mệnh chi tử à? Nghĩ cái gì cũng có thể tùy tiện tìm ra, Ninh Trường Cử quê nói, ta đương nhiên sẽ không như vậy coi là, nhưng nói không trừ ngươi lại là thiên mệnh chi tử, ta tuyệt không phải thiên mệnh chi tử, Tờ Mệnh kiên quyết nói, ta ti trường chính là thiên mệnh bản thân, Ninh Trường Cử nhìn vào ánh mắt náo nghĩa của nàng, nhớ lại giấc mộng đêm qua, không khỏi mỉm cười. Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Mùa xuân đầu tiên, gió ở Vạn Ưu Thành vẫn lạnh hơn so với bên ngoài. cảnh vật bên ngoài giống như một bức tranh sơn thủy, còn vạn yêu thành thì như một bức tranh đen trắng mô tả sự suy tàn của thành trì. tòa thang này không lớn, đi qua các tòa nhà san sát, phía sau là một mảnh đất hoang, hai bên núi đá mọc đầy cỏ trắng, giống như tóc bạc của người già. trong đồng hoang có vài bộ lạc nhỏ, những bộ lạc này thuộc tộc nhân đại, là những yêu tinh có địa vị thấp, nhìn qua rất xấu xí, gầy gò như que củi. phía sau nhà của bọn họ nuôi rất nhiều gà vị, những con gà vị trong lồng loạn xạ nhảy nhót, như thể đang phản kháng cái gì đó. Hôm nay hình như là ngày linh đò của vạn yêu thanh thần điện. Tư mệnh nói, Ninh Trường cử nghe thấy người ta bàn tán về điều này trên đường. Linh đò ngày là gì? Hắn hỏi, tư mệnh đáp. Cũng giống như ở nhân gian, người tu đạo có thể trở thành phượng mau lần giác, nhưng đa phần vẫn là người bình thường, đệ tử nhập môn trước khi vào tông phái, thường xuyên phải trải qua khảo hạch. Yêu cũng vậy, chúng từ giã thú hoặc ra cầm biến thành yêu quái cũng cần một quá trình. Ninh Trường cử hỏi, những con gà vịt đều phải trải qua linh đò sao? Tư mệnh gật đầu. Ừm, nếu vượt qua linh đo thì được giữ lại, không qua thì bị giết chết, đơn giản như vậy thôi." Ninh Trường Cửu thở dài, "Có thể trở thành người thật sự là một loại may mắn, Tư Mệnh Đáp, người sao lại không phải là dã thú? Người ăn người là chuyện xảy ra mỗi ngày. Ai, tất cả sinh linh đều như nhau." Ninh Trường Cửu phản hỏi, "Các ngươi thần linh chỉ là hoàn mỹ vô khuyết đúng không?" Tư Mệnh Đáp, "Như người nói vậy." Ninh Trường Cửu nhìn vào tư thái hoàn mỹ của nàng nói, "Vậy các ngươi thần linh quả thực rất tạo phúc cho nhân loại, đồ vô sỉ." Tư mệnh nhìn thấu suy nghĩ bẩn thiểu của hắn, không tiếp tục để ý đến. Nào khoan tay trước ngực, mặt lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước. Giữa xúc địa thành thốn, thân ảnh của hai người gần như lướt qua nhau. Đi xuyên qua vô số cây cối rối bời, áo bào đen và áo trắng dần xuất hiện ở cuối con đường. Cuối cùng, trước mặt họ là một vực sâu. Vực sâu bao phủ bởi quỷ vụ, nơi đây yêu quái thuyết pháp. dưới vực sâu, những yêu tộc phạm tội bị giam giữ. Phía trước không nên đi nữa. Tư mệnh lên tiếng, bên Bách núi. một gian phòng nhỏ ngoài trời, một bà lão đang phơi ảo và vá lại cái váy rách. ba ta nhìn về phía ninh trường cửu với vẻ hào tâm nhắc nhở tiến thêm chút nữa, coi như đã gần đến nội thành. lão yêu quái vô số các ngươi nếu không có chút bản lĩnh thông thiên, vẫn nên quay đầu đi cho yên. phía trước là nội thành sao? ninh trường cửu hỏi. ba lão gật đầu. ừm, qua mảnh sương mù này là đến. ninh trường cửu cảm ơn, cảm tạ ba bà đã nhắc nhở. bà lão cười lạnh một tiếng, nói, thành niên các ngươi đều vậy cả, chẳng ai nghe lời khuyên. Ninh Trường cử hơi ấy náy cười cười, rồi thấy bà lão không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống cửa ra vào, hóa thành một gốc cây cổ thụ. Ninh Trường cử dừng lại trước vách núi, nhìn một lúc rồi cùng tư mệnh đi vào con đường hẹp bên cạnh, vạn yêu thành dù gọi là thành, nhưng thực tế lại chỉ là một vùng đất hiểm yếu được bao bọc bởi tường thành. Ban đầu, nơi này chỉ là một thành thị có quy mô tương đương với nhân gian hoàng thành, nhưng giờ đã được mở rộng với một dãy núi cao và vực sâu, đằng sau đó là những vách đá lớn vươn ra từ phong thạch, ẩn hiện những công trình kiến trúc. các ngọn núi khác nhau chia cắt thành từng khu vực như những vương quốc riêng biệt tư mệnh định rút kiếm mượn kiếm bay lên nhưng bị ninh trường cử ngăn lại khẽ lắc đầu chỉ nói không thể bội kiếm không nói không thể sử dụng chiêu thức kiếm sao phải cẩn thận như vậy tư mệnh có chút không vui còn nữa rút tay của ngươi ra ninh trường cử buông tay ra nói thằng về chúng ta phải thăm dò tình hình yêu vương trước sau đó mới hành động không cần gây phiền toái không cần thiết những yêu vương trước kia đã từng cùng thái nhân chiến đấu nếu còn sống Chắc chắn là yếu pháp vô cùng lợi hại, Tư Mệnh lại lùng hừ một tiếng, có vẻ không hài lòng với việc Ninh Trường Cử cứ hay khoa tay múa chân. "Được rồi, theo ngươi vậy." Tư Mệnh thản nhiên nói, "Nếu làm trễ này tiểu Linh, về lúc đó đừng có hối tiếc." Ninh Trường Cử nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng, bất chợt nhớ lại đêm qua, khi nàng trong mộng sân hơi khổ sở, nhẹ nhàng thở dài, "Hừ, miệng lưỡi chuông ngoa, nhưng lòng dạ lại mềm yếu như đậu hũ." Tư Mệnh nhìn thấy Ninh Trường Cử bỗng dưng mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, "Ngươi lại đang nghĩ gì vậy?" Ninh trưởng cử đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy mặt nạ hồ ly này rất hợp với ngươi. Tư mệnh cười lạnh, ngươi trông cái mặt người của ngươi với tâm thú cũng rất hợp. Ninh trưởng cử không nói gì thêm. Tư mệnh cuối cùng cũng giành được chiến thắng trong cuộc trò chuyện đầu tiên. Môi khẽ nở một nụ cười, rồi chậm rãi bước lên con đường hẹp. Dưới bầu trời u ám, con đường núi bị sương mù bao phủ. nàng đeo mặt nạ yêu hồ và bước về phía sâu trong thành. Ninh trưởng cử nhìn bóng lưng của nàng, bước theo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một cảm giác dần dần tiến tới. Hắn làm rối loạn những suy nghĩ trong đầu mình. Hai người đi qua con sạn đạo bên cạnh tuyệt bích, trước mắt quỷ vụ lúc dày lúc mỏng, trên vách đá phủ đầy mảng rêu xanh đen. Thỉnh thoảng có những con thạch sùng màu xanh sẫm từ trên vách núi nhảy xuống. Quỷ vụ khi thì tụ lại thành từng khuôn mặt người, lại lùng nhìn chăm chăm vào hai kẻ lạ mặt. Những đám sương mù này không gây chết người, chỉ hút một ít linh khí của người sống như nhạn vội vàng bay qua và nhổ lông, nhưng chúng không dám lại gần tư mệnh, vì bản năng của chúng không thể khiến chúng tiến đến gần nam. cuối sạn đạo là một khu rừng khoáng đạt. Trong rừng có vài cây cổ thụ vài trăm năm tuổi, thân cây dưới gần như đã chết héo, chỉ có phần trên vẫn mọc xanh tươi trong bóng đêm. Một con mã xà treo lơ lửng trên cây, giống như một linh hồn bị treo cổ. Dưới cây, một ông lão đang ngồi đánh cờ với chính mình. Ngoài chiếc mũ rộng vành và áo tơi, thân thể ông lão được tạo thành từ sương mù đen đặc. mắt ông chăm chú nhìn vào bàn cờ như đang suy nghĩ điều gì. Khi Ninh Trường Cử và Tư Mệnh đi qua, ông lão bị động đứng đầu lên nhìn bọn họ. Cả người là ai? Ông lão hỏi. Ninh Trường Cử đáp. chúng tôi là khách đến vạn yêu thành, ông lão lắc đầu không khách khí mà nói, mấy năm gần đây khách đến vạn yêu thành ngày càng ít. các ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì? ninh trường cử đáp, chúng tôi đến tìm một người. ông lão hỏi, tìm ai? tư mệnh nhanh chóng hỏi trước, người là ai? ông lão trả lời, ta là sư mù yêu vương, quản lý quỷ vụ nơi này. chức quan không lớn nhưng cũng không nhỏ. tư mệnh tiếp tục hỏi, ở đây có tự xưng là quỷ hoàng không? ông lão nhíu mày, nói quỷ hoàng, ta chưa từng nghe nói. hãy tìm đại yêu trong thành mà hỏi minh trường cửu không quá trông mong vào kết quả này chỉ nói cảm ơn rồi cùng tư mạnh rời đi sư mù yêu vương ngồi dưới gốc cây cổ thụ nượm đầu lên nhìn con mãn xà treo trên cây rồi thả nhẹ một tiếng thở dài trên bàn cờ đánh cờ cần có thứ tự thế sự lại chẳng bao giờ theo quy tắc bàn cờ này không còn diễn tiến nữa vậy có ý nghĩa gì nói xong ông đập mạnh một quân cờ lên bàn quân cờ vỡ vụn biến thành một con chim sẻ rít lên máu từ thất khiếu chảy ra rồi chết đi mê vụ là một loại cục diện Những người đạo hạnh kém sẽ bị kẹt trong đó, không thể thoát ra, phải quay lại từ đầu. Nhưng những tiểu thủ đoạn này không thể nào vây hãm được Tư Mệnh. Khi bọn họ đi qua vách núi, Ninh Trường Cửu nhìn về phía trước, Quỷ vụ đã thư thớt hơn nhiều. Ánh sáng từ thiên quang chiếu vào, vài tòa phong nguy to lớn đứng sừng sững như những thanh kiếm vân tiêu, thất tuyệt nhai. Tư Mệnh quay lại nhìn một lần nữa, nhìn vào vách đá dựng đứng, nơi có những chữ lớn, nám thì thào. Ninh Trường Cửu chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, nhưng Tư Mệnh lại lên tiếng, ta mệt rồi, ừm. Ninh Trường Cử quay đầu lại, cảm thấy rất nghi hoặc. Tư Mệnh bước một bước, trực tiếp dùng phép đằng vân bay qua sương mù, tiến thẳng đến đỉnh núi đối diện. Ninh Trường Cử hái một đám mây, dùng ngự kiếm chi thuật điều khiển mây. Chỉ sau vài hơi thở, hắn đã đến bên cạnh nàng. Chúng ta không phải đến đây để ngắm cảnh, Tư Mệnh nói. Trước tiên tìm một nơi dừng chân, rồi bắt đầu săn yêu quái, điều tra tình hình nơi này một lần nữa, có thể sẽ giúp tìm ra bản đồ phong thủy tốt nhất. Nếu không, chúng ta không kịp, lúc về sợ là Tiểu Linh đã lạnh thi thể. Ninh Trường Cửu mặc dù cũng có suy tính riêng, nhưng cũng đồng ý với quan điểm của Tư Mệnh. Ừm, nhiều bạn yêu quái thì dễ, nhưng đây là vạn yêu thành, địa bàn của bọn chúng, nếu không cẩn thận, sẽ rước lấy sự giận dữ của chúng. Tư Mệnh hỏi, vậy ngươi định câu dẫn một con nữ yêu quái sao? Ninh Trường Cửu suy nghĩ nghiêm túc rồi nói, ta không giỏi cái này, Tư Mệnh cười mía, vậy sao ngươi cứ nhớ đuôi cáo cả ngày? Ninh Trường Cửu giải thích, cái này, không giống, Tư Mệnh cười nhẹ, nói, Diệp Công thích rồng. Ninh Trường cử thờ dài, cảm thấy dạo này Tư Mệnh cứ dùng những câu thành ngữ để châm chọc hắn, múa diều qua mắt thợ. Hắn âm thầm tính toán, nghĩ rằng ngày nào đó sẽ trả lại những thành ngữ ấy một cách chính đáng. Cuối cùng, Ninh Trường cử không thể câu dẫn được nữ yêu quái nào, nhưng những quy tắc trên loạn núi vẫn giữ nguyên. Sau khi vào thành, Ninh Trường cử và Tư Mệnh vào một cửa hàng, mua được một bức tranh phong thủy hoàn chỉnh. Trên bức tranh các ngọn núi lớn được ghi chú tên, và dưới mỗi ngọn núi là các tên của những vùng cư trú nhỏ. Yêu cầu duy nhất của cửa hàng. là không được mang bức tranh này ra khỏi vạn yêu thành, nếu không sẽ phá vỡ quy tắc của nơi này. Đây là bức tranh do linh bút vẽ. Từ Mệnh nói, linh bút phấn vẽ bút. Ninh Trường Cửu nghi hoặc hỏi, tên gọi là linh bút, vẽ lên giấy thì có thể lưu lại, nhưng không thể giữ trong trí nhớ của người. Từ Mệnh giải thích, nói ngắn gọn là xem xong rồi sẽ quên. Ninh Trường Cửu cẩn thận thu lại bức tranh phong thủy, rồi cả hai không vội đi tìm kiếm, mà quyết định tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn có vẻ hơi tối tăm, nhưng cũng khá sạch sẽ. Ninh Trường Cửu và Tư Mạnh đi qua hành lang tối tăm với hoa văn bảng đạm đến cuối con đường và mở cửa phòng. Tư Mạnh cởi bỏ mặt nạ và đeo lên hông, rồi đi đến cửa sổ mở cửa nhìn xuống dưới. Vạn yêu thành thật ra không ít người. Tư Mạnh nói, Người, Ninh Trường Cửu hỏi, Ừm, um, lúc ngươi đến không cảm nhận được sao? Rất nhiều người ở đây không có yêu khí. Tư Mạnh giải thích, Ninh Trường Cửu cảm thấy đúng là có chút lạ, nhưng hắn chỉ nghĩ là do bọn chúng ẩn nấp quá khéo. Tư Mạnh nói, Vạn yêu thành là nơi tịnh thổ của yêu quái, nhưng trong thành này, nơi sâu trong núi, lại là nơi tội nhân nhân tập chạy trốn. Miễn là họ không phá vỡ quy tắc của vạn yêu thành, họ sẽ không bị trục xuất, mà có thể sống hết phần đời còn lại, thì ra là vậy. Ninh trường cửu thụ giáo, gật đầu nói, về sau nếu bị truy đuổi giết hại, thì có thể trốn đến nơi đây, tư mệnh lệnh lùng đáp. Đừng có si tâm vọng tưởng thần linh cao tọa, như một cái là biết hết. Nếu ta muốn truy sát ngươi, cho dù ngươi có chạy trốn đến trên trời góc biển cũng vô ích thôi, Đinh trường cử chỉ cười tư mệnh từ bên cửa sổ tỉnh lại nhìn lên trần nhà nơi đặt chiếc bàn kính trang điểm có chút nhíu mày. trên bàn một cái mâm đựng trái cây màu tím đã thu hút sự chú ý của nàng đây là chiếu tâm kính tư mệnh lên tiếng cái này ở bên ngoài là bảo vật hiếm có nhưng ở đây lại có thể thấy khắp nơi cái gì là chiếu tâm kính Ninh trường cử tò mò hỏi tư mệnh ngồi xuống trước chiếc gương lấy ra một quả rồi nói ngươi chỉ cần dùng dao gót vỏ trái cây cắt vỏ trái cây thật hoàn chỉnh thì trong gương ngươi sẽ thấy được bộ dạng của người mà ngươi yêu Ninh Trường Cử Hiếu kỳ hỏi, vì sao lại phải gọt vỏ trái cây? Tư Mệnh giải thích, vì vỏ trái cây dễ dàng bị cắt đứt, cho nên khi người ta làm việc này, họ sẽ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Khi tâm trí của ngươi tập trung, tinh thần sẽ ngưng tụ vào trong gương, vì vậy mà gương có thể thấy được. Tư Mệnh nói xong, giơ quả đao lên, cười hỏi, muốn thử một lần không? Ninh Trường Cử đáp, cái này còn cần thử sao? Tư Mệnh hỏi lại, ngươi sợ là không dám đấy? Ninh Trường Cử tiếp tục hỏi, người trong gương, ngoại trừ bản thân ta, những người khác có thể nhìn thấy không? Tư mệnh nói, yên tâm không ai thấy được, ta sẽ không đi báo cho Lục Gia Gia hay Triệu Tư nghi đâu, Ninh Trường Cửu nói, vậy thì được rồi, vì sao vậy, Tư mệnh hỏi. Ninh Trường Cửu bình tĩnh trả lời, ta sợ trong mưa không biết được nhiều người như vậy. Tư mệnh âm chầm nói, không muốn mặt mũi. Ninh Trường Cửu hỏi lại, ngươi có muốn thử một chút không? Tư mệnh hử lạnh, ta không cần thử, cây thần vốn không yêu thế nhân, làm sao có thể soi sáng tâm ta, hai người đều hiểu ý nhau, không ai nói gì thêm. Ninh Trường Cử lấy ra một bức phong thủy đồ nói: Chúng ta thương lượng một chút về lộ tuyến đi. Tư Mệnh ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào đồ quyền trên bản đồ các ngọn núi lớn nhỏ đều được đánh dấu. Vì là vẽ bằng linh bút, nhưng Tư Mệnh nhớ kỹ cũng không khó. Chỉ có điều nào không làm vậy, vì tại trung tâm và yêu thành, nơi quan trọng nhất, có một mảng đen tối. Ừm, chúng ta hiện đang ở chỗ này. Bảo Tượng Sơn, ừ, Sơn chủ xác nhận con voi lớn. Ninh Trường Cửu nói: Cách đây gần nhất là sư còng núi. né đồn có Minh quân quyền hành. Nhiều linh quỷ không phải bảo ngươi đi tìm chín đầu thanh sư, có thể đi xem thử một chút. Tư mệnh nói, ừm, chuyện này không vội, chín đầu thanh sư gặp thì gặp, tùy riêng thôi, không cần tốn quá nhiều thời gian tìm kiếm. Ninh trường cử nói, Tư mệnh khích lệ, người đúng là người rất coi trọng lời hứa. Ninh trường cử không để ý đến sự mỉa mai của nàng, tiếp tục nói, sư còng núi, sau đó là ô gài núi, rồi xe trễ núi, chu từ sơn, còn có cái này. Thế nào? Tư mệnh nhìn vào thần sắc của hắn, ánh mắt hạ xuống, nữ nhi nuôi. Tư mệnh mạn nhiên. Ninh Trường cửu ra vẻ chân thành, nơi này cũng có thể đi xem thử một chút. Tư Mệnh cười lạnh, nghe xong cũng chẳng phải là cái tên núi đàng hoàng gì, nếu người đi, sợ là gầy như que củi mất. Hai người cùng nhau nhìn kỹ lại phong thủy đồ, quyết định lộ trình đi qua các sơn phong và thông lộ, dự tính trong 7 ngày sẽ đi hết vạn yêu thành, nếu không tìm được, thì sẽ tìm cách tiến vào trung tâm vạn yêu thành. Thu lại phong thủy đồ, trời đã dần tối, làm sao lại chỉ có một cái giường? Tư Mệnh không hài lòng nói, Ninh Trường cửu hỏi, ngươi muốn ngủ trên đất sao? Để đối không, tư mệnh lại lùng đáp Nàng mang theo một cây dây đỏ, căng ngang giữa giường Nói, tối nay ta cho ngươi một lần cơ hội cùng ta dùng chung giường Nếu không được vượt qua giới hạn này Nếu ngươi qua giới hạn ninh, ninh trường cử mỉm cười Nhìn nàng một cách có ý, hỏi Vậy thì sao? Tư mệnh biết rằng việc nói những lời lẽ nhẹ nhàng với nô bộc Cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao Lại lùng nói, vậy ta sẽ nói cho triệu tương nghi biết Ninh trường cử trong lòng hơi ru lên Nhưng sắc mặt vẫn bình thản, lại lùng đáp, ngây thơ. hai người nằm trên giường, ninh trường cửu nằm bên trong, tư mệnh nằm bên ngoài. tối hôm nay, tư mệnh không gặp phải giấc mơ kỳ quái, có vẻ như vì phải lo lắng điều gì đó, nàng chỉ có những giấc mơ nhẹ nhàng. nhưng ninh trường cửu lại ngủ rất sâu, dường như hắn cũng mơ thấy một cơn ác mộng, thân thể hắn co rúm lại, môi nét lên, ngón tay siết chặt, mí mắt không ngừng chớp động, giá giá, tương ni, hắn thì thầm trong cơn mơ. tư mệnh mở mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn trong khi hắn ngủ, không khỏi nghi hoặc làm gì vậy, mơ gì mà kỳ quái thế? tương nghi giá giá, ninh trường cửu lại lặp lại trong mơ. tư mệnh nhìn hắn, thầy hắn nhíu mày rồi lại giãn ra, đột nhiên nàng hiểu ra, khẽ châm chọc, ta còn tưởng ngươi bị ác mộng quần thân, hóa ra lại đang mơ mộng xuân. hừ, đồng thời gọi tên hai người, chẳng lẽ trong mơ đang hưởng thụ phúc ảnh của tề nhân sao? tư mệnh không buồn ngủ nữa, suy nghĩ sâu xa, tiết tiết từ, ninh trường cửu lại mơ màng gọi, thân thể bắt đầu run rẩy. tư mệnh mặt mày trầm xuống, hừ, tiết tử và ta có liên quan gì? tư mệnh. Ninh Trường Cử lại gọi tên nàng, đưa mệnh có chút rung động, thần sắc hơi biến đổi. Vờ ngủ chơi đùa ta sao? Nàng nghĩ như vậy, rồi vươn tay chạm vào trà Ninh Trường Cử, tinh thần, hắn có vẻ rất nặng nề và rối loạn. Nàng nghĩ, liệu có phải hắn đã trúng ma mị? Không đúng, làm sao có thể có ai giấu được ta thi chuyển loại thuật pháp này? Chỉ có người vượt qua năm đạo đỉnh phong mới có thể làm được. Yêu trong bạn yêu thành không thể có khả năng như vậy. Ninh Trường Cử trong miệng lặp lại một vài cái tên, lời nói lộn xộn không rõ. Tư Mạnh đang mày suy nghĩ thì tay nàng bỗng bị nắm chặt, nàng rãy rủa một lúc, nhưng không thể rút ra. Ninh Trường Cửu như nắm lấy cái gì đó để cứu mạng, Ánh mắt hắn bình tĩnh như thường. Tư Mạnh không còn rãy rủa nữa. Ninh Trường Cửu tỉnh dậy và sáng sớm mở mắt ra, hắn phát hiện sợi dây đỏ bên cạnh vẫn như cũ, rất quý củ. Ân, mình đi ngủ quả nhiên rất quy tắc. Ninh Trường Cửu vốt chán tự nói kỳ quái, sao lại mơ thấy sư tôn? Sư tôn sao lại đâm ta nhất kiếm? Cảm giác này thật chân thực, ta cứ tưởng mình sắp chết rồi. Đây là tâm ba sao? Sao lại không thể chém diệt nó? Trong mộng có rất nhiều tên gọi, có khi nào là thật không? Sao nào? Ninh trường cử nghĩ vậy, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tư mệnh đang ngồi trước gương. Trải đầu chuẩn bị trang điểm, linh đài của ninh trường cử bỗng nhiên thanh minh. Nhưng hắn không hiểu sao, nhìn vào gương trong mâm trang điểm của tư mệnh lại thiếu bốt quả. Tư mệnh bình tĩnh nhìn vào chiếc gương, bóng hình của nàng phản chiếu rõ ràng trên mặt kính. Nữ tử thon dài, ngón tay khéo léo cầm chiếc lửa gỗ. Từ cánh tay nhẹ nhàng trượt xuống, tay áo dài tuột xuống, đôi khuỷu tay cong, lộ ra cánh tay trắng mịn, đỏ nhắn. Nàng dùng một tay kéo tóc, tay kia nhẹ nhàng trải, tựa như chiếc thuyền nhỏ lướt trên dòng sông bạc. Ninh Trường Cửu lặng lẽ quan sát, nhận ra trong tóc nàng có chút ẩm ướt. Tư mệnh như một thần nữ, dù da thịt hay y phục đều không vướng bụi trần, nhưng nàng vẫn thường xuyên tắm rửa, dùng nước tinh khiết để gột rửa thân thể. Ninh Trường Cửu nhìn vào quả bồn, dừng lại trong giây lát, rồi ánh mắt lướt qua bốn phía, tìm kiếm dấu vết của vỏ trái cây. nhưng rõ ràng là Tư Mệnh đã dậy từ rất sớm và dọn dẹp xung quanh sạch sẽ. Tư Mệnh nhận ra Ninh Trường Cửu đã tỉnh, nhưng nàng vẫn giả vờ không thấy. Đêm qua hắn đã nắm tay nàng, nói những lời kỳ lạ trong cơn ác mộng khiến nàng rất tức giận. Vì vậy khi Ninh Trường Cửu bình phục khỏi ác mộng, nàng đã phá lệ dùng nước tiên hà thánh và dòng suối từ u cốc bên ngoài để tay rửa thân thể. Ninh Trường Cửu định lên tiếng thì Tư Mệnh đã hỏi trước, ngươi và Liễu Hiền có quan hệ gì? Ninh Trường Cửu bất ngờ, vội vã hỏi lại ta. ta đã nói gì trong đêm qua sao? Tư Mệnh nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng qua mặt hắn rồi mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy là một vẻ thất vọng sâu sắc. nàng gần như chắc chắn đêm qua Ninh Trường Cửu làm điều mà trong giấc mơ gọi là Mậu Xuân, bạn yêu thành đầy dễ yêu quái. bọn họ đã trải qua một thời gian dài trong rừng núi, có thể đã lây gì những thứ tà ác mà người ta không muốn biết, đánh thức những ham muốn sâu kín trong nội tâm. Dù không phải chuyện lớn, nhưng khi nhìn thấy điều này, nàng cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, tấm nguyện của hắn lại là. Tư mệnh hờ hững nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao, đôi môi mỏng mím lại, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng nhưng gọng lấy một chút nước mắt, rồi cười như không cười nhìn Ninh Trường Cửu nói: người mơ thấy gì? Chẳng phải người tự biết rõ trong lòng sao? Còn đến hỏi ta? La, trột dạ à? Ninh Trường Cửu cúi đầu, tựa vào giường, tay nhẹ nhàng ấn vào chán, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ, hắn trở lại một nơi u tối, bao phủ trong màn đêm mờ nhạt, hắn đứng nhìn từ trên cao xuống đại hà trấn, những đèn hoa đang từ từ bay lên. và bầu trời đêm, giống như một khung cảnh đã từng thấy. Mọi thứ vẫn như năm nào. Ninh Trường Cửu nhận ra mình đang mơ. Hắn đã rất lâu không mơ những giấc mơ như vậy, nên cũng không vội vã tỉnh lại. Ninh Trường Cửu ngượng đầu lên, bà vạn hoành đất ruộng quỳnh quanh đây. Ngọc Sám treo cao giữa không gian mở mịt, hình ảnh quen thuộc của sư tôn, mái tóc xanh và áo trắng, từ từ hiện ra trước mắt hắn, trì nổi như là ảo ảnh. Sư tôn, Ninh Trường Cửu cảm thấy trong lòng dâng lên. Hắn thấy sư tôn đứng lên giữa ánh trăng mờ ảo. như đang đứng trên một mặt sàn bạc, thân hình nàng hiện lên mô hồ trong làn ánh sáng trắng, tay cầm kiếm nhẹ nhàng quay người. sư tôn ninh trường cử đột nhiên phát hiện mình không nhớ nổi tên nàng tâm ma hẳn ngay lập tức nhận ra trong kiếp trước của tử đình cảnh tâm ma kiếp của hắn là cửu anh nhưng hắn biết tâm ma thật sự của mình chính là một đêm trăng tròn ở kiếp trước khi mà quan trung mở cửa sư tôn cầm kiếm bước ra chặn đứt con đường trường sinh phi thăng nhưng tâm ma kiếp không thể hiện ra tất cả bí ẩn chân thực vì vậy hắn mới gặp cửu anh liệu đây có phải là bước vào thời kỳ nam đạo của mình không? ninh trường cửu trong lòng bàng hoàng, dù hắn đã đạt đến đỉnh cao của tử đình, nhưng vòng xoay này vẫn đến quá đột ngột, cảm giác huyền bí lại dâng lên trong thức hải, khiến hắn cảm thấy như mình bị một thứ gì đó chi phối run lên. lúc sư tôn giúp kiếm và quay người, hắn cũng rút kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. nếu đây là tâm ma, nếu đây là mậu, vậy thì ta sẽ chặt đứt tâm ma trong giấc mơ này. ý nghĩ vừa chợt lóe lên, linh lực trong người hắn đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, tạo ra một tiếng gầm như núi là biển dậy, chấn động khiến áo bào hắn bốc lên. Tạo thành một tiếng sấm lôi minh Tóc dài của hắn bay lên như bị cuốn theo một cơn gió dữ dội Lực lượng này Ninh trường cử cầm kiếm Đột nhiên ngược đầu lên Hắn lập tức nhận ra mình đã trở lại kiếp trước Nơi mà mình đã đến cảnh giới đỉnh phong Đây là năm đạo đỉnh cao Chỉ một bước nữa là đến truyền thuyết Đại đạo chỉ cách hắn một gang tấc Ninh trường cử cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể Tự tin rằng chỉ cần nắm chắc chui kiếm này Hắn sẽ có thể chặt đứt mọi tâm ma Thiếu niên rút kiếm Trong tiếng sấm vang vọng, bay vút lên, chém thẳng vào vân trăng, cảnh tượng kết thúc như thế nào, hắn cũng có thể đoán được. Dù Ninh Trường Cử và Tư mệnh đã được trao cho sức mạnh siêu việt, nhưng họ vẫn không thể chống lại bóng hình trong ánh trăng. Sức mạnh này khiến họ không có lấy một cơ hội phản kháng. Sau mấy canh giờ, Ninh Trường Cử quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển chống kiếm. Hắn gian nan ngường đầu lên, ánh mắt dõi theo bóng hình kia, cảm giác như mình quay lại kiếp trước, nơi tuyệt vọng, vẫn như không thể cầm kiếm được nữa, không đánh lại sư tôn, cũng không tuyệt vọng. nhưng không thể chiến thắng tâm ba của mình, không phải là cơn ác mộng thực sự. điều đáng sợ nhất chính là âm thanh cửa gỗ kêu lên, tăng lên bên tai như là tiếng mở rộng của cửa quan. ninh trường cử quay lại nhìn cảnh tượng khiến hắn run rẩy, ra đầu tê dại đệ tử quan trung bước ra, nhưng người đầu tiên bước ra là triệu tương nghi, tương nghi mặc bộ váy đỏ tinh xảo mà ninh trường cử chưa từng thấy, khuôn mặt nàng thanh tú, khí chất cao quý như tiên nữ, mái tóc đen phức tạp và thắt giữa đầu uy nghiêm thần thánh khi nàng bước xuống cầu thang. váy đỏ quét qua mặt đất, chán hơi ngượng lên, đôi mắt đen trắng phân minh chiếu xả như ánh trăng. bên cạnh nàng một thân ảnh nhẹ nhàng tiến ra tóc đen váy trắng, eo đeo kiếm thanh lệ, nữ tử thanh thoát, dùng nhạt ôn nhu, như đóa sen trong giao trì, lại cũng kiên cường như kiếm sắc, tinh khiết như ngọc, chính là lục giá giá, giá giá, giá giá, tư nhi, ninh trường cử thì thầm một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. triệu tư nhi và lục giá giá đứng dưới ánh trăng, dưới những ngọn đèn hoa đăng, triệu tư nhi rút chiếc ô đỏ, lục giá giá rút giả bình lan. Tương nghi, giá giá, Ninh Trường Cửu mở to mắt, lại thấy tư mệnh tóc bạc bào mực, từ quan trung bước ra, tay nắm chân ngọc, nàng vén áo lên, phác hỏa một thần bào, dung nhan, như thần tiên, khí chết, như gió có thể bay đi. Tiết từ, Ninh Trường Cửu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao sư huynh, sư tỷ lại biến thành thế này? Tiếp theo, Ninh Tiểu Linh từ quan trung xuất hiện, nàng không còn là Tiểu Hồ Ly nữa, mà lại trở về dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt thanh thoát, ánh trăng chiếu vào nàng. phía sau nàng một nữ tử mặc áo đỏ, sắc đẹp lạnh lùng, cầm kiếm như kẻ giết chóc, nhu máu quỷ. Ninh Trường Cửu giật mình nhận ra nàng chính là thiệu tiểu lê. Lúc này khí chất của nàng và tương nhi thật sự rất giống nhau, như thể một người đứng ở đỉnh trời, người kia đứng bên bờ vực sâu. Sau đó một nữ tử với mái tóc ngắn, trang phục bó sát, vẻ đẹp có chút kiêu ngạo và độc lập, chính là Liễu Hi Hiền. Các nàng đồng loạt rút kiếm, đặc biệt là Liễu Hi Hiền với thanh kiếm bạc trắng, dù cách xa nhưng vẫn có một sự cảm ứng u minh. Ninh Trường Cửu khẽ gọi tên các nàng. Cuối cùng, từ quan trung bước ra một thiếu niên áo trắng, chính là hắn, Ninh Trường Cử nhận ra đây là một giấc mơ, bởi vì sao? Bởi vì tất cả những điều này đều liên quan sâu sắc đến hắn, ngay cả những nữ tử trong mộng cũng bắt đầu cầm kiếm bay lên. Bay lên, không muốn bay lên, không muốn bay lên, không muốn bay lên. Ninh Trường Cử nhớ đến cảnh tượng bi thương của con rồng giả, dù biết rõ đây là mộng, hắn vẫn đau đớn đến mức cảm thấy mắt mình như muốn nứt ra, trái tim gì máu, Tào thét trong tuyệt vọng, nhưng họ không thể nghe thấy hắn, các nàng bay về phía mặt trăng. rõ ràng là đến gần hắn nhưng lại càng giống như đang đi xa trong lúc chấn động và bàng hoàng một thanh kiếm xuyên qua ngực hắn hắn chợt nhận ra đó là kiếm của sư tôn mộng cảnh vỡ vụn ninh trường cử tỉnh dậy nhìn thấy bóng dáng tư mệnh trong lòng cảm thấy an tâm vô cùng may mắn chỉ là một giấc mộng thật kỳ lạ sao mình lại mơ thấy những hình ảnh như vậy tại sao trong tâm trí mình lại có những suy nghĩ kỳ quái đến vậy có lẽ vì mình lại gần nàng không kìm được mà nhớ về bóng ma không thể xóa nhái thật sự là vì tâm trạng mình quá nặng nề Làm sao không trả lời Ngươi không nhớ rõ những gì mình mơ thấy sao Tư mệnh cười nhạt hỏi Ninh trường cử mơ hồ đáp Thực sự là không nhớ rõ Tư mệnh cười lạnh một tiếng Càng xác nhận suy nghĩ của mình Quả nhiên trong giấc mộng ấy Vẫn có rất nhiều người như vậy À đối xử với ai cũng giống nhau Không có ai bị từ chối Tư mệnh nghĩ vậy Suýt nữa cầm chiếc trẻ làm kiếm Đập vào ngực Ninh trường cử Ninh trường cử vội vàng nói Có lẽ là vì chúng phải ác mộng thôi Sau này vẫn nên chú ý hơn Không nên hành động quá mức. Ừm, Tư Mệnh đáp lại, trong lòng nhận định đó chỉ là một cái cớ vụng về của Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu thấy nàng có vẻ không vui, tưởng rằng mình đã làm gì sai trong đêm qua. Hắn nhìn vào sợi dây đỏ, hỏi sợi dây này chưa từng bị động đến, đêm qua chắc chắn là không có chuyện gì bất thường chứ. Tư Mệnh dù đang tức giận vì bị bắt gặp một đêm tay, nhưng khi Ninh Trường Cửu hỏi như vậy, nàng lại không thể nói thật, nếu không thì thật là xấu hổ. dù sao nàng rõ ràng đã có cơ hội tránh đi mà sau này chỉ có thể càng che giấu càng để lộ ra cẩn thận kéo sợi dây đỏ cho chặt nghĩ đến đây tư mệnh cảm thấy càng thêm uất ức Người cũng dám khinh nhường thần linh thật là si tâm vọng tưởng Người cũng dám khinh nhường thần linh thật là si tâm vọng tưởng nàng giận giữ vỗ mạnh cây lược gỗ lên bàn làm tấm gương rung lên ninh trường cửu giật mình không dám hỏi thêm vội vàng đứng dậy khoác thêm vải ngoài đi đến sau lưng tư mệnh nhận lấy cây lược gỗ nhẹ nhàng trải lại tóc bạc của nàng. Hắn liếc qua mâm trái cây, rồi lại quay đi, không hỏi gì thêm. Chăm chú trẻ tóc bạc cho Tư Mệnh, Ninh Trường Cử thẩm mỹ trong lòng. Tư Mệnh đứng dậy, lại lùng nói: Lần sau mà đặt khách sạn kiểu này chỉ có một giường thôi, ta sẽ đem ngươi đinh lên trần nhà mà ngủ. Ninh Trường Cử vẫn cảm thấy đêm qua mình làm gì đó không đúng, cảm thấy ấy nấy. Đối mặt với những lời ác ý của nàng, hắn cũng không phản bác. Cuối cùng hai người thu dọn đồ đạc ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm trong thành vạn yêu. Khi Ninh Trường Cử và Tư Mệnh đi qua Bảo tựu Sơn, họ không tìm thấy gì đặc biệt. tuy nhiên, ninh trường cửu lại bị vẻ đẹp phồn hoa của bảo tượng sơn mê hoặc, chỉ thấy dưới chân núi cỏ cây xanh tươi, những tán cây tùng bách phủ đầy sương mù, phía dưới là dòng nước chảy xiết, xa xa là những dãy núi cuộn tròn như những cuốn sách. trên đỉnh núi, vài tòa đại điện lộng lẫy, mái lợp bằng lá vàng, ánh kim quang chói mắt như ngọc quỳnh lâu, ngọc bệ, kim dai ở bên ngoài, sau cung điện của lục điện chỉnh tề xếp ra, sự ánh mặt trời trung trông như những pháp bảo chi tháp. ở giữa núi, có một người cầm la nhã bổng, mặc áo bảo màu vàng. tạo dáng như đại yêu sói sám từ mệnh nhìn thoáng qua lại lùm nói chỉ là tô son chat phấn cho bình yên thôi với lời nói ấy ông chẳng buồn để mắt đến tòa tượng sơn hai người rời khỏi tượng sơn ninh trường cửu quay đầu lại mở mắt nhìn kiếm nhưng đâu còn thấy gì là thần điện hay cung điện chỉ còn lại những sơn môn đen kịt những động phủ ở chân núi hai người gặp một đôi yêu tinh đang đuổi theo nhau đó là hai con sói yêu một con chạy phía trước gầy gò trong miệng ngậm một con thỏ xám còn đang rẫy rủa con sói phía sau to lớn hơn, nhanh chóng nhảy lên, dùng sức hất nã con sói phía trước, thỏ xám hoảng sợ chạy thoát, nhưng lại bị sói hoang vồ lấy một chảo của nó đè xuống, con thỏ mất mạng ngay lập tức. Con sói nhỏ bé nằm trên đất, thòi thóc nghe đến tiếng gào của con non trong nhà, lộ rõ tâm trạng tuyệt vọng. Con sói lớn hơn nhỉ nó, vẻ tham lam hiện lên. Không chút do dự, nó đã giết đồng loại của mình. Đột nhiên, trong rừng vang lên tiếng hổ gầm, sói hoang giật mình, bỏ thỏ xám và vội vàng chạy đi. Con sói còn lại không thoát được, xương cốt bị đứt Lào đảo vài bước rồi ngã xuống Cuối cùng không thể đứng dậy nữa Ninh trường cử đứng ở đầu Nhìn con sói yêu, thở dài hỏi Đấy cũng là cái gọi là vạn yêu tịnh thổ sao Tư mệnh đáp Bọn chúng sinh ra ở nơi này sao có thể ra ngoài Ninh trường cử hỏi Nếu chạy đi thì sao Tư mệnh chỉ nói một câu Nguyên rùa, ta không nói thêm gì Ninh trường cử không khỏi nhớ đến hai con yêu quái thi thể trên chiếc thuyền ở vô vận chi hài Lắc đầu nhẹ nhàng, trong rừng Tiếng xào sạc vang lên. một con cú mèo màu xám bạc bay qua, hổ đói nhún nhảy trên đá và xương cốt từ trong rừng núi lộ ra hình dáng của một con báo đang tìm kiếm con mồi. ở khu vực này rừng rậm và bình nguyên đan sen, không khí ẩm ướt, sắp thái mờ tối. những ngọn núi này là nơi sinh sống của những yêu quái chưa mở mang linh trí hoặc có tâm tính hung dữ, chúng không thể ở trên đỉnh núi cao mà chỉ có thể sống dưới chân núi, trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ, sinh tử khó đoán. bảo tiệu sơn và sư còng núi không xa lắm, bế một con đường tắt. Ninh Trường cử thấy một số tòa nhà bị thiêu rụi, trong đó không còn tượng thần Phật, chỉ còn lại những tiếng hò hét đầm kỹ của các tiểu yêu quái. Chúng chiếm cư những phòng nhỏ trong đền, chia nháo chỗ ở, chen chúc lại với nhau. Những yêu quái sống trong các tòa từ đường này, thực lực của chúng không hề tầm thường. Đợi đến khi bọn họ nhập huyền xong, thì có thể tranh thủ chút ít quyền lực từ cấp trên. Đi qua con đường núi màu xanh đen, Ninh Trường cử nghe thấy tiếng chương vang lên trong trèo, ngượng đầu lên thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ. Bọn núi này tên là Tuần Sơn Phong, trên đỉnh núi có một con yêu tinh nhỏ, đang gõ chiêm và hát, sau đoạn núi, là danh tiếng lừng lẫy của sư còng núi. Tư mệnh khẽ phát ra âm thanh, sau khi đến gần con yêu tinh nhỏ trên Tuần Sơn Phong, nàng vung tay điểm trúng nó, khiến nó ngã gục. Sau đó, nàng tìm kiếm thông tin trong trí nhớ của nó, tư mệnh nhẹ nhàng bay đến gần minh trường cử, nói sư bộ lạc đà trên kia có hai con yêu, thanh sư và bạch tượng, theo ký ức của con yêu tinh nhỏ này. hai con yêu này từng là những ba đầu cực kỳ tàn ác khi bọn chúng đang chuẩn bị thôn tính một thành phố đã được thánh nhân điểm hóa chưa gia nhập ma đạo nhưng mà thay sư kia hình như không có chín đầu tư mệnh bổ sung thêm ninh trường cửu không quá quan tâm dù sao con linh quy bên kia cũng không khiến hắn để tâm hai người lên lưng sư bố lạc đà dưới chân sư bố lạc đà muốn đam những tượng thần và phật bị đánh nát lên qua bậc đá ánh mắt sáng lên rất nhiều nơi đây còn lưu giữ vài ngôi miếu chỉ có điều trong những ngôi miếu này họ thờ cúng toàn yêu quái điều này khác hẳn với những miếu thờ quỷ bên ngoài, vì trong miếu thờ thần linh, lòng từ bi bao dung không làm hại người. Bỗng nhiên Ninh Trường Cử dừng bước, nhìn về phía một ngôi miếu cũ giữa các ngôi miếu khác. Trước miếu có một con khỉ ngồi xếp bằng, mặt đầy lá bùa, lầm bẩm niệm cái gì đó. Khi thấy Ninh Trường Cử, nó lập tức giật mình, rồi nói: khách nhân, lại là ngươi sao? Lần này đi sư bữa lạc đà nguy hiểm trùng trùng. Khách Nhân muốn đoán một quẻ không, Ninh Trường Cử nhận ra con khỉ này chính là con khỉ đã vẫy đuôi khi dẫn đường lúc đầu. Ninh nó trong bộ đạo bảo rách dưới, cầm trong tay chiếc thăm trúc, Ninh Trường Cửu nói: "Không ngờ ngươi thật sự là một thần côn." Con khỉ nhỏ nhếch miệng cười, nói: "Sao lại nói vậy? Ta thì sống vất vả, nhưng cũng là người mang tuyệt kỹ đây, khách nhân đoán một quẻ đi." Nén lên, "Ta còn phải về ngoại thành với huynh đệ để biểu diễn nhảy vòng lửa nữa." Ninh Trường Cửu nhìn con khỉ này, rồi quay sang hỏi Tư Mệnh: "Có thể coi là một quẻ không?" Con khỉ nhỏ lập tức nói: "Ta đây đoán nhân duyên thì chuẩn lắm." Tư Mệnh sắc mặt thay đổi, đã muốn phát tác, Phí ninh Trường Cửu nhìn con khỉ nhỏ, liền hỏi, "Ngoài nhân duyên ra, ngươi còn đoán được gì khác không?" Con khỉ nhỏ thử dò hỏi, "Ngươi có thể coi là cái gì?" Ninh Trường Cửu hoàn toàn không tin tưởng vào hắn, người này giống như vượn mà không phải vượn, giống khỉ mà không phải vượn, giống khỉ mà không phải khỉ, chỉ là một tiểu yêu với căn cốt bình thường, thiên phú kém cọ. Nghĩ đến cũng chỉ là một con yêu quái tầm thường ở vạn yêu thành, thấp kém đến mức chỉ mạnh hơn chút so với loài dạ thú hoang dã chưa được khai hóa trong rừng núi. Ninh Trường Cửu coi đó như một hành động từ thiện. liền ném vài đồng tiền cho con khỉ yêu, nói: tùy ý cầu một điều báo đi. được may, con khỉ yêu mặt mày hớn hở nhận lấy mấy đồng tiền, ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cầu xin. Ninh Trường Cử từ từ nhắm mắt, suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo, thuận tay rút một mảnh bùa, nhìn vào trên đó viết: vạn thọ vô cương cầu bạch lộc. Trường sinh bất lá hỏi ngọc thiềm. Ninh Trường Cử đọc mảnh bùa, không hiểu gì, bạch lộc, ngọc thiềm. chắc là có lý giải nào đó có thể liên quan đến sư tôn nhưng bạch lộc là gì nhỉ con khỉ nhỏ xoa xoa tay cười nói khách nhân có muốn tôi giải thích chút bùa này không đoán dâm của tôi so với bùa ký còn dễ hiểu hơn nhiều từ mệnh nghe xong bùa văn mặt lộ vẻ thất vọng nàng lại lung nói loại thần cô này lừa đảo được một chút lại muốn tiến xa hơn sao phải bận tâm đến nó con khỉ nhỏ nhận ra không nên đụng đến người này đành phải cười vượng ôm quyền xin tha thứ ninh trường cửu bất lực nói không cần bùa này có ích Tôi tự giải cũng được, nói rồi hắn cẩn thận thu lại mảnh bùa, sau khi họ rời đi, con khỉ nhỏ tháo mũ, vỗ vỗ lồng ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, cắn cắn, vui mừng vô cùng. Số tiền này thật sự là nhiều hơn cả số, mà nó phải nhảy qua bảy vong thiên hỏa mới kiếm đưa. Ai đúng là người ngoài dễ lừa hơn nhiều, trước kia mọi chuyện không suôn sẻ, hiện tại liệu có phải vận may bắt đầu chuyển mình không, khỉ nhỏ cẩn thận thu gom những đồng tiền. rồi lập tức thay áo thay quần, nhảy từ cây này sang cây khác, hướng về phía ngoại thành mà đi. trên đường nó ngâm nga bài hát, vui mừng đến mức quên hết hình dáng của mình, không hề nhận ra có một con cự mãn đang ẩn nấp trên cây. mãi đến khi phát hiện, mọi chuyện đã quá muộn. cự mãn phun ra đầu lâu, há miệng lớn như một cái trộm màu, lao về phía hậu yêu. dù cự mãn chưa hoàn toàn trở thành tinh, nhưng sức mạnh và tốc độ của nó vẫn rất đáng sợ. nếu là một con khi bình thường, chỉ một cú táp thôi cũng đủ để kết liễu tính mạng, nhưng may mắn thay, khí nhỏ vẫn có chút yêu lực. Nó lập tức sử dụng linh lực bảo vệ cơ thể, và với một cú va chạm mạnh mẽ, thân hình khỉ nhỏ bị đẩy văng ra xa, Loạn choạng một hồi mới đứng vững. Nhưng trong tay áo, những đồng tiền vừa mới thu gom lại rơi ra, lăn vào đầm bùn, chậm chậm chìm xuống dưới. Khỉ nhỏ ngồi xổm trên thành cây, miệng há to, đôi mắt yêu đồng nhìn chăm chú xuống dưới, nhìn mấy đồng tiền đang chìm dần trong bùn, trái tim đập thình thịch. Nó ngẩn người rất lâu, rồi bất giác nở một nụ cười đau thương. Trước đây khi nhận được món quà là những đồng tiền này từ lão yêu đạo quả, Nó đâu có ngờ rằng mọi thứ lại thành ra thế này Thời vận khó khăn mệnh số chẳng như ý Trên nơi này làm gì có cái gọi là vận may Tất cả chỉ là số phận thôi Nghĩ đến đây Khi nhỏ muốn nhảy xuống buồn Trở thành bữa ăn cho mấy con giàn trong đó Nhưng rồi lại nghĩ gì đó Thở dài, cắn răng, lau nước mắt Rồi mắng một câu vào cự mãng Rời đi, mặc cho y phục rách nát Nào nhìn về phía rừng cây dày đã hoang dã Lầm như cho tàn Cuối cùng thì cũng chạy đến ngoại thành Nhưng khi tới nơi, buổi biểu diễn đã bắt đầu Nó đã vất vả tranh đấu để có được sức tham gia, nhưng giờ đã quá muộn, những con yêu hồ mặt mũi lạnh lùng nhìn nó, nói mời đến đây làm gì, thêm phiền A, hầu yêu sơ vào cái bụng đói meo của mình. Lúc này lại bị trăm mặt yêu hồ nhìn với ánh mắt như muốn đuổi đi, nó liền chân thành cầu xin: đại tiên, cho ta thêm một cơ hội nữa đi, ta, ta có thể biểu diễn hài hước mà. Trăm mặt yêu hồ chỉ cười lại nhìn, nó, chắc là không được đâu, không được thì ta sẽ biểu diễn dẫm đao. Hầu yêu thề thốt, trên sân khấu, vòng lửa đã được dựng lên, phía dưới là vô số người đang xem, trong đó có yêu quái, thường nhân ngoại lai, và những tu sĩ. Trước mặt, mấy con khỉ nước nhảy qua vòng lửa, thẳng được thì được thưởng không ít. Khỉ yêu đuôi vẫy cũng nhảy lên, nó đi lào đảo vài bước, rồi đến gần vòng lửa. Khỉ hoang từ đâu tới, đi lại cứ loạn trọng, đuôi khỉ mà không giữ được thăng bằng thì đương nhiên là sẽ bất ổn rồi. Khỉ hoang này có thể nhảy qua vòng lửa sao, đừng để nó bị nương thành khỉ nương nhé. Chỉ thấy con hầu yêu trên đài vò đầu bứt tay, liên tục nhìn về phía đông rồi lại nhìn về phía tây, rõ ràng có vẻ sợ hãi khi đối diện với vòng lửa. Nó hét lên vài tiếng, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thần hóa, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng lại bị thần thú kéo trở lại, bị vài roi đánh xuống đất, lăn lộn mấy vòng, con hầu yêu ôm đầu, kêu la thảm thiết như cầu xin tha thứ, nó ngượng ngáp đứng dậy, lại tiếp tục tiến về phía vòng lửa. Trước đây, những vị khách không mấy để tâm, sợ lại bị cảnh tượng này thu hút sự chú ý, tò mò không biết con khỉ nhỏ này có thể làm được gì. Con hầu yêu nhìn vào vòng lửa, nhảy lên một cách chật vật, lần đầu không thành công, tay ngã xuống đất, vật lộn một hồi mới đứng dậy, lạc lắc đầu, rồi lại nhảy lên vòng lửa lần nữa, dưới đài vang lên vài tiếng khen ngợi. Con hầu yêu phòng má, hít một hơi thật sâu, liên tục nhảy qua bốn vòng lửa, dưới đài lại vang lên những tiếng khen ngợi, dù không mạnh mẽ nhưng vẫn có người chú ý, đến vòng lửa cuối cùng cao nhất và khó nhất. con hầu yêu dừng lại một chút nhắm mắt gắng sức cản răng đột ngột vọt lên xoay người trong không trung tạo thành tư thế quái dị dù cơ thể vượt qua được vòng lửa nhưng cái mông lại bị lửa đốt phải a nghe nha lông và tóc của nó cháy bùng lên nó hét lên thảm thiết rơi xuống đất vội vàng dùng mông dập lửa cả đài rối loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng dưới đài mọi người vỗ tay không ngừng khiến vội một trận sau hậu trường đuôi khỉ bị cháy rụi một bảng lớn cha mặt hồ nhìn nó nhẹ nhàng gật đầu ừm Lần này cũng tạm ổn, lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa, nếu còn để chậm trễ, ta sẽ không bỏ qua đâu. Không dám, không dám, không dám. Cảm ơn Hồ tiên đại gia đã cho tiểu nhân cơ hội, con khỉ nhỏ cúi đầu cảm ơn. Cha mặt hồ từ trong quá xếp lấy ra mấy đồng tiền, thưởng cho nó, con hầu yêu hướng về phía dưới đài, nơi có những người đang khen ngợi, rồi nhìn vào những đồng tiền trong tay mình, vẻ mặt vừa vui vừa khổ, giống như đang bái Bồ Tát. Nó rời đi, vừa đi vừa cúi đầu, nó ủ rũ đi trên đường, sợ có người ném tiền lại. Tiêu hết số tiền rồi mua ba cái màn thầu nóng hồi nó nhìn chằm chằm một lúc, lẩm bẩm ba cái bánh bao, cho hai con nhóc một cái, mình vẫn còn một cái. Hôm nay cuối cùng cũng có chút chuyện tốt rồi. Lời chưa dứt, nó đã thấy mấy vị khách xem trò vui đi ngang qua, họ nhìn chằm chằm vào con khỉ, hai người im lặng một lúc. A, thì ra không phải khỉ hoang, dám diễn trò đùa chúng ta. Thiệt thôi tôi con thường tiền, đánh bắt nó, con hầu yêu, với pháp lực thấp giật mình, vội vàng chạy trốn, lảo đảo trở về động nhỏ của mình. Con hầu yêu đã kiệt sức so so khuôn mặt đầy cho bụi và vết máu, nhìn vào ngực mình còn sót lại hai cái màn thầu, nó vốt bụng trống rỗng, cố gắng ngăn nước mắt, sau một hồi mới cười vượng, quay về trong sơn động, tiểu như, cẩn thận, ra đây, nó gọi khẽ, hai con khỉ nhỏ thò đầu ra, nhìn một lúc rồi chạy ra, chèn trúc dưới chân nó, kêu lên tiếng, y y, đừng ồn ào, đừng ồn ào, hai cái tinh quái. Hầu yêu cười mắng, nhìn hai con khỉ nhỏ vừa nhặt được, đưa cho mỗi con một chiếc màn thầu còn nóng hồi cười nói. ăn thâu vẫn còn nóng ăn đi ai đừng nhìn ta như vậy ta đã ăn no rồi hôm nay cha còn săn được con đại xà chỉ là khi lột da rắn để nướng không cẩn thận bị phòng té mông cha thần thông quảng đại không có gì đáng ngại nhưng các ngươi con nhỏ không thể ăn thịt khi nào trưởng thành cha sẽ cắt chút thịt rắn để lại cho các ngươi. cái hương vị ấy thơm lắm hắc hắc khi con đói bụng suốt cả ngày nghe vậy lập tức ăn như hổ đói hầu yêu nhìn chúng lộ ra nụ cười vui vẻ các người không muốn làm cha lo lắng đúng không cha chỉ là đi săn thôi Hầu Yêu vỗ đầu chúng, nói nhẹ nhàng: "Dù cha thần thông quảng đại, nhưng khi đi săn cũng không thể tránh khỏi thất bại, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, nếu mày nào đó toa thành này sập xuống, ta muốn các ngươi phải chạy đi, nhưng tuyệt đối đừng quay đầu lại." Ta, làm sao lại mưa giấc mơ như vậy? Triệu Tư Nhi mở mắt, nhẹ nhàng nâng tay trái, vùng một sợi tóc về phía má lúm đồng tiền, rồi khẽ véo một chút và sợi tóc bên môi, tạo thành nụ cười mỏng, môi nàng khẽ nhếch, một sợi tóc rơi xuống, tựa như ánh sáng chậm rãi lan tỏa. Nàng đứng thẳng người, Ánh gió mạnh thổi qua váy, cơ thể nàng lộ ra vẻ bệnh tật, khuôn mặt trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn lạnh như băng xương. Trước đó, nàng mơ thấy mình đi vào một đạo quán, các tòa kiến trúc phía sau hòa vào với dãy núi, như là một khối đen huyền bí. trước mắt là cảnh trăng sáng, một vòng băng quanh bầu trời như thể gần trong gang tấc. Nàng mơ hồ cảm thấy mình đi theo sau một người, nhưng không quay lại nhìn. Nàng nhìn mặt trắng rút kiếm ra, và một cảm giác tiềm thức bách bảo nàng rằng đây là thời gian phi thăng. Trong giấc mơ, nàng mơ màng. Không nghi ngờ gì cả, nàng chỉ thuận theo cảm giác, cầm kiếm và phi thẳng chạy về phía mặt trăng. Nàng cảm thấy có ai đó trong ánh trăng đang nói với mình nhưng không thể nghe rõ. Rồi nàng tỉnh dậy, thật là một giấc mơ quái dị và kỳ lạ. Triệu Tức Nghi cảm thấy tâm trạng dần dịu xuống, bờ môi khẽ mấp máy, tóc dài rơi xuống môi, để lộ hàm răng trắng nhỏ, run dày đôi mắt thiếu nữ dần mở to, xác nhận rằng cuộc thí luyện đã quá mệt mỏi. Nàng mệt đến mức chỉ có thể ngủ ngay lập tức, nhưng nàng không ngủ lâu, giật này đã tỉnh táo lại. Nàng nhìn lên bầu trời rực cháy, dưới chân là những đao kiếm vỡ vụn, thi thể đã hóa thành xương trắng. nàng thở dài, rút kiếm, bước đi trên con đường giữa lửa và xương, hướng về phía trước. vết thương trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, máu đỏ từ váy chảy xuống, nhuộm lên mặt đất, tô điểm cho những xương trắng thêm màu đỏ. cuộc thí luyện này kéo dài một tháng, nàng phải giết hết tất cả yêu ma quỷ quái trong sân thí luyện trong vòng một tháng, chém chúng thành cho bụi, đốt thành xương trắng. nếu không, cuộc thí luyện này sẽ coi như thất bại. dù thanh kiếm trên tay đã dính đầy máu, ánh sáng của lưỡi kiếm vẫn lói lên trong bóng tối. phía trước. Một mảnh đất rộng lớn với đám cháy bùng lên giữa không gian, như thể một sinh vật hóa thạch khổng lồ đang di chuyển. Triệu Tư Nghi bước tới, nhìn thấy một quả trứng hóa thạch nứt ra. Từ bên trong, một con đại điểu với đầy xương cốt bay ra. Cánh của nó bị chém đứt, nhưng khi nó bay lên, xung quanh bầu trời bắt đầu rung chuyển, mọn lửa vạn vẹo bùng lên hướng về phía nó. Con đại điểu với cánh gãy, một cánh tay cường chám mọc ra từ vết thương, bay thẳng vào đám lửa. Nó cầm trong tay một lưỡi đao mờ mỏ dài, gào lên với Triệu Tư Nghi. Lửa cháy khắp nơi, Không gian bị bao phủ bởi một lớp tường lửa, chỉ có những người đạt đến đạo cảnh mới có thể phá vỡ. Triệu Tương Nhi bước vào trong, không còn đường lui. Ngón tay nàng bay lượn, thanh kiếm mảnh khảnh như đầu ngón tay nhảy vọt, giống như hồ điệp vươn cánh. Nàng quên đi giấc mộng kỳ lạ, phản tay nắm chặt chiếc dù đỏ, bỗng nhiên ném ra, xoay tròn rồi đánh về phía con đại điểu. Cùng lúc đó, nàng hai tay nắm chặt kiếm, thân hình lùi xa một bước, mãnh liệt lao lên. Ánh sáng chói lòa từ lưỡi kiếm nở rộ. Triệu Tương Nhi thét lên một tiếng, bổ mạnh xuống đầu con bạch cốt cự điểu. Cự điều vung dao lên cả lại cánh của nó cuốn theo mọn lửa dữ dội mở mò dài và răng nhọn giao nhau tức giận phát ra âm thanh xé rách linh hồn như tiếng gió gào thét lửa chiến đấu dữ dội như một cựu thuyền lao qua bầu trời ninh trường cựu và tư mệnh dừng lại tại một nơi gần đỉnh núi yêu thành trên vách đá có vẽ hình bạch cốt giống Bước vẽ giống như xương thú mày nhằng hòa với máu cổ thần chế tạo ra một phẩm quý nét vẽ bền lâu không phai màu qua ngàn năm đây chỉ là thương tước tư mệnh nhìn bức tranh chim và giải thích Trước kia, thương quốc có một vị bạo quân, dân gian loạn lạc, yêu họa liên biên. Lúc ấy, thương tước lợi dụng loạn thế mà lên, ăn thịt người. Sau đó gặp một lão đạo sĩ diệt yêu, thương tước bị chặt mất một cánh. Từ đó, nó biến mất không dấu vết, nhưng sau này lại tìm thấy xương của cổ thần vượn, lấy cánh tay của chúng ghép vào cơ thể mình Ninh Trường cử nhìn vào bức vẽ chim, ánh mắt lướt qua đường núi dài, trên đó là hình ảnh các loài chim kỳ dị. Chúng đều có hình dáng hung dữ, tướng bạo ác độc. nhìn vào như những loài chim yêu quái về họa cho nhân gian. Tư mệnh điểm qua vài con chim tước trong đó và giải thích sâu lực Cuối đường núi hình vẽ thay đổi, những con chim u ám và đáng sợ không còn thấy, thay vào đó là hai con chim kỳ lạ. Một con là chim đại bàng lông vàng, mặc giáp sắt rậm rạp, cánh thiêu đốt như hỏa hoàng kim. Còn kia là một con khổng tước, đầu màu xanh biếc, vũ như hào quang, vũ trụ đầy kiếm khí. Hai con chim này từ trên cao nhìn xuống yêu tước, thần sắc lại lùng. Đây là kim sĩ đại bàng và khổng tước minh vương. Tư mệnh nhẹ nhàng nói. Truyền thuyết nói rằng. Yêu tước cổ xưa đều bị kim xí sí đại bằng và khổng tước minh vương nuốt chửng luyện thành yếu quyết hai con thần điều này từng có một trận chiến kinh thiên động địa nhưng kết quả không ai rõ nhiều năm sau kim xí sí đại bằng lại xuất hiện còn khổng tước minh vương thì không biết tung tích kim xí sí đại bằng ninh trường cửu lặp lại giọng thấp xuống hỏi là con chim đại bằng ăn rồng và nuốt cả trời sao ừm tư mệnh ngật đầu kim xí sí đại bằng rất mạnh nghe nói nó và khổng tước minh vương đều từng nhận được lực lượng của hoang hà long tước một trong bốn loài chim huyền thoại của hoang hà thế ra là vậy Ninh Trường cửu vật nhẹ, rồi lại hỏi, còn Tam Túc Kim thì sao? Kim so với nhau? Mạnh yếu ra sao? À, Tư Mệnh cười lại một tiếng, nói, cái này còn cần ta nói sao? Chính người lấy ra, so với bức họa kia một chút? Cao Thấp chẳng phải đã rõ rồi sao? Ninh Trường cửu nói, ta hỏi là lúc nó đỉnh phong, Kim đỉnh phong đương nhiên lợi hại, nếu không cũng không thể xít nữa chiếm lấy mặt trời, dù sao đó cũng không phải mặt trời thật sự. Tư Mệnh ánh mắt yếu ớt, mỉm cười nói, hư huy hoàng đã là chuyện của quá khứ. Một con thần tước, biến tay ngươi, sao lại thành ra bộ dạng này, vẫn là nà nói, có phải là ngươi không hợp với nó? Ninh trường cử nhau mắt, cười đáp, phế không phù hợp, vẫn phải để thần quan đại nhân nói mới tính. Tối nay thử một chút xem sao, tư mệnh bỗng nhiên thu lại đụ cười, tháo chiếc mặt nạ yêu hô xuống thay đổi đề tai lạnh lùng nói. Phía trước chính là Sơn Môn, quy củ nơi đây rất nghiêm, đừng gây phiền toái, hai người vượt qua đại bằng và khổng tước, đến đỉnh núi Sư Còng. Đỉnh núi này không có dáng vẻ của phòng ốc mà chỉ thấy vô số động phủ ở trên loạn núi. Những động phủ này như những tổ than đen kịt, nhìn qua giống như những ổ than đá. trong các động thỉnh thoảng có yêu quái cầm binh khí đi vào, đi ra. người nào đến xưng tên ra, hai yêu quái cầm binh khí lao tới, binh khí giao nhau ngăn cản đường đi của họ. Ninh trưởng cửu nói ta đến tìm yêu, tìm yêu, tìm yêu tinh gì? một con yêu tinh nhỏ nhìn thấy nữ tử mặc áo bào đen, mặt nạ trên mặt, nói nơi này không có hộ yêu gì cả. Ninh trưởng cửu đáp ta đến tìm các ngươi đại vương. Đại vương, hãy yêu quái cầm binh khí nhìn nhau một chút rồi cười lớn. Năm mơ, đại vương, sao lại dễ gặp như vậy? Đại vương, vị khách này đến tìm ngài, tiểu nhân chỉ có thể dẫn đường thôi. Tiểu yêu tinh cúi đầu vâng văn nói, một con yêu tượng trắng lớn ngồi trong động phủ, xung quanh là đầy binh khí. Những binh khí này không phải là đao kiếm, mà là những vũ khí nặng nề, cuồn mòn. Bạch tượng yêu này là từ đình cảnh đình phong đại yêu, trông có sư còng núi nhiều năm, đã lâu không gặp khách nhân. Nó quan sát Ninh Trường Cửu một hồi, rồi nhìn về phía nữ tử mặc áo bào đen, như thể chuẩn bị đối phó với đại địch. Biết rồi, nuôi lui ra đi. Bạch tự yêu lắc lắc té mũi với tiểu yêu tình. Tiểu yêu tinh rời đi, Bạch tự yêu đứng dậy, nhìn về phía bọn họ, nói Hai vị đường xa đến đây, không biết có việc gì muốn làm. Ninh Trường Cửu mỉm cười đáp Chúng ta là những người ngưỡng mộ thánh nhân, muốn biết một chút về sự tích của thánh nhân. Bạch tự yêu thần sắc lập tức trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, nói Thì ra là thế. Ta còn tưởng các vị đến tìm phiền phức vì đạo pháp cao Cường lại ngưỡng mộ thánh nhân cho nên cũng coi tài như bạn bè trong yêu tộc nhưng hôm nay ngày vội vàng không kịp thiết yến khoản đãi không cần phải bận tâm Ninh trường cứ mỉm cười nói đã sớm nghe nói sư huynh núi Bạch tượng đại tướng quân pháp lực thông thiên khi độ Uy Nghiêm hôm nay gặp mặt quả nhiên không hổ danh quá khen rồi Bạch tượng yêu dẫn họ ngồi xuống nhìn về phía nữ tử mang mặt nạ hộ yêu hỏi vị này là từ mệnh thản nhiên nói ta là chủ nhân của hắn. Bạch Tượng yêu không nghi ngờ gì, vì cảm nhận được khí tức vượt xa từ đỉnh từ người nàng. Điều này cũng là lý do tại sao hắn tiếp đãi đôi khách không mời mà đến này. Nên Trường cử đành phải tạm thời nhận cái thân phận nô bộc này. Bạch Tượng yêu nói: khi thánh nhân xuất thế, ta chỉ là một con yêu nhỏ, đạo pháp kém xa hiện tại, thực sự thấy hổ thẹn khi mang danh yêu vương. Nói xong, nó hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa. Lúc đó, Bạch Tượng còn chưa thành tinh, chỉ là một con quái vật tham gia vào trận chiến với cổ thần, tham gia vào cỗ máy chiến tranh của đối phương, phá vỡ trận thế của họ. nó năm đó cũng được coi là chiến tướng dũng mãnh, nhưng vẫn còn cách xa thánh nhân, nên chỉ kể qua loa vài câu chuyện cũ. Ninh Trường Cửu lặng lẽ nghe. thực ra nội dung câu chuyện của Bạch Tượng hắn không quá quan tâm, chỉ cười gật đầu phụ họa. hắn hỏi về thánh nhân chủ yếu là để làm quen, từ đó có thể thuận tiện tìm hiểu thêm về những bí ẩn của vạn yêu thành. nếu không thì chỉ còn cách dùng vũ lực ép hỏi. điều này không chỉ khiến cuộc nói chuyện trở nên lúng túng, mà còn có thể gây ra tai họa. kể xong chuyện về thánh nhân, Bạch Tượng yêu nói. Ninh Trường Cửu cảm ơn, rồi tiếp tục hỏi. Khi ta gặp lại trên đường núi hai bức vẽ đại bằng và khổng tước sinh động như thật, khiến người ta phải động lòng. Không biết điều này có ý nghĩa gì. Bạch Tượng yêu suy nghĩ một chút rồi giải thích. Kim sĩ đại bằng là tam đệ của ta. Lúc trước nó suy yếu nhất thời, ta và đại sư huy đã cứu giúp. Tuy nhiên đạo pháp của tam đệ cao hơn cả ta và đại ca. Ninh Trường Cường lại hỏi vậy khổng tước vì sao? Bạch Tượng yêu đáp khổng tước là kẻ địch lớn nhất trong đời tam đệ. Sau trận ác chiến ấy, khổng tước dù không thấy tâm hơi nhưng tam đệ lại có tình thảm sâu đậm với nó. Cung chi hưởng, không chỉ vẽ bức tranh bạch cốt, còn làm mô hình khổng tước trên núi, thì ra là thế. Ninh trường cửu suy nghĩ một chút rồi nói. Đa tạ yêu vương đã giải thích, à đúng rồi. Ninh trường cửu nói từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho bạch tượng yêu nói. Trên đường tới đây, dưới chân núi ta gặp một con khỉ nhỏ coi bói, nó đưa cho ta một tờ chi ký, nhưng vì mắt nó cạn, không nhìn rõ, mong yêu vương có thể giúp giải thích. Bạch tượng yêu nhận lấy tờ chi ký, cao mày nói, những thần cô này cứ đến một lần lại một lần làm sao cũng không đuổi hết. loại vật này không cần phải coi là thật. nói nhìn vào tờ chi ký, đọc hai hàng chữ, nhăn mặt. vạn thọ vô cương cầu bạch lộc, trường sinh bất lão hỏi ngọc thiềm bạch lộc. vạn thọ vô cương, bạch tượng yêu bỗng niên cười nói, tờ chi ký này lại đúng là chó ngáp vài ruồi. nói thế nào, minh trường cử lập tức hỏi, bạch tự yêu giải thích, tỷ khu phong có một vị bạch lộc yêu, ta quen biết lâu rồi, nó suốt ngày lẩm bẩm cầu cái vạn thọ vô cương, thật sự ứng với tờ chi ký này. tỷ khu phong. Ninh Trường Cửu hỏi tiếp, vị Bạch Lộc yêu vương này cầu vạn thọ vô cương như thế nào? Bạch Tự yêu đáp, dưới đỉnh tỷ khư có một viên thần mộc, cây này gần như chết héo, nhưng mỗi mấy tháng vẫn kết một quả thánh quả. nghe đói nếu gom đủ 1.110 quả, có thể đạt được trường sinh lực. Hai vị hỏi cái này là muốn làm gì? Bạch Tự yêu nhìn Ninh Trường Cửu với vẻ cảnh giác. Ninh Trường Cửu chắp tay cười nói, chúng ta chỉ là du lịch vạn yêu thành thôi, nghĩ đến một ngày thành ngày gặp nạn, chúng ta cũng có thể ghi chép lại câu chuyện của yêu vương nơi đây, chỉnh lý thành sách, truyền bá cho thế gian. Từ mệnh bên cạnh chỉ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Bạch tượng yêu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Hai người lại trò chuyện một lúc nữa. Ninh trường cử hỏi về những chuyện yêu quái truyền sinh. Sau đó anh hỏi, ta nghe nói ở đây có một vị quỷ hoàng đại yêu y danh hiền hách. Ngưỡng mộ đã lâu, không biết ngài ở ngọn núi nào. Bạch tượng yêu nghi ngờ đáp. Vạn yêu thành đâu có quỷ hoàng. Hai người từ sư còng trên núi đi xuống. Một lần nữa lại đi qua con đường. Núi đưa mệnh thở dài, nói... Hỏi lâu như vậy mà vẫn không có kết quả gì. Ninh Trường cửu đáp, đây cũng là trong dự liệu. Ai, dù sao cũng biết được vị trí con bạch lập này rồi. À, ngươi thật sự tin vào tờ chi ký này sao? Tư mệnh cười nói, cái gì cũng thử khi tuyệt vọng vậy sao? Ninh Trường cứ cầm tờ chi ký nói, ta chỉ là đối với số mệnh trong cõi ưu mình có chút kín sợ. Tư mệnh chỉ nhẹ nhàng nói, theo phong thủy và vị trí trên bản đồ, thì khu phong còn không xa, không cần phải đi theo tờ chi ký này để tìm. Ừm ban đầu lộ tuyến rõ ràng thì tốt. chúng ta đi từ tòa này sang tòa khác mà tìm từ đó lên ô gà, xe trễ đỏ tím nữ nhi rồi tới tỳ khu ninh trường cửu nói tư mệnh mỉm cười nói ta thấy ngươi chỉ muốn đi tìm nữ nhi núi thôi chứ gì ninh trường cửu cũng mỉm cười lúc trước tư cô nương tự xưng là chủ nhân thật đúng là khí thế uy phong ngươi ngươi lại muốn làm gì hồ yêu dưới mặt nạ tư mệnh cảnh giác đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi trên lương sư bướu lạc đà bạch tự yêu đi tới vách tường có mắt bích nó vươn tay rút ra một mảnh gỗ bích mắt không lâu sau một con hoàng tước kêu chim thấp bay tới bạch tự yêu vân tay nét một cuộn giấy nhỏ vào mỏ hoàng tước miệng nó niệm một câu thần chú yêu cho bạch lộc thọ tinh, hoàng tước tân lệnh bay đi ninh trường cửu và tư mệnh theo lộ tuyến đã định tìm đến từng ngọn núi tại một ngọn núi gà ô ninh trường cửu gặp một con thanh mao sư tử nhưng nó không nhận ra linh đam cũng không có gì đặc biệt chỉ có một đầu khi ninh trường cửu hỏi về cử đầu sư tử thanh bao sư tử tỉnh hãi hỏi lại các ngươi tìm cửu linh nguyên thánh sư tổ làm gì Ninh Trường Cửu kể rõ về câu chuyện Linh Đang, thành Mao sư tử mới dịu lại, nói: "Sư tổ đã sớm về với trời. Ân, ông ấy đang bế quan ở chỗ sâu nhất trong vạn yêu thành. Đừng nói là các ngươi, ngay cả tôi cũng không có tư cách vào đó. Chương này chẳng qua cũng không phải vật quan trọng, không cần phải xông vào tấm địa này." Ninh Trường Cửu gật đầu, thu lại Linh Đang, ghi nhớ tên tuổi của cửu linh nguyên thánh, rồi cùng Tư Mệnh tiếp tục đi xuống ngọn núi. Đến một ngọn núi khác, xe trễ phong là ba ngọn núi hợp lại thành hình ba đầu yêu thú, gồm hổ, Hưu và dê. Chúng tự xưng là quốc sư. Khi hợp lực, bọn chúng có thực lực tương đương năm đạo cảnh giới. Bình thường, chúng nắm quyền ở ba khu vực của Tam Sơn. Minh Trường Cửu không mất nhiều thời gian để bái phỏng từ ngọn núi, chỉ cho Tư Mạnh đi thăm dò một chút, xem có dấu vết nào của Minh Quân quyền hành trên đỉnh núi không. Nhưng Tư Mạnh không cảm ứng được gì, hai người đành đi tới ngọn núi tiếp theo. Chù Tử Sơn Yêu Vương là một con yêu thú giống như tần Mã, thân thể có lớp lân phiến, trong miệng có thể phun ra kim diễm. Mọn núi này lại là nơi sinh sống của yêu tộc nửa người nửa yêu, điều kiện sống so với những loạn núi trước đây tốt hơn rất nhiều. Hoàng hôn bông xuống, sơn phòng ngâm trong ánh tà dương, tóc vàng của yêu vương phản chiếu lại những tia sáng, vẽ lên những vết dấu lấp lánh. Thư mệnh nhìn yêu vương một lúc, sau đó đứng trên cao, nhìn xuống toàn bộ yêu thành, nói tối nay, chúng ta sẽ ở đây. Ninh Trường cử vật đầu đồng ý, hai người tìm một khách sạn của nhân loại để nghỉ ngơi. Căn phòng khách sạn này rộng rãi, sáng sủa, đồ đạc trong nhà đầy đủ. Tư Mạnh uể oải vươn vai nói, "Thông truyền thuyết, Tản Yêu Thành và các tông môn tu hành của nhân tộc lại khá giống nhau, tất cả đều xây dựng trên đỉnh núi cao, hội tụ linh khí của thiên địa và tinh hoa của nhật nguyệt, chỉ là tu đạo, từ người biến thành yêu mà thôi." Ninh Trường Cử nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên thân hình tắm rửa trong ánh chiều tím nói, "Hiện tại, làn sóng đỏ tím này càng thêm sinh động, giống như bổng hoa nở rộ." Tư Mệnh khẽ cười, quay đầu lại, híp mắt nhìn hắn, nói, "Dù ngươi nói vậy là thật, nhưng lời khen này thật ra lại khiến người ta không vui." Ninh Trường Cửu hỏi, vậy thì sao mưa lại cười? Tư Mệnh niét miệng, khoai môi khẽ cong lên, nàng gắt nhẹ ống tay áo, rồi cài lại cửa sổ. Anh nằm xin qua cửa sổ chiếu vào, chia thành từng tia nhỏ, dọi lên mặt nàng. Đừng nói nhảm nữa. Tư Mệnh nhẹ nhàng mở miệng. Tư Mệnh nhẹ nhàng mở miệng, đi đến bàn trang điểm, rồi nói, trải đầu cho ta. Ninh Trường Cửu không từ chối, nhận lấy cây lược gỗ Tư Mệnh đưa cho, cẩn thận trải tóc nàng. Sau khi trải xong, Ninh Trường Cửu cảm thấy hơi khát, liền từ mâm trái cây lấy một quả, gọt vỏ định ăn. Nghiêu ngại bị Tư Mệnh đoạt mất và cắn một miếng. Ngươi làm gì mà cái gì cũng đoạt của ta vậy? Ninh Trường Cử tức giận. Tư Mệnh nghe quả, nói: các ngươi không phải bảo ta là cường đạo sao? Nói gì mà cường đạo thì mọi người đều đẩy. Ninh Trường Cử nhíu mày. Vậy nếu không, ta tối nay phải vì dân trừ hại sao? Tư Mệnh vừa ăn quả vừa đi về phía giường, lấy ra một sợi dây đỏ kéo căng, chia giường thành hai nửa. Ninh Trường Cử nhìn nàng say người, thấy đường cong cơ thể nàng, liền im lặng quay mắt đi. không nói gì chỉ biết dung túng cho hành vi của đảng yên lặng hắn lại lấy một quả khác gọt vỏ mệt mỏi nói chúc ngươi tối nay mơ một giấc mộng đẹp nhờ lời chúc của người tư mệnh nhẹ nhàng đáp lại về mặt lơ đảng đỉnh trưởng cử một câu như sấm tối nay tư mệnh thực sự đã có một giấc mộng kỳ lạ, một giấc mộng lại giống như lần trước kéo dài thành ác mộng nàng lại một lần nữa gặp được mặt trăng trong bóng lưng tư mệnh đang do dự có nên rút kiếm trảm tâm ma hay không thì thấy tấm lưng kia quay lại kéo theo vô vàng kiếm ảnh rơi xuống ánh trăng chảy ra thành một dòng sông lớn, dường như đang rơi xuống một trận tiết lớn. Mỗi bông biết đều là kiếm ý. Từ Mệnh chậm rãi ngửa đầu, nhìn trận tiết trắng bay trong không gian, thân sắc đầy kinh ngạc. Nàng nhận ra những kiếm ý này, đây chính là kiếm của nàng. Nhưng có một số chi tiết có vẻ hơi khác lạ. Nàng tập trung nhìn vào những chi tiết này, đôi mắt trong suốt lóe sáng, thán phục trước chiêu kiếm huyền diệu kia. Nàng vốn cho rằng đạo pháp của mình đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh, bộ kiếm pháp nàng sáng tạo ra một mình hoàn toàn hoàn hảo. Cho dù là những bậc tâu sư kiếm đạo cũng không thể chê vào đâu được, nhưng tối nay trong mộng nàng lại thấy được thứ gần như là thần tích, thật đẹp, tư mệnh từ đáy lòng thốt lên. Nàng đắm chìm trong cảnh tiết rơi, mặc cho tiết phủ lên vai, Hàn ý thấm dần vào cơ thể, nhưng nàng không núp nít, Ngẩn ngơ thưởng thức tiết Đây là thần tích gì vậy? Nàng ngẩn người nhìn thật lâu, dần dần nước mắt chảy xuống. Sau một thời gian dài, Tiết rốt cuộc cũng ngừng lại, nàng bị tiết bao phủ, biến thành một người tuyết. Tư mệnh tỉnh dậy vào nửa đêm. Nàng ngồi dậy trên giường, nhớ lại giấc mộng vừa rồi, giấc mộng này quá chân thực, cảm xúc trong lòng nàng dâm trào. Nàng hồi tưởng lại những chiêu kiếm, nhận ra chúng không phải chỉ là ảo giác trong mộng, mà là những chiêu kiếm thực sự, đạt tới mức độ hoàn hảo tuyệt đối, cái này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Từ mệnh sau khi vui mừng, Niu Điên cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu có thể hoàn thiện được những chiêu kiếm này, thì đó chắc chắn là một tồn tại cấp bậc của thần quốc chi chủ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ... Bạch Tàng báo mộng muốn biến ta thành quân cờ, không, không đúng. Tư Mệnh cúi đầu, nhớ lại hình ảnh của nữ tử trong tóc xanh, váy trắng, nữ tử ấy đã báo mộng cho nàng, nhưng lại cảm không đúng. Ta và nàng rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung. Tư Mệnh ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một khả năng khác, đây chính là tự thân cảm ngộ, có thể những năm qua trong tiềm thức nàng đã nhận thấy thiếu sót trong kiếm chiêu, và hôm nay cuối cùng đã hoàn thiện thông qua giấc mộng mà hiện ra. Nếu là như vậy, Tư Mệnh trong lòng càng nóng. Nếu đúng như thế. Chẳng phải chính là vận mệnh, đang chỉ dẫn nàng tiến đến vị trí thần quốc tri chủ sao? Đây chính là vận mệnh chân chính. Có phải nàng cuối cùng đã có thể phá vỡ được giới hạn của bản thân? Tư Mệnh lập tức tỉnh táo, cảm xúc nóng rực tràn ngập trong cơ thể khiến nàng không thể ngủ tiếp. Thế nào? Ninh Trường Cửu chưa ngủ say, nhìn thấy nàng đột ngột tỉnh dậy liền hỏi. Tư Mệnh nhìn Ninh Trường Cửu, ánh mắt cũng thay đổi, trong đó có ý cười thiển thiển, lại đầy tự tin, tờ kiêu ngạo. Thường thì loại ánh mắt này chỉ xuất hiện khi Tư Mệnh dương ngôn muốn thể hiện sự tự tin. Như lúc mới đầu nàng phục tùng Nhưng giờ lại có vẻ khác biệt Ninh trường Cửu không hiểu được gì Chỉ thấy tương bệnh đứng dậy, hoa áo Chậm rãi bước đi trên mặt đất, sáng đi yển chuyển Lời nói của nàng nhẹ nhàng Người cứ ngủ đi, ta tu luyện kiếm một lúc Không làm phiền người, đừng quá mệt mỏi Ninh trường Cửu lo lắng nói một câu Rồi cảm thấy ngại ngùng, chậm rãi quay đi để đi ngủ Ba ngàn thế giới bên trong Triệu tương nghi từ trên sống lưng bạch Cốt thương tước rút ra thành, rủ kiếm Khi thành kiếm được rút ra con đại điều bạch cốt khổng lồ liền bị mọi lửa dập tắt xương cốt vỡ vụn hóa thành cho tan rơi xuống đất bị lưỡi kiếm của nàng thôn phệ không khí xung quanh trở nên đặc quánh như vách tường vỡ vụn thật khó giết triệu tư nghi nhẹ nhàng thở ra váy đỏ cô đơn bay phấp phới nàng cầm kiếm cúi đầu lồng ngực chập chờn nàng chậm rãi quỳ xuống đất nhìn vào mặt kiếm cảm giác mệt mỏi và suy yếu lan tràn khắp cơ thể nàng không vội vàng đi tiếp để đối phó với yêu ma mà có lại hai tay cầm chặt chuôi kiếm chán tựa vào mu bàn tay nghỉ ngơi một lát. Trong lúc không để ý, nàng đã thiếp đi, đại hà trấn xanh tươi, những dòng mạch nước lượn lờ trong gió như sóng vỗ, những cây cọc gỗ đứng ở hai bên đường núi, giống như cánh tay bạch sâm sâm, xa xa không thể nhìn thấy con đường vòng cung của núi nữa. Chỉ còn lại những ngọn núi xếp trồng lên nhau và bậc thang dẫn lên, nơi có những đạo quan cổ xưa, nướng màu thời gian, ninh trưởng cử bước đi chậm rãi về phía trước, cơn gió lạnh thổi nhẹ đưa theo chút xương sớm tan dần trong không khí, ninh trưởng cử đi trên con đường núi. Đây là điểm giao giữa Đại Hà Trấn và những vùng đất chưa biết, hắn nhìn xung quanh, tất cả đều quen mà lạ, như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi, phải trang vì gần Colton nguyệt Quốc nên mới bắt đầu có những giấc mộng kỳ lạ thế này, hay là mọi thứ đã từ lâu bị chôn sâu trong đáy lòng, cũng đã 24 năm từ kiếp trước, dù chỉ một cái búng tay cũng không thể xua tan mây khói, Ninh Trường Cử cảm thấy tâm trí không thật sự tỉnh táo, hắn không còn sức để suy nghĩ nhiều, chỉ đành thuận theo ý nghĩ của mình, chậm rãi đi qua bậc thang, vượt qua bia đình, tiến về phía không thể quan trùng. Có lẽ vì không còn sư môn đệ tử ở đây, cánh cửa chỉ khép nhẹ, hắn dễ dàng bước vào. quan trùng vắng lặng không một bóng người, Ninh Trương Cử đi đến ao phóng sinh bên cạnh, mặt ao bao phủ một lớp sương mù dày đặc, gợn sóng lan tỏa bốn phía. Đây là nơi hắn trước kia tích lũy công đức, tiến lên phía trước, là đại sư tỷ pháp lệnh các, thanh lên thư cao cũng nằm phía sau pháp lệnh các. Từ đó lại qua một gian viện, chính là tòa điện đầu tiên. Dọc theo trục trung tâm của điện, có tổng cộng 3 tòa điện, tuy không lớn, nhưng mái hiên thấp bóng, dưới bầu trời sáng tỏ lại mang vẻ cổ kính, nặng nề. Ninh Trường Cửu đi qua, tiếng chim hót trong gió dần dần chìm và im lặng. Hắn chậm rãi xuyên qua cửa điện, tiếp tục theo đường thẳng đi về phía trước. Các sư huy sư thì không thấy bóng dáng đâu, không có ai xuất hiện, không khí tĩnh lặng, như thể chỉ mình hắn có mặt ở đây. Ninh Trường Cửu đi qua hồ liên hóa khai biến, vượt qua cây cầu nhỏ đã cũ nát, tiến vào đại điện mà kiếp trước hắn chưa từng bước vào. Cửa đại điện cũng chỉ khép hờ. Ninh Trường Cửu không thể diễn tả hết cảm xúc của mình vào giây phút này, hắn chỉ đổ tất cả cảm giác không rõ lý do cho giấc mơ. hò dài một hơi, chuẩn bị ấn tay lên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào, trong đại điện vô số tượng thần, Phật đều dõi theo ánh mắt đăm đăm, những màn che bay lơ lửng trong không khí, như thể gió đang vờn quanh, bên cạnh hắn một vị đại thần cầm vật dụng giống kính chiếu yêu, hắn liếc qua tấm gương, giật mình, hắn nhận ra khuôn mặt mình càng thêm thú, có vẻ ngây thơ hơn, chính là hình dáng của hắn lúc 16 tuổi, hóa ra, trong giấc mơ này, hắn lại trở về thời điểm năm 16 tuổi, người đã suy nghĩ kỹ chưa, một âm thanh trong suốt từ phía sau màn che bay ra Đó là tiếng của Sư Tôn, Ninh Trường Cử không biết nên quỳ hay không, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Mộc Lập Nguyên Địa, ánh mắt hướng lên màn ảnh luận quanh trên đầu, hỏi: cân nhắc cái gì?" Quán chủ không lộ cảm xúc, nhẹ nhàng giơ ngón tay, từ trong tay áo bay ra một con hỏa hồng hồ điệp. Khi con hồ điệp bay rõ ra, Ninh Trường Cử mới nhận ra đó chính là một tấm hôn thư. Ninh Trường Cử vô thức giơ tay lên, nắm lấy tấm hôn thư. Diệp Thiền cũng tiếp tục lên tiếng: "Ngươi còn chưa quyết định sao?" Lúc này, Ninh Trường Cử chợt hiểu ra, Sư Tôn yêu cầu chính là việc hôn sự. Mà 16 tuổi ở đời trước, hắn đã từ chối tấm hôn thư ấy, để lại một nỗi tiếc nuối không thể xóa nhà. Trong kiếp trước, nỗi tiếc nuối không mãi liệt như vậy, nhưng trong kiếp này, nó thường xuyên hiện về khiến hắn tự hỏi, nếu lúc đó hắn đáp ứng thì sẽ ra sao? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Liệu đây có phải là giấc mộng chân thực không? Ninh Trường cửu ngay lập tức suy nghĩ thông suốt, mình đã bước vào Nam Đạo, thời cơ cũng đã đến gần, khi bước vào từ đình cảnh sẽ đối diện với tâm ba kiếp. Khi bước vào đạo cảnh thì sẽ gặp phải vấn Tâm Chi Tranh, mà vấn Tâm Chi Tranh không có kiếp nạn rõ ràng, nó càng mơ hồ khó nắm bắt. "Đây là ta đã chọn cho ngươi vị hôn thê, tên nàng là Triệu Tương Nghi." Diệp Thiền cùng với giọng nói lạnh lùng nhìm dễ nghe từ từ vang lên. "Nàng có tài sắc tuyệt thế, Ôn nhu Thiện Lương, tướng mạo xinh đẹp, sau này sẽ là thần điều trù tước, ta sẽ hướng nàng làm vợ ngươi. Ngươi có bằng lòng không?" Ninh Trường cử giật mình, nghe thấy lời nói Ôn nhu hiền lành ấy, lòng hắn sinh ra sự nghi ngờ. Đàm phán kéo dài 17 ngày, cuối cùng cắt quốc thổ 600 lý triệu thất kỳ nhưỡng ta ngày xưa tên là tương giọng nói quen thuộc vang lên từ cửu linh đài triệu tương nhi khi 16 tuổi đứng trên đài nhìn về phía xa ánh tà dương chiếu rọi nàng bỗng nhiên hoàn hồn ý thức được đây chỉ là một giấc mơ phía sau nàng một con ma thú có sừng lớn nuốt linh giả đẩy lên bầu trời từ từ từ tràn vào triệu quốc nhị sư huynh xuất hiện nhưng không kịp vùng đao chỉ nghe thấy thiếu nữ quát lớn ra lệnh dừng lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhị sư huynh triệu tương nhi với tư cách là nữ đế của triệu quốc mở dù cầm kiếm, thân hình cam cứng như mũi tên, lập tức lao vào đối mặt với ma thú. áo dài của nàng cháy sáng, thân hình lao về phía trước, chém đứt đầu ma thú, đánh bại linh giả với những tiếng gào thét giận dữ. triệu tương nghi không một chút thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ma thú đã bị chém, không hề sợ hãi, mà chiến ý lại lần nữa bùng lên trong cơ thể nàng, giống như phục sinh từ cái chết, cuốn lên ngọn lửa tình khiết vô số lần. trên bầu trời chiến đấu kịch liệt tạo ra những chấn động, khiến hoàng thành rung chuyển. còn ma thú có sừng lớn bị chém rơi. thân thể tiêu tán trong không trung, đầu lâu vỡ nát, rơi xuống thành trì. Không lâu sau, Triệu Tư Nghi quay trở lại Cửu Linh Đài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt huyết Châu, từ từ vuốt đi, để đôi môi mỏng của nàng nhuộm thành sắc đỏ diễm lệ, ánh tà dương phía sau đỏ như máu. Nàng mặc bộ long bào vàng đen, bay múa trong ánh sáng hoàng hôn, trong ánh sáng huyền bí, hình tượng của nàng dần dần vỡ vụn. Một đóa hoa lên bay tới, đứng phía sau Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi dừng bước, quay lại nhìn. Nàng vốn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ đơn giản, Vì nàng đã giải quyết xong tâm nguyện lớn của mình năm xưa, trận thí luyện này, nàng biết rõ không chỉ là giết chết những quái vật, mà mẫu thân nàng đã dùng phương pháp nhập mộng này để thăng tiến đạo cảnh, giải quyết những tiếc nuối, giúp nàng có được tâm cảnh viên mãn. Cũng không có gì kỳ lạ, sau khi nuốt linh giả chết, giấc mộng vẫn không thay đổi. Chu tước thần sứ từ hồng lên bước ra, ôn tồn hỏi, "Tư Nghi tiểu thư, ngươi thật sự mạnh mẽ hơn những gì ta tưởng tượng." Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng quay đầu lại. Nàng lúc này 16 tuổi, dáng người thanh tú, thần sắc ngây thơ. Nhưng khí chất thì lại rất đặc biệt Áo đen, tay cầm kiếm, trông nàng giống như một thiếu nữ của địa ngục Sát thần vô tình, Triệu Tương Nhi lặng lẽ nhìn thị nữ Rồi lại nhạt đáp, đà tạ thần sứ khích lệ Thị nữ nhìn nàng, hai lòng gật đầu, nói Hoàng thanh khảo nghiệm đã qua, tiểu thư, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ chuyện gì? Triệu Tương Nhi hỏi lại, thị nữ mỉm cười Nói, tự nhiên là về con đường phía sau Người có thể chọn ở lại Triệu Quốc Tiếp tục gánh vác vận mệnh của mình. Hoặc là tiếp nhận hôn thư này, tiến vào một tòa đạo quan thanh tu thế ngoại, Hai sự lựa chọn này không có cao thấp, chỉ cần thuận theo tâm ý. Triệu Tương Nghi khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên, nàng vô thức đưa tay vào tay áo, lấy ra một phong hôn thư hoàn hảo. Hôn thư như lửa trong tay nàng. Triệu Tương Nghi nhìn vào đó, lòng không hiểu, vì rõ ràng nàng đã cùng Ninh Trường Cử thành thân rồi. Đúng là 3 năm trước, nàng đã cứu Ninh Trường Cử trong đêm, ánh mắt của hắn lúc đó dường như đã bắt đầu âm mưu. Và khi ký kết lời thề 3 năm, hắn có vẻ như đã cố tình giấu diếm lòng hắn thật đáng ghét đúng rồi ninh trường cử đâu rồi ninh trường cử đâu rồi lẽ nào hắn không ở trên cử linh đài sao lục giá giá đâu rồi kỳ quái mộng này bọn họ sẽ không trốn đi đâu đó chứ triệu tư nghi giật mình tức giận nói tập tâm bất tử suýt nữa đang quay lời của chu tước thần sứ liền rút kiếm định rơi đi Ninh chu tước thần sứ từ từ mở miệng nói thiếu niên kia tên là ninh trường cử là người mà chủ nhân đã tỉ mỉ chọn làm phu quân cho tiểu thư hắn là một tiểu đạo sĩ tu đạo tâm thanh tịnh đạo pháp cao thâm phẩm hạnh chính trực tướng mạo thành tú tính tình thần pháp rất hợp với tiểu thư có thể coi là một đoạn nương riêng triệu tư nghi nghe xong nghĩ thầm tên ác nhân thay đổi thất thường ấy thật sự giấu giếm sâu đến mức ngay cả mẫu thân cũng không phát hiện ra bản chất của hắn vậy hôn thư này ngươi có muốn nhận không chu tước thần sứ hỏi để hắn đến gặp ta triệu tương nghi lại lùm đáp chu tước thần sứ dường như không nghe thấy câu trả lời lại hỏi phần này hôn thư Tiểu thư có nguyện ý nhận không? Ninh Trường Cử tỉnh lại, trời đã sáng dần. Tư Mệnh vẫn ngồi bên cửa sổ, đang tĩnh tâm tu hành, thần sắc trầm tĩnh và chăm chú, như thể đang suy tư về điều gì đó. Ninh Trường Cử không làm phiền, chống tay lên đầu, nhớ lại giấc mộng vừa rồi, không khỏi cười thầm. Hắn cảm thấy tiếc nuối vì mộng cảnh đã tan biến, không biết đêm nay có thể tiếp tục giấc mộng ấy hay không. Tư Mệnh kết thúc việc tu hành, ẩn ẩn có sự thể ngộ mới, khí chất của nàng càng thêm huyền bí. Nàng liếc nhìn Ninh Trường Cử một cái, trong thức hải của nàng. nàng đã đứng vững trong thần quốc huy hoàng trở thành một vị chủ quốc còn ninh trường cử thì quỳ giạp dưới chân nàng hình tượng trong bộ thần bào gần như có thể chạm vào nàng khẽ mỉm cười đôi mắt sáng lên bước đến trước vương ngồi xuống một cách thong thả dáng người như làn khói mỏng ninh trường cử như mọi khi chải tóc cho nàng đã làm gì cho mộng vậy sao không yên lòng tư bệnh nhạt nhạt hỏi ninh trường cử nhẹ nhàng hoàn hồn nhìn xuống bàn tay đang cuộn tóc cười nhẹ lắc đầu không có gì không có gì đâu hư Tư mệnh lại lùng hừ một tiếng, rồi hỏi tiếp Lần này lại mộng thấy cô nương nào rồi Ninh trường cử nghĩ ngợi một chút Thành thật trả lời Ta mộng thấy tương nhi, tư mệnh ánh mắt lại lùng Nàng đoạn lấy chiếc lược gỗ Nói, ta tự làm Ninh trường cử lập tức đứng yên Nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng giải thích vài câu Nhưng tư mệnh không để ý Còn đưa cho hắn một quả táo gọt vỏ Ninh trường cử ăn quả, lươi đã nhìn ra ngoài cửa sổ Hắn không khỏi nghĩ Nếu như, nếu như ở đời trước Hắn đã nhận lời hôn thư, thì 12 năm cuộc sống sau này sẽ thế nào? Đáng tiếc là không có nếu như, giấc mộng chỉ là giấc mộng không thể kéo dài. Đi thôi, trên đừng ngẫm nghĩ về vị kiều thê chưa lập gia đình của ngươi đi. Tư Mệnh lại lùng nói, Ninh Trường Cửu không dám nói thêm, sợ lại chọc giận Tư Mệnh, chúng ta tiếp theo đi đâu? Ninh Trường Cửu thuận miệng hỏi, Tư Mệnh cười lạnh đáp, tự nhiên là đến nơi ngươi thích nhất sao? Không nhớ sao? Ninh Trường Cửu bừng tỉnh, nhớ ra, nữ nghi phong, Tư Mệnh không cười nữa. Thân Sắc trở nên lại lùng như băng, nói: người quả thật thích nhất nơi đó." Ninh Trường Cử tự biết mình nói lỡ lời, nghĩ đến giấc mộng hoang đường đêm qua, định mở miệng sửa lại, nhưng tư mệnh đã đẩy cửa bước ra ngoài. Ninh Trường Cử đứng tại chỗ, không nghĩ thêm về giấc mộng hoang đường, vội vàng đuổi theo, đến nữ nhi phòng chân núi, hoa đào nở rộ khắp nơi, tàn lụi đầy đất. Tư mệnh đứng giữa cây hoa, mặt nàng như được tôn vinh cùng với hoa đào, đôi mắt nàng khẽ động, đưa tay muốn gãy một cành hoa, vừa nhìn thì thấy Ninh Trường Cử đang nhìn nàng. Dưới ngón tay, nàng cảm thấy một sự rụt lại, hậm hực quay người lại, lùi về phía sau lưng, nhân gian muôn hồng. nhìn tía, đảo mắt thanh cho, có gì lưu niệm, để chứng tỏ mình không thích những phong cảnh trần tục này, tư mệnh còn nhà nẹt bổ sung một câu. Ninh Trường Cửu không để tâm, chỉ lười biến không vạch trần, cùng nàng chậm rãi leo núi, khi đi qua một con đường tắt bên sườn núi, Ninh Trường Cửu lại gặp con hầu yêu gãy đuôi lần trước. Lần này hầu yêu đang vác một giỏ hoa, trong giỏ hoa là những đóa hoa từ nơi khác hái được, sắp thái đa dạng. Hòa lẫn với những cây hoa đào trên núi, tạo nên một phong cảnh đầy sắc màu. Khi hậu Yêu thấy Ninh Trường Cửu và Tư Mạnh, mắt nó sáng lên, vui mừng chạy tới, hô lớn: "Khách, khách nhân, thật là khéo quá, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Cẩn thận, Ninh Trường Cửu lên tiếng nhắc nhở. hậu Yêu giật mình, nhưng đã muộn. Nó không chú ý tới bậc thang trên đường đi, trong lúc chạy vấp phải chỗ trên lầy, thân thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Ninh Trường Cửu vươn tay, đỡ hậu Yêu lên từ xa. Dù hậu yêu không ngã sấp, nhưng giỏ hoa lại rơi đầy trên đất. Nó nhìn thấy hoa rơi vãi khắp nơi, trong lòng cảm thấy rất bất an. Những bông hoa này không thể bán được nữa. Nó từ từ đứng dậy, siết chặt nằm đầm, say người nhặt lại giỏ hoa. Dù đã quen với việc này, nhưng nó vẫn không nhịn được thở dài một hơi thật dài. Ninh Trường cử hỏi, ngươi không còn đoán mệnh nữa sao? Khỉ nhỏ vẻ mặt ủ rột trả lời, thùng tham làm mất rồi, không thể tính toán được nữa. Ninh Trường cử hỏi, sao ngươi lại lỗ mãn như vậy? Thì nhỏ cười khổ đáp. Ta có thể đảm bảo rằng sống đến giờ đã không dễ dàng gì. Ninh trưởng cử nhìn con khỉ nhỏ, đột nhiên cảm thấy dường như nó có chút linh tính, liền hỏi, người tên gì? khỉ nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói, ta chỉ là một con khỉ hoang, làm sao có tên gọi gì? Ninh trưởng cử cầm giỏ hoa, thu dọn xong tàn hoa, nhìn thấy trên hông nó có một bộ y phục rách nát, dưới y phục là vết bỏng trên đùi, hẳn nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, lấy ra một loạt đồng tiền, nói giỏ hoa này. Ta mua tiếp, tư mệnh cười lạnh, lại xài tiền bậy bạ. Ninh Trường Cử Bình thản đáp, Ninh Trường Cử Bình thản đáp, những bông hoa này giá rẻ mà đẹp, ta cảm thấy rất đáng giá. Tư Mệnh nói, ả hoa rơi trên mặt đất, ta không mang. Ninh Trường Cử Mỉa mai, ngươi cũng đâu phải mua cho mình mang. Tư Mệnh nói, chẳng lẽ lại chính ngươi mang? Tư Mệnh nó vẻ tức giận, chỉ hai vị khách quý đừng làm ồn. Khỉ con yêu ngường đầu lên, và thọ ra một bên rồi mỉm cười, tiếp nhận giỏ hoa từ tay Ninh Trường Cử. Nó lấy ra một đóa hoa sạch sẽ, chưa bị bụi bẩn. Đưa cho ninh trường cửu và nói Công tử, ngươi là người tốt Đó hoa này đưa cho ngươi những cái còn lại không đáng giá Ninh trường cửu muốn trả tiền Nhưng lại bị khỉ con yêu từ chối Hoa này tặng khách nhân Nó nói Khách nhân đừng đem tiền vứt đi cho ta Chỉ cần thoáng chút thôi Ta đã không giữ được nữa Vì sao? Ninh trường cửu hỏi Khỉ con yêu ngượng đầu lên Cười tươi vui vẻ Nói Mệnh là vậy Ta cũng muốn biết vì sao Lần trước khách cho nhiều tiền Ta suýt nữa đã mất mạng vì bụng rắn Ninh Trường cử nhìn hắn, dùng thần thức tìm kiếm quanh người khỉ con Xem có phải bị nguyên rùa hay không, nhưng lại không phát hiện gì đặc biệt Ninh Trường cử thu lại đồng tiền, chỉ để lại một đồng đưa cho khỉ con Nhưng khỉ con vẫn từ chối, ôm lãng hoa, cúi đầu, rụt cổ như mèo, chạy chậm đi Bả vai nhún nhúng, sau khi hầu yêu rời đi, tư mệnh đột nhiên mở bị Nó có chút kỳ lạ, ngươi nhiều cử hỏi Nó, trong cơ thể dường như có cái gì đó bị phong ấn Ta không thể nhìn rõ, chỉ có thể là ảo giác thôi khi con yêu biến mất giữa rừng núi, Ninh Trường Cửu cầm hoa đưa cho Tư Mệnh, nàng nhận lấy rồi nhẹ nhàng tắm vào tóc Ninh Trường cử Ninh Trường cử định gỡ hoa ra để cắm lại, nhưng Tư Mệnh đã nhanh chóng lướt lên dốc cao, quay đầu lại cười nhẹ, nhìn Ninh Trường cử một cách khiêu khích. Ninh Trường cử đuôi theo sau, hai người xuyên qua vách núi trong rừng, nhảy lên giữa các tảng đá, cuối cùng cũng đến được đỉnh núi cao. Nữ nhi phong trong tưởng tượng còn đẹp hơn, giữa màu gấm bồng bềnh, sắc màu rực rỡ, từ xa có thể nhìn thấy một làn khí bốc lên, là khí hà thủy. nữ nhi phong yêu tinh vốn đã xinh đẹp hoàn toàn hóa thành hình người từ quần áo cách ăn mặc đến dung mạo đều không tìm ra một tí vết đừng vào tư mệnh vươn tay ngăn ninh trường cửu lại thế nào ninh trường cửu hỏi tư mệnh đáp ta cảm thấy bên trong không có dấu vết của quyền hành không cần vào uổng công ninh trường cửu nghi ngờ hỏi ngươi chắc chắn tư mệnh thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi còn muốn vào tìm nữ nhi phong chủ để nghiêm hình khảo vấn ninh trường cửu nghe thấy lời chăm trọng của nàng cười nói ta tin tưởng ngươi đã không có ở đây thì cũng không cần tốn thời gian. Tư mệnh đối với phản ứng của hắn có vẻ hài lòng. nàng nhắm mắt lại, cảm nhận một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu. nàng ở cửu u điện nhiều năm, đối với u minh chi khí đã quen thuộc. viện siêu linh trường cửu nhiều hạ nữ nhi phong hai người tiến về tỳ khư phong dưới đỉnh tỳ khư họ gặp bạch tượng yêu bên cây thần thụ. cây này có thần khí bao quanh, người bảo vệ mặc giáp trụ, cầm vũ khí đứng xung quanh canh gác cho thánh thần mộc ninh trường cửu đứng ở bờ bên kia của ngọn núi, nhìn từ xa cây thần bọc không có một chiếc lá. Thân cây sàm trắng, không có sinh khí, lớp vỏ rạn nước, xương da lòng lân mọc đầy cây lựu, trông như một cây cột cứng cỏi, tay cành vươn lên trời, như thể một con vật yếu ớt đang mở ra và chết dần. Cành cây đã chết héo giữa không gian, nhưng trên đó lại mọc lên một quả, trông như một đứa trẻ chưa trưởng thành, có vẻ vẫn chưa chính. Tư Mạnh nhìn vào gốc rễ của cây, chán đản thu ánh mắt lại, rồi hỏi, ngươi có biết cây này chôn dưới đất là thứ gì không? Ninh Trường cứ lắc đầu đáp, không biết, Tư Mạnh cười lại, nói. Văn tự ngươi viết giống như chó ngáp phải rồi. Chúng ta đang tìm kiếm quyền hành, có lẽ thực sự là ở Tỳ khu Phong. Vậy cây này có liên quan đến thần mộc không? Ninh Trường cử hỏi. Thần mộc và U Minh quyền hành không liên quan đến nhau. Nhưng cây này lẽ ra đã chết rồi, nhưng thần mộc vẫn kết quả, rất có thể là đã nhận được quyền hành của ân trạch. Tư Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Được rồi, nói mà không có bằng chứng, cấp trên sẽ tự xem xét. Đỉnh núi Tỳ khu là nơi phồn vinh nhất trong tất cả các đỉnh núi. Khi vào đến bia đỉnh trên đỉnh bốn chữ Vạn Thọ vô cương. Được viết bằng đại bút, nhìn vào rất hào hùng, Qua bia đình, bên cạnh là một ngôi mộ, chủ nhân của ngôi mộ không ai biết, chỉ thấy trên bia mộ khắc hai hàng chữ. Thần quân cầm sắt, đoạn cái cổ sao ngủ, bạch cốt hoài xa, thương tiếc khó cuối cùng, Ninh Trường Cửu và Tư Mạnh cùng nhau nhìn vào mộ bia, lướt qua một cách qua loa. Tư Mạnh nói, trong mộ không có thi thể, chỉ có y quan. Ninh Trường Cửu nói, nhớ lại có lẽ là 500 năm trước, chiến tử trì yêu, này hài cốt cũng không còn, chỉ đành phải xây một cái mộ và đặt quần áo. Tư Mệnh không mấy chú ý đến lời nói này, nàng rất cảnh giác với tòa tì hưu phong này, thần thức đã sớm mở ra, tìm kiếm bất kỳ thay đổi nhỏ nào, dù là cơn gió thoảng hay cây cỏ oi động. Hai người lên tì hưu phòng, giữa rừng nhìn thấy đàn bạch lộc quây quần, những con hưu trên núi được đối đãi rất tốt, gần như không có lo lắng gì, không bị bắt bớ hay gặp khó khăn. Khi họ đến gần cửa vào của yêu thành, Ninh Trường Cửu phát hiện một đôi nam nữ đồng nghi đang đứng trước cửa, nở nụ cười nhìn về phía họ, chẳng lẽ hai vị đến tìm Thọ Tinh gia gia sao? Đồng Nam chậm rãi bước tới, mở miệng cười nói Ninh trường cử nhếu mẩy, Bạch Lập yêu vương biết chúng ta sẽ đến sao Đồng nữ cũng bước lên, giọng nói ngây thơ của trẻ con vang lên Thọ tình ra ra có yêu lực vô biên, tính toán thiên địa rõ ràng Sớm một ngày trước đã viết thư dặn chúng ta chờ đón quý khách ở đây Viết thư Ninh trường cử hỏi Chắc thọ tình không ở trong phong sao Đồng Nam đáp Đúng vậy, thọ tình ra ra mấy ngày nay đã ra ngoài Từ hôm nay trở đi mới có thể trở về Ninh trường cửu hỏi Thọ tinh hiện tại ở đâu? Chúng ta tự đi tìm là được Đồng nữ lắc đầu Cái này không thể nói, nơi đó là tấm địa Bất kỳ ai cũng không được phép đi vào Ninh trường cử và tư mệnh lít nhìn nhau Bạch lọc thọ tinh quả thực biết rõ mọi thứ Ngay cả lúc này Tại phong thủy đồ cũng không thể tìm thấy nơi có hắc ám Tư mệnh hỏi Thọ tinh còn dặn dò các người gì nữa không? Đồng nam nói Thọ tinh ra ra còn nói Hắn biết các ngươi tìm thứ gì Việc này rất quan trọng Xin các ngươi an tâm chờ đợi Đừng vội Hai ngày nữa Ra sẽ tự trở về và tỉ mì nói cho các ngươi. chưa để hai người hỏi thêm. Đồng nữ đã giơ tay ra hiệu mồi vào, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt non nớt của nàng. Sương phòng đã quét dọn sạch sẽ, xin mời hai vị vào ở, nếu có yêu cầu gì, cứ việc sai bảo chúng ta, chúng ta sẽ làm theo. Ninh trường cử gió dự, tư mệnh nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu, ừm, hai vị dẫn đường đi. Ninh trường cử nói, đồng nam và đồng nữ dẫn họ vào trong thành. Bọn họ đi qua một con đường dẫn tới một khu vực có nước, bên cạnh là một đại điện. Chân bước lên mặt nước, mũi chân vừa chạm, một con cá nhỏ bơi tới. Miệng phun hơi lạnh, làm đông đặc mặt nước thành đường băng. Bốn người đi trên con đường đó, mỗi bước đi đều tạo ra lớp băng. Đồng Nam và Đồng Nữ dẫn họ vào một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là một căn phòng xa hoa, không dùng pháp thuật gì để che giấu, mọi thứ bày biện rất chỉnh tề. Sau khi đưa khách vào phòng, Đồng Nam và Đồng Nữ cúi đầu rồi rời đi. Tư mệnh tuy rất hài lòng với căn phòng này. nhưng vẫn không quên dùng thần thức quét qua nội thất bên trong và bên ngoài một lần nữa để xác nhận không có vấn đề gì. Bạch lộc yêu vương sao lại biết được hành tung của chúng ta? Tư mệnh khẽ hỏi. Tư mệnh khẽ hỏi. Tư mệnh nhì hoặc tự nhủ. Ninh trường cửu nói hoặc là bạch tự yêu đã để lộ bí mật hoặc là bạch lộc thọ tinh thực sự có thần thông. Cái này cũng không quan trọng. Ừm, ta không tin hắn sẽ dễ dàng giao quyền hành như vậy. Tư mệnh đáp. Ninh trường cửu gật đầu đồng ý nói có thể xây dựng những cái quỷ miếu ngoài thành thì sao có thể là loại lương thiện? cũng không biết hắn cuối cùng muốn làm gì. Tư mệnh ở một tiếng nói, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến. Trong đêm, Nỗi bối rối vẫn tiếp tục sắn vào tâm trí. Ninh Trường cửu sớm tiến vào giấc mộng. Đêm qua mộng kéo dài, hắn vẫn đứng ở quan trung, sư tôn chờ đợi câu hỏi của hắn, hỏi ngươi nguyện ý không? ở một nơi khác trong mộng, Chu Tước thần sứ cũng đang đợi câu trả lời. tiểu thư ngươi nguyện ý không? ta nguyện ý. cả hai người đồng thanh nói. oanh một viên đất xé mở. khiến thành vật trước mắt bị xáo trộn, giữa sự hoảng hốt, Ninh Trường Cửu nhận ra mình đang nhìn từ bên ngoài, còn bên cạnh hắn, đứng một thiếu nữ tuyệt mỹ, nàng tết tóc đuôi ngựa, mặc một bộ long bào, giờ đã đổi thành đạo bào tiết trắng, thiếu nữ cũng đang nhìn hắn chằm chằm, Triệu Tương Nghi, đôi mắt nàng chưa được biểu cảm khác hẳn vẻ ngây thơ ngày nào, hắn nhìn nàng, trong khoảnh khắc cảm thấy nàng giống hệt ba năm trước đây, nàng bỗng giật mình hồi tưởng lại chuyện cũ, lúc ấy hắn từ không trung rơi xuống, đập vào lồng ngực nàng, dáng vẻ của hắn lúc đó chính là thế này, thiếu niên Dù đã qua rất nhiều năm, rất nhiều sự việc, nàng vẫn nhớ rõ như mấy Thật kỳ diệu mộng ai có phải do tinh thần quá yếu ớt Nên mới tỉnh lại trong hình ảnh hồi ức thế này Ninh trường cử cũng lặng lẽ nhìn nàng Nàng lúc này cũng giống 3 năm trước, nhỏ nhắn, xinh xắn và ỉn chuyển Giữa đôi lông mày toát lên vẻ đẹp khó tả Lúc ấy, hắn còn nghĩ rằng ai cưới nàng là người không muốn sống, không muốn có mạng Người ngu ngốc, không muốn sống, nhưng sao lại chính là mình, chữa Hắn cười tự diễu giờ phút này hẳn đỗ nhiên hiểu ra mình không cần đền bù gì cho những tiếc nuối kiếp trước câu chuyện của họ vốn là nhân duyên của đời này người chính là ôn nhưu thiện lương tướng mạo xinh đẹp triệu tư nhi cô nương ninh trường cửu giả vờ ngây thơ hỏi giọng nói chứa đựng chút mỉa mai người chính là đạo pháp cao siêu phẩm tính chính trực là người thuần phác ninh trường cửu công tử triệu tư nhi trừng mắt nhìn cố ra vẻ thanh thuần mà hỏi nam vốn định hung hăng rào huấn hắn một trận trừng phạt hành vi chiều hoa gẹo nguyệt của hắn nhưng nghĩ lại Đây chỉ là mộng, sao lại phải đối xử với hình ảnh trong thức hải của mình như vậy? Dù sao cũng chỉ là một hồi ức đẹp đẽ gặp lại, hãy ngộ. Cả hai cùng nói khẽ